đãi mọi người chuẩn bị xong sau bắt đầu xuất phát rời đi trước hạ quân hoàng đi ở cuối cùng thừa dịp mọi người không chú ý đem toàn bộ đại hình siêu thị đồ vật tất cả thu vào hư không giới, giao cho tây vĩnh huyện cư chú dân phân loại xử lý lúc này nếu là có người quay đầu lại định có thể nhìn đến toàn bộ to như vậy siêu thị quỷ dị rông tuyết châu thiếu cùng lý thương duy như cũng lựa chọn đi theo hạ quân hoàng châu thiếu cha mẹ đều ở nước ngoài hắn ở thành phố hoa Đình cũng không có khác thân nhân tự nhiên liền hạ quyết tâm đi theo hạ quân hoàng Lý Thương Duy đồng dạng không có gì thân nhân, đừng nhìn hắn đã 30, lại bởi vì bận về việc công tác vẫn luôn không có tìm đối tượng kết hôn, cha mẹ cũng ở phía trước mấy năm liền đã qua đời, cũng không có cái gì vướng bận, cho nên cũng tính toán đi theo hạ quân hoàng đi thành phố Minh Lệ, tuy rằng hiện tại ở trong mắt nàng bọn họ cũng không phải người một nhà, chính là cũng không có đổi hắn, như vậy đi theo nàng cũng có thể giảm bớt một ít nguy hiểm. Đến nôi tiết Giá lăng mấy người tuy rằng đều là thành phố hoa đình sinh trưởng ở địa phương. Đều có người nhà cùng bằng hưu ở chỗ này, chính là như bây giờ thời khắc nguy hiểm, bọn họ cũng không có năng lực đi cứu người, lại nói cũng không nhất định tìm được người nhà, còn không bằng đi theo hạ quân hoàng tới an toàn một ít. Vì thế đoàn người đi ra siêu thị sau, lại lần nữa đi theo hạ quân hoàng một đường hướng tới nội thành chạy đi ra ngoài vong mà đi, dọc theo đường đi đi thật cẩn thận, đụng tới thanh tỉnh tang thi bởi vì mấy người người đông thế mạnh lại đều là cùng nhau, hạ quân hoàng mấy người giải quyết tang thi thời điểm bọn họ tự nhiên cũng chiếm một ít tiện nghi bởi vậy một đường cũng coi như là hữu kinh vô hiểm hạ quân hoàng đồng dạng vừa đi một bên trước tiên xem xét phía trước tình huống ở nhìn đến một ít đi ra ngoài tìm tìm thực vật hoặc là đào vong người bị tăng thi đuổi theo hình ảnh khi lựa chọn tránh đi con đường kia đoạn cũng bởi vì nàng không đi tầm thường lộ rõ ràng thẳng tắp đi liền có thể thực mau ra này một cái đường phố chính là nàng lại đột nhiên quải con hướng tới một khác con phố đi mọi người rõ ràng phát hiện không thích hợp cũng có người mở miệng nhắc nhở quá nàng nào con đường là ra nội thành gần nhất Chính là được đến chính là Hạ Quân Hoàng làm lơ cùng nhất ý cô hành bóng dáng cũng chỉ hảo đi theo nàng vòng tới vòng lui đi. Bất quá cũng may này một đường vòng, nhưng thật ra cũng không có gặp được cái gì không bình tĩnh sự tình, như vậy hiện tượng dần dần làm mấy người trong lòng dâng lên một mạt quỷ dị nở vực. Dường như Hạ Quân Hoàng biết phía trước có cái gì giống nhau, vẫn luôn ở tránh đi, làm cho bọn họ cùng một ít không cần thiết nguy hiểm gặp thoáng qua. Nay một đường đi tới liền đến giữa trưa một chút nhiều, thấy mấy người đều có chút mỏi mệt. Hạ quân hoàng cũng không lại tiếp tục, đoàn người trốn vào đường phố bên một nhà tiểu siêu thị hơi làm nghỉ ngơi. Vừa tiến vào này một trăm nhiều mét vuông tiểu siêu thị, Châu Thiếu, Tiết Á lăng đám người liền mệt đến nằm ngã xuống đất nghỉ ngơi. Hứa Thiên Lôi, Đường Tiểu mạc cùng lệ an ba cái nữ hài tử cũng không có hình tượng sủi lơ trên mặt đất mồm to thở hổn hển. Này sáng sớm thượng một bên lên đường một bên sắt tang thi, tuy rằng các nàng ba cái nữ hài tử cơ hồ không có động qua tay, chính là kia hai hùng khiếp vía hoàng sợ cùng với 4 năm cái giờ hành tẩu đã sớm tiêu hao xong các nàng sở hữu thể lực. Ba người tuy rằng không phải cái gì thiên kim tiểu thư, chính là gia cảnh cũng là không tồi, chưa từng có trải qua thể lực sống, lại không yêu vận động, này một buổi sáng đi xuống tới chính là quá sức, nếu không phải sợ hãi Lạc hậu bị hạ quân hoàng ném, mấy người đã sớm kiên trì không xuống, ngay cả lòng bàn chân cũng nổi lên bọt nước, đau ba người hàm lệ quang. Hạ quân hoàng lại mặt không đỏ khí không xuyến đi đến một chỗ bày biện trái cây vị trí, dối tay cầm một cái quả táo xoa xoa liền ăn lên. Kia quả táo bị cắn khai giòn tiếng vang, nháy mắt hấp dẫn mọi người lực chú ý, đương nhìn đến hạ quân hoàng thần sắc đạm mạc bình tĩnh đứng ở trái cây quầy hàng bên ăn quả táo, kia dường như đi dạo bộ dáng, xem đến mọi người một trận ngạc nhiên đồng thời, tức khắc khỏe miệng run rẩy lên. Ta nói, hạ quân hoàng người đều sẽ không mệt sao. Châu Thiếu cảm thán ra tiếng, hắn cảm thấy hạ quân hoàng người này quả thực là cái kỳ tích, nhìn xem nàng, nhìn nhìn lại bọn họ này nhóm người, này quả thực căn bản không phải sinh hoạt ở một cái thế giới đi. Đặc biệt là nàng sát tăng thi liền dường như thiết dừa hấu giống nhau khi, hắn càng thêm cảm thấy chính mình cùng nàng căn bản chính là hai cái thế giới người, một cái bầu trời, một cái ngầm. Lệ An đã cả người mệt đến liền ghen ghét sức lực đều không có, lòng bàn chân nóng rất đau, cẳng chân vòng eo toan làm nàng hận không thể nằm ngã xuống đất đánh chết đều không đi rồi, cũng lười đi để ý châu thiếu lời nói, hạ quân hoàng nữ nhân này nàng đã hoàn toàn đem nàng trở thành quái vật đối đãi Liên ở châu thiếu nói chuyện hết sức bên ngoài đột nhiên chuyển đến vài đạo điếc hai súng văn thanh. Ngay sau đó, mọi người liền nghe được một trận hoảng loạn tiếng bước chân chính hướng tới bọn họ này chỗ chạy tới, không ngừng tới gần, mấy người tức khắc cảnh giác đứng lên, nằm trong tay đao xuyên thấu qua cửa kính nhìn kia nhắm chặt cửa cuốn Khâu diệt thần cùng Lam Nghệ san hai người tắc đi đến hạ quân hoàng bên người hộ ở nàng hai bên, Linh báo, Mao làng cùng cô A la ba người tuy rằng không có đi đến hạ quân hoàng bên người, bất quá bước chân lại hướng nàng di động hai bước, đứng ở nàng phía trước. Hạ quân hoàng hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền nhìn đến bên ngoài sáu cái nam nhân tay cầm súng ống, một bên nổ súng sắt tăng thi một bên hướng tới tiểu siêu thị chốt tới. Mà bọn họ đối diện từng con đuổi theo mà đến tăng thi, ước chừng có hơn 30 chỉ, trung quanh còn có không ít giải rác bị đánh thức rửa sát mà đến, tùy tiện vừa thấy liền có không dưới 10 mấy chỉ. Trong đó một cái chạy ở đằng trước thanh niên vọt tới cửa quân trước mặt, đối với phía dưới đã hỏng rồi khóa ngay cả khai mấy thường, một phen kéo ra cửa cuốn đối với còn lại người quát, mau. Bên này, này nói to lớn vang rội tiếng hô, khâu diệt thần đám người nghe được rõ ràng, bọn họ cũng ở cửa cuốn bị đột nhiên kéo thời điểm, thấy rõ bên ngoài tình huống. đương nhìn đến mấy cái ăn mặc tùy ý nam nhân một bên nổ súng một bên hướng tới siêu thị tranh tới, mà bọn họ phía sau đuổi theo một đám giữ tợn gào giống tăng thi khi, tức khác thay đổi sắc mặt. Ngay cả nguyên bản còn ngồi dưới đất lệ an, hứa thiên lôi cùng đường tiểu mạc ba người đều sợ tới mức nhanh như chớp bò lên, cũng không rảnh lo bàn chân thượng đau đớn mãn nhãn hoảng sợ nhìn chạy vội mà đến tang thi đàn không xong linh báo thấy vậy tức khắc cấp thở ra thành nếu là những người này đem này đàn tang thi đưa tới nơi này này nói cửa cuốn khẳng định là ngăn không được chúng nó mọi người cũng minh bạch đạo lý này chính là bởi vì quá mức đột nhiên còn không kịp phản ứng nhưng cái đó nam nhân đã một đám chạy thoát tiến vào trong đó một cái nhanh chóng đem cửa cuốn rơi xuống các tang thi tất cả nhào vào cửa cuốn thượng kia trọng lực tức khắc đem cửa cuốn tạm đến thay đổi hình Mấy người mở ra cửa kính đi vào tới gặp đến siêu thị thế nhưng có người, tức khác xứng sốt, ngay sau đó cảnh giác nâng thương chỉ vào đứng ở đằng trước tiết á đá lăng đám người. Lệ an ba người cũng là đứng ở đằng trước, vừa thấy này nhóm người không nói hai lời liền dùng thương chỉ vào các nàng, nhìn nhìn lại bọn họ trên người có chút còn văn co sang mình, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, sắc mặt thoáng chốc trắng bị lên. Linh báo cùng tiết giá đá lăng đám người cũng đều cương thân mình cảnh giác nhìn bọn họ. Khâu diệt thần cùng làm nghệ san hai người tắt trước tiên nâng lên trong tay thương nhắm ngay bọn họ. Hai bên nhân mã tức khắc rằng co lên, chung quanh không khí nháy mắt ngưng trọng, hơn nữa bên ngoài tăng thi gào giống cùng với kia từng cái bị tạp không hướng cửa cuốn, kia một đạo tiếp theo một đạo bị tạp gập gền, mang mang rung động chấn vang, giống như một cái buồn chù ý thật mạnh nện ở mọi người trong lòng. Trương Long nguyên bản là trên đường lưu manh, trên đường đều kêu hắn cuồn cắt long, mặt thế bùng nổ sau liền mang theo thủ hạ huynh đệ bắt đầu đào vong. Nghe nói có quân đội đã tiến vào nội thành tới nghị cách cứu viện một ít quan trọng quan viên, ngoài thành cũng thành lập lâm thời căn cứ, cho nên bọn họ tính toán ra khỏi thành đi. Nay một đường trốn tới đã chết không ít huynh đệ, vừa rồi cũng bởi vì nhất thời đại ý đưa tới tăng thi, cho nên mới trốn vào nơi này, không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn cất giấu người, lại còn có không ngừng một hai cái mà là một đám. Trong đó một tiểu đệ nhìn kia càng ngày càng lồi lom rách nát cửa cuốn tức khắc cấp mồ hôi đầy đầu mở miệng nói, đại ca không hảo này đó tang thi liền phải vọt vào tới. Côn cắt Long nghe ngôn, thấy trước mặt một đám người trong đó hai cái thế nhưng đồng dạng tay cầm súng ống, rồi sau đó mặt lại có tang thi tùy thời khả năng vọt vào tới, nghĩ nghĩ mở miệng nói: hiểu lầm hiểu lầm, chúng ta cũng là trong lúc vô tình xông tới, các ngươi còn không mau khẩu súng phát hạ. Côn cắt Long hướng về phía thủ hạ kêu xong sau, theo bản năng liền nắm chặt thương khâu diệt thần trở thành này nhóm người dẫn đầu, đối với hắn hiu hảo cười nói: hiện tại tang thi liền sắp vọt vào tới. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí, nếu không bên ngoài tang thi quá nhiều, nếu là chúng ta còn chính mình đánh lên tới, chỉ sợ sẽ trở thành tang thi trong miệng đồ ăn. Khâu Diệt Thần cùng Lam Nghệ San buông xuống thương, nhìn kia sắp sập cửa quân những mày, vừa rồi bọn họ đều thấy được ngoài cửa tang thi ít nhất không dưới 50 chỉ. Như vậy nhiều tang thi một khi vọt tiến vào, bọn họ căn bản không có đường lui, liền tính là sát đi ra ngoài, cũng không có khả năng bảo đảm không bị tang thi cắn được hoặc là bắt được. Hạ quân Hoàng Nhàn nhạt nhìn mấy người. Mắt thấy kia cửa cuốn liền sắp chống đỡ không được, lấy ra xích tiêu kiếm, xoay người, linh lực chút xuống, đối với phía trên nóc nhà chính là một hoa. Một đạo nhạt méo bạc mang thình lình thoát hiện, giống như một vòng tròn đánh út về phía nóc nhà, bất thình lình một màn làm vừa lúc đối diện hạ quân hoàng đám người cồn cắt long mấy người nhìn cái rõ ràng, tức khắc cả kinh. Mà bọn họ thần sắc cũng khiến cho linh báo đám người chú ý, đang chuẩn bị quay đầu lại nhìn lại, liền nghe thấy nóc nhà chuyển đến một đạo vỡ vụn chân vang. Ngay sau đó là một thứ gì đó dối tinh rối mù rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Này vừa thấy đi, liền thấy hạ quân hoàng đưa lưng về phía bọn họ, mà nàng phía trước chính rối tinh rối mù rất xuống một đống cục đá mảnh nhỏ, theo những cái đó rơi xuống đồ vật nhìn lại, thình lình thấy kia phương trắng tinh nóc nhà xuất hiện một cái lỗ thủng, vừa vặn có thể đủ một người thân hình chui vào. Hạ quân hoàng cũng không có xem mọi người khiếp sợ lại kinh hỉ ánh mắt, đối với khâu diệt thần cùng làm nghệ san hai người nói, các ngươi trước đi lên, mau Kêu môn chống đỡ không được bao lâu, đến nổi những người khác, có hay không thời gian trốn liền xem bọn họ mệnh. Khâu diệt thần nghe ngôn, minh bạch hạ quân hoàng ý tứ, nàng đây là sợ chính mình trước lên rồi, có người sẽ dị động. Nghe Kia tạp không hướng phát ra mắng mắng thanh cửa cuốn, khâu diệt thần cái gì cũng chưa nói, nhấc chân nhảy lên kia một mét cao trái cây đài liền thả người nhảy dựng, vững vàng nhảy vào cái kia khoảng cách gần một mét cửa động, cánh tay vững vàng bắt lấy cửa động bên đa phiến, một cái dùng sức liền nhảy đi lên này đi vào thình lình nghe được một tiếng thét chói tai, quay đầu nhìn lại liền thấy bên cạnh một đôi phu thê chính che chở một cái sáu tuổi đại tiểu nữ hài dựa vào ven tường cảnh giác nhìn hắn. Khâu Diệt Thần cũng không kịp giải thích, chỉ là hướng tới phía dưới hô, mau lên đây. Lam Nghệ San nghe ngôn, cũng nhảy lên cái kia trái cây đài, nhìn Khâu Diệt Thần dỗi tới tay thả người nhảy dựng, nắm chặt lấy hắn tay, Khâu Diệt Thần bắt lấy Lam Nghệ San sau, liền dùng lực đem nàng kéo đi lên. Hạ Quân Hoàng thấy vậy, quay đầu đối với linh báo. Mao lang cùng cô á la ba người nói, đi lên. Ba người nghe ngôn, ánh mắt tức khắc sáng ngời, nhìn ánh mắt của nàng cũng nhiều một mặt cảm động. Này một đường đi tới, nàng vẫn luôn đối bọn họ ba người lánh lánh đạm đạm, dường như bọn họ căn bản không phải cùng nhau, cũng không phải đồng đội. Ba người đều cho rằng nàng làm khâu diệt thần cùng làm nghệ san đi lên sau sẽ chính mình trước đi lên, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ mở miệng làm cho bọn họ trước. Ba người cũng không dám trì hoãn, thật sâu nhìn nàng một cái liền phải nhảy lên đi lại bị một đạo thanh âm cấp ngăn cản. đừng nút nhích. nếu không ta liền nổ súng. côn cát long mở miệng cảnh cáo nói, hắn cùng thủ hạ đồng thời nâng thương chỉ vào linh báo mấy người. hiện tại có thương đều chạy thoát, dư lại này đó tay chói gà không chặt hắn cũng không có gì hảo bắn quan. bước nhanh đi lên đi, dùng thương chỉ vào linh báo mấy người, lắc lắc tay ý bảo bọn họ tránh ra. kia môn rõ ràng liền phải sụp. hiện tại một phút một giây đều là thời gian, bọn họ tự nhiên sẽ không sai quá cái này chạy trốn cơ hội. Càng trước đi lên người tự nhiên càng an toàn, mà lưu tại phía dưới, càng về sau càng nguy hiểm. Nhưng mà, cồn cắt long hiển nhiên bởi vì kích động mà xem nhẹ có thể đem tường nhất kiếm hoa khai một cái động hạ quân hoàng. Linh báo ba người thấy vậy tức khắc sắc mặt âm trầm xuống dưới, đang chuẩn bị tìm kiếm cơ hội động thủ, hạ quân hoàng cũng đã động. Chỉ thấy nàng giơ tay nhanh chóng một phen nắm cồn cắt long thủ đoạn uốn éo, sau đó duỗi tay tiếp được rơi xuống xuống lục, trở tay liền đối với còn lại mấy người nắm thương tay khai thương. Một màn này cơ hồ phát sinh ở trong nháy mắt, mọi người còn không kịp phản ứng, kia năm người đã bị thình lình xẻ ra viên đạn bắn thủ thủ đoạn. Cơ hồ ở mấy người kêu thảm thiết mới kêu ra tiếng hết sức, Hạ Quân Hoàng liền lại lần nữa nổ súng, nhắm ngay mấy người tay chân liên tiếp khai số thương, thương viên đạn rõ ràng là không đủ, chính là mọi người còn không có thấy rõ hết sức, nàng trong tay thương liền thay đổi dạng, bang bang rung động súng vang thanh cũng biến thành trầm đủ. Kia sáu người bao gồm Cồn Cắt Long ở bên trong, Tất cả đều tứ chi chúng đạn té ngã trên mặt đất phát ra thê lương kêu thảm thiết, kêu hết đợt này đến đợt khác kêu thảm thiết đánh thức bị một màn này sợ ngây người mọi người, cũng làm bên ngoài tang thi càng thêm hương phấn lên, cửa cuốn đã bắt đầu kịch liệt rung động lên. Con thất thần làm gì, khẩu sung cầm, đi. Hạ quân hoàng thấy Linh báo ba người sưng sở, ánh mắt quét tới lạnh giọng nhắc nhở nói. Linh báo, bao Lang cùng cô A la nghe ngôn, cơ hội là phản xạ có điều kiện nghe theo phân phó đi nhặt trên mặt đất xuống ống. Bên cạnh châu thiếu cũng tay mắt lênh lẹ nhặt một phen, hắn phía trước chơi xạ kích chính là sẽ dùng ngoạn ý như này, đã sớm nhìn mắt thèm. Ly chi so gần lữ hạ vân cũng nhặt lên một khẩu súng lục, sáu đem súng lục, hạ quân hoàng dùng một phen, còn thừa năm đem tất cả đều có tin tức. Linh báo ba người cũng biết không thể chậm trễ nữa thời gian, vội vàng bước lên trái cây đài liền nhảy vào kia cửa động, bên cạnh châu thiếu, tiết á lăng đám người cũng không có tranh đoạn. Chứ không nói bọn họ từ bắt đầu liền không có tính toán quá tranh đoạn. Liền nói hiện nay nhìn xem kia đầy đất kêu rên người, cho dù có rảnh trước tâm tư cũng đến ngừng nghỉ. Hạ quân hoàng rõ ràng có thể nổ súng đánh chết mấy người, chính là nàng lại phế đi bọn họ tứ chi, như thế tinh chuẩn thương pháp ai đều sẽ không ngu ngốc cho rằng nàng là đánh trận, này rõ ràng là cố ý, mà trong đó dụng ý cũng làm mọi người phía sau lưng lạnh lẽo. Ở linh báo ba người đi lên sau, hạ quân hoàng cũng nhảy đi lên, ngay sau đó là châu thiếu cùng lý thương duy, sau đó là hứa thiên lôi, lệ an cùng đường tiểu mạng, Cuối cùng mới là Dương Tri Hâm, Lữ Hạo vân cùng Tiết Giá Lăng. Liên ở Tiết Giá Lăng vừa mới nhảy lên trái cây đài thời điểm kia cửa cuốn ầm ầm ngã xuống đất, các tang thi chen trúc tới vọt vào, tức khắc liền vội vàng điên cuồng nhào hướng trên mặt đất cồn cắt long sáu người. Trong không khí nháy mắt vang vọng từng đạo thê lương kêu thảm thiết, làm Tiết Giá Lăng sắc mặt chán nhẫn, vội vàng thả người nhảy vào cửa động. Ở tang thi đuổi theo hết sức bị Dương Tri Hâm mấy người kéo đi lên, mấy người vội vàng đẩy một tổ ngăn tủ chặt chẽ che đậy cái kia cửa động. Dưới lầu từng đạo thê lương kêu thảm thiết cùng với các tang thi hương phấn gạo giống cùng nội tạng lôi kéo tranh đoạt kinh tủng chi âm, làm mọi người sôi nổi trắng sắc mặt, sùi lơ trên mặt đất. Phía sau lương sớm bị này đột nhiên mà tới nguy cơ sợ tới mức chiều lạnh một mảnh. Nhìn về phía hạ quân hoàng ánh mắt cũng nhiều một mạt không tự biết chấn động cùng hoảng sợ. Đây là bọn họ lần đầu tiên như thế thực chất tính cảm nhận được hạ quân hoàng tàn nhẫn, nàng rõ ràng có thể một bắn chết kia mấy người, chính là lại làm cho bọn họ mất đi chạy trốn cùng năng lực phản kháng. Cứ như vậy sống sờ sờ chờ đợi tang thi đem chính mình một chút một chút sẽ thực, liền bởi vì bọn họ vừa rồi uy hiếp cùng tranh đoạn. Mọi người nói không nên lời đáy lòng là cái gì cảm giác, khiếp sợ, hoảng sợ, không dám tin tưởng, lạnh lẽo còn có một tia không ủng hộ, những người đó là đáng chết, chính là cũng không cần thiết dùng như thế tàn nhẫn thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, tiết á lăng nhìn hạ quân hoàng ánh mắt có chút phức tạp, phía trước đáy lòng đẳng khởi một tia ái mộ cùng hào cảm cũng ở nhìn đến nàng như thế tàn nhẫn một mặt hạ dần dần phai nhạt vài phần lữ hạo vân ánh mắt đồng dạng có chút phức tạp bất quá hắn chỉ là có chút chấn động cùng không xác định lúc trước nhìn đến nàng quyết đoán nổ súng giết vương hay khi hắn liền biết nàng cùng khác nữ hài bất đồng nàng có người khác không có lãnh khốc cùng sát phạt quyết đoán thẳng đến giờ phút này hắn mới lại lần nữa ý thức được nàng không chỉ có có sát phạt quyết đoán còn tàn khốc máu lạnh người như vậy sẽ thích thượng người khác sao hứa thiên lôi còn lại là kinh hãi Đồng thời còn có một cổ mạc danh sợ hãi, một loại bị chấn động đến sợ hãi, ngay cả đường tiểu mạc cũng đều trước mắt kinh tủng cùng sợ hãi nhìn Hạ Quân Hoàng, trong mắt sớm đã không có phía trước sùng bái, giờ khắc này, Hạ Quân Hoàng đối với nàng tới nói liền dường như một cái tàn nhẫn ma quỷ. Lệ An càng là sợ hãi cuộn tròn ở bên nhau, đáy lòng lại không dám đằng khởi một tia ghen ghét cùng không cam lòng, Hạ Quân Hoàng căn bản chính là cái biến thái, chính là cái ác ma. Như thế tàn nhẫn huyết tinh, nghe quanh quẩn ở bên thai kêu thảm thiết cùng gào rống. Nàng thậm chí có loại phía dưới người là chính mình ảo giác 144 Thị trùng Ngộ nghĩ cách cứu viện đội Mọi người nghĩ như thế nào hạ quân hoàng lười đến suy đoán Cũng không để bụng Nàng làm như vậy kỳ thật là hàm chứa kinh sợ tác dụng Những người này này một đường nói không chừng muốn cùng các nàng bao lâu Chỉ có làm cho bọn họ từ trong lòng sợ hãi lên Có chút không cần thiết sai lầm mới sẽ không tha Đỡ phải nàng mỗi lần muốn động thủ giết người Hạ quân hoàng nhìn lướt qua bên cạnh nương tựa ở bên nhau một nhà ba người Hai vợ chồng cảnh giác bất an nhìn bọn họ một đám người, mà kia tiểu nữ hài tuy rằng rất là sợ hai ôm cha mẹ, lại hiểu chuyện không có ra tiếng khóc lớn. Ngay sau đó lại nhìn quét một vòng chung quanh hoàn cảnh, ở nhìn đến trên lầu không ít ra phong ốp, thi thể hoành hành, toàn thân hư thối thịt hóa, trong đó một gian đăng có một con 2 mét lớn lên đại nhục trùng, cư trú ở một khối bị không biết tên chất lòng ăn mòn nữ sát chết biên, há mồm chậm rãi đem kia cổ thi thể cắn nuốt, Kia thịt trùng có chút giống phóng đại vài lần con tằm. Thân thể ước trưởng thành công người đuổi như vậy thôi phần đầu hai viên màu đen đôi mắt dường như đậu đen tử, phía dưới một trương miệng lại dài quá một loạt chỉnh tề hàm răng, kia hàm răng đấy thon dài bén nhọn. ở ăn cơm thời điểm soát xoát xoát cắn ở kia thi thể trên người, một giây liền đem một khối thi thể cấp như tầm ăn lên sạch sẽ, liền xương cốt cũng chưa dư lại. ăn cơm khi tự trong miệng chảy xuôi ra nước bọt nhỏ giọt trên mặt đất, nháy mắt đem kia sàn nhà ăn mòn ra một cái động tới, cũng làm Hạ Quân Hoàng rốt cuộc minh bạch những cái đó trong phòng người là chết như thế nào nhìn đến nơi này hạ quân hoàng thu hồi tầm mắt đối với ba người nói nếu là các ngươi không muốn chết nói nhanh chóng rời đi nơi này đối với hạ quân hoàng thình lình xảy ra thanh âm chung quanh mấy người sửng sốt ngay cả kia một nhà ba người cũng đều sửng sốt ngay sau đó kia nam nhân cảnh giác nhìn hạ quân hoàng nói ngươi có ý tứ gì khâu diệt thần cùng lam nghệ san là bên trong nhất hiểu biết hạ quân hoàng vừa nghe nàng nói như vậy tức khắc nâng lên thương cảnh giác chỉ vào trước mặt đổ cái kia cửa động ngăn tủ để ngừa phía dưới tang thi chạy đi lên còn lại mấy người thấy vậy, cũng sôi nổi cảnh giác nhìn chằm chằm kia ngăn tủ, dường như rất sợ nó đột nhiên sập, sau đó một đám tang thi vừa lên. Hạ quân hoàng nghĩ, lấy vừa rồi kia chỉ biến dị thịt trùng ăn cơm tốc độ tới xem, nó hiện tại ở lầu 4, chờ một đường ăn đến nơi đây, ít nói còn muốn mười mấy phút, vì thế đối với khâu diệt thần mấy người nói, nghỉ ngơi mười lăm phút, xuất phát. Khâu diệt thần cùng Lam Nghệ san nghe ngôn, tuy rằng khó hiểu, bất quá cũng, cũng không có ra tiếng rò hỏi. Này dọc theo đường đi hạ quân hoàng sở biểu hiện ra ngoài thần bí bọn họ đều xem ở trong mắt, cho dù đầy bụng nghi hoặc, chính là biết nàng tính tình, nếu là nàng không nói, bọn họ cũng là không thể hỏi, vì thế thu hồi thương ngay tại chỗ ngồi xuống, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Linh báo cùng mao lang đám người thấy vậy, cũng đi theo hai người ngay tại chỗ mà ngồi nghỉ ngơi lên, một bên nghỉ ngơi một bên trầm tư hạ quân hoàng không thể hiểu được nói, bất quá lại ăn ý không có mở miệng do hỏi. Tiết Á Lăng thì tại lúc này đột nhiên cảm giác được trong cơ thể dần dần thiêu đốt sôi trào lên, dường như cả người máu ở kịch liệt va chạm, xương cốt cũng phát ra từng đạo bén nhọn đau đớn, trong lúc nhất thời sắc mặt xoát một chút tái nhợt ngồi xổm xuống thân. Bên cạnh Dương Chi hâm đám người thấy vậy, tức khắc quỳ lên, vội vàng đi đến Tiết Á Lăng trước mặt nói, Á Lăng ngươi làm sao vậy? Châu Thiếu Trừng mắt nhìn trầm trầm Tiết Á Lăng vẻ mặt thống khổ, kia bộ dáng thấy thế nào như thế nào giống như đã từng quen biết, ngay sau đó nghĩ đến cái gì tức khắc kinh hô ra tiếng. Dựa. Hắn không phải là muốn thức tỉnh dị năng đi. Dương Chi Hâm mấy người nghe nôn tức khắc vui vẻ, nếu là Tiết Á Lăng thật sự thức tỉnh rồi dị năng, bọn họ này nhóm người liền càng nhiều một tầng bảo đảm. Lữ Hạo Vân tắt so Dương Chi Hâm cùng hứa thiên lôi đám người bình tĩnh nhiều, chỉ là lẳng lặng nhìn Tiết Á Lăng, nghĩ hắn vừa rồi cuối cùng một cái đi lên, bởi vì bị phía dưới nguy hiểm cảnh tượng kích thích tới rồi, lúc này mới thức tỉnh rồi dị năng đi. Linh báo nhìn về phía Tiết Á Lăng, ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại có người thức tỉnh dị năng, mở miệng nói, hẳn là muốn thức tỉnh dị năng. Dương Chi hâm được đến khẳng định sau tức khắc sắc mặt vui vẻ, đối với Tiết Á Lăng kích động lại lo lắng nói, Á Lăng, ngươi nhất định phải chịu đựng, chỉ cần ngươi cố nhịn qua ngươi liền tân chức cường giả hàng ngũ. Tiết Á Lăng nghe ngôn, tuy rằng không nói gì, bất quá thống khổ ánh mắt lại không tự giác nhìn về phía Hạ Quân Hoàng, trong lòng một mảnh kiên nghị. Đối, hắn nhất định phải cố nhịn qua, hắn muốn trở thành dị năng giả. Muốn trở thành cao thủ, muốn siêu việt nàng Chỉ có so nàng cường đại Hắn mới có tư cách can thiệp nàng Nàng như vậy tàn nhẫn là không nên Thời gian một chút một chút quá khứ Tiết á lăng cũng không có giống Lam nghệ san Giống nhau ngất xỉu Mà là vẫn luôn kiên trì tới rồi cuối cùng Đương trong thân thể thống khổ tất cả biến mất Bị một cổ mênh mông lực lượng sở phong phú Hắn cả người dường như rực rơ hẳn lên Đảo qua phía trước mỏi mệt cùng chật vật, Tinh thần sáng láng đứng lên Dương Chi hâm thấy vậy vội vàng vui sướng hỏi, thế nào? Ngươi thức tỉnh rồi cái gì dị năng? Ta cũng không biết tiết á lăng có chút nghi hoặc những mày, hắn thử phất phất tay, chính là cái gì đều không có xuất hiện. Châu Thiếu thấy vậy, có chút vui sướng khi người gặp họa cười nói, chẳng lẽ cũng không có thức tỉnh. Nếu thật không có thức tỉnh vậy thật tốt quá, miễn cho hắn nhìn ghen ghét hâm mộ hận. Chẳng lẽ cùng cũng thần cùng cô á la giống nhau là lực lượng hình dị năng? Ngươi thử xem lực lượng của ngươi có hay không biến hóa? Linh báo mở miệng nhắc nhở nói. Tiết á lăng nghe ngôn nhìn khâu Diệt Thần cùng cô A la liếc mắt một cái, chiều bên cạnh trên bàn cơm trụ một chút, nhưng mà bà ăn lại cái gì biến hóa đều không có, ngược lại đem hắn tay cấp trụ đau. Châu Thiếu thấy vậy tức khắc cười, tiêu Cao Hưng phân chấn biểu tình xem đến Dương Chi hâm hung tận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiết Á lăng cao mày nhìn chính mình tay, làm như ở trầm tư cái gì, nhưng mà còn không đợi hắn tiếp tục tự hỏi, đột nhiên một đạo bùm bùm dường như cái gì bị trầm rãi bị hòa tan thanh âm, truyền vào mọi người trong thay. Mấy người tìm theo tiếng nhìn lại ở nhìn đến cửa phòng kia phía phòng trộm môn thế nhưng chậm rãi xuất hiện một đạo vết rách ngay sau đó lại xuất hiện một đạo sau đó không ngừng hòa tan mở rộng khi tất cả đều ngây dại ngay sau đó một cánh cửa dần dần ở bọn họ trước mắt chậm rãi hòa tan cái gì cũng đã không có mọi người còn không kịp kiếp sợ liền thấy kia không có phòng trộm môn che lấp phòng gỗ cửa một con màu trắng ngà to lớn đại nục trùng thình lình xuất hiện ở bọn họ tầm mắt trong phạm vi kia thịt trùng thân thể độ rộng ước chừng thành công người đuổi như vậy thôi chiều cao một mét nhiều Hai viên đậu đen đôi mắt hắc quỷ dị, đặc biệt là nó phía dưới Dương kia trường miệng, chính phun ra một đạo thật dài bạch ti, kia bạch ti rơi trên mặt đất, ngáy mắt đem mặt đất hỏa tan ra một đạo vết rách. Nhìn thấy một màn này, mọi người ngực chấn động, cực kỳ không muốn thừa nhận trong lòng đột nhiên phòng đoán. Nguyên Lai like kia nói không thể hiểu được hỏa tan rớt phòng chuyên môn, là bị này to lớn thịt trùng trong miệng phun ra bạch ti cấp ăn một rớt. Lệ An nhìn đến kia thịt trùng dương trong miệng kia một loạt thon dài bén nhọn hàm răng, liền dường như thực nhân ngư hàm răng. Nhìn nhìn lại kia phun ra bạch ti rơi trên mặt đất mang theo xương khói cùng với ăn mòn vết rách, tức khắc hoảng sợ phát ra một tiếng thét chói thai, à. Hứa thiên lôi cùng đường tiểu mạc hai người cũng sắc mặt trắng bệnh, nếu không phải các nàng vốn dĩ liền ngồi trên mặt đất, chỉ sợ cũng chân mềm té ngã trên mặt đất. Còn lại người đồng dạng sắc mặt không tốt nhìn đột nhiên nhiều ra đáng sợ sinh vật, linh báo vội vàng một đạo lưới dao gió đánh ra, chỉ thấy kia dài rộng thịt trùng cư nhiên linh hoạt lắc mình nẹ qua, không chỉ có như thế Trong miệng còn bay nhanh hướng về phía linh báo phun ra một đạo bạch ti. Linh báo thấy vậy vội vàng lắc mình tránh đi, bên cạnh Mao Lang đám người thấy vậy cũng vội vàng lắc mình tránh đi, thân ảnh chợt vật đến cực điểm. Mà Tiết Giá Lang thấy bắn nhanh mà đến bạch ti, sắc mặt đồng dạng biến đổi, hoảng loạn lắc mình tránh né, này chợt lóe thân, nếu so tầm thường nhanh vài lần, nhoáng lên liền từ phòng khách trung ương hoảng tới rồi phòng khách nhất bên cạnh. Ngay sau đó kinh dị trường lớn đôi mắt, nguyên lai hắn thức tỉnh dị năng là tốc độ. Hạ quân hoàng nhìn này thịt trùng lại không có động thủ, chỉ là nhìn về phía Khâu Diệt Thần cùng Lam Nghệ San hai người nói, giết nó. Hai người nghe ngôn, thần sắc nghiêm cẩn gật gật đầu. Bọn họ biết, Hạ quân hoàng đây là muốn tôi luyện bọn họ. Khâu Diệt Thần tuy rằng là cái nhị cấp dị năng giả, chính là thực chiến kinh nghiệm quá ít, mà Lam Nghệ San lại vừa mới thức tỉnh dị năng, nhất thiếu chính là thực chiến kinh nghiệm, cũng chỉ có thua chết đánh nhau mới là làm người nhanh chóng nhất tăng lên năng lực biện pháp. Khâu Diệt Thần thu hồi thường trong tay nắm sắc bén quân đao nâng bước hướng tới kia chỉ biến dị thịt trùng công kích mà đi, lam nghệ san đồng dạng một đạo hỏa cầu đánh qua đi. biến dị thịt trùng thấy công kích mà đến ngọn lửa, thân hình nhoáng lên tránh đi đồng thời liền phun ba đạo bạch ti, hướng tới hai người cực nhanh công kích mà đi. hai người thấy vậy sôi nổi lắc mình né tránh, khâu diệt thần tránh đi đồng thời đã buôn đến biến dị thịt trùng bên người, nâng đao một chém, kia quân đao đao mặt tuy rằng ly thịt trùng thân thể còn có mấy cm khoảng cách, chính là lại có một cổ vô hình cường đại đao phong hướng tới thịt trùng chém tới. Đối mặt này mạnh mẽ đau phòng, thịt trùng cũng không dám chính diện đón nhận, vội vàng vặn vẹo thân thể trốn tránh mở ra, kia đao phong dừng ở xi măng trên mặt đất, Thình Linh ở mặt trên lưu lại một đạo 1 cm thâm dấu vết. Lam Nghệ San là nhất cấp dị năng giả, đối mặt một con nhị cấp biến dị thịt trùng, muốn tránh né nó công kích nhưng không đơn giản như vậy, nàng cơ hồ là chợt vật nghiêng người né tránh, kia Bạch Ti. Bạch Ti rơi xuống đất, vừa lúc dừng ở nàng mũi chân trước một mờ mờ khoảng cách, Thình Linh đem mặt đất ăn mòn ra một đạo thật sâu dấu vết. Tiêu Mạo khói trắng bùm bùm ăn mòn thanh làm làm nghệ san sắc mặt trắng nhợt, trong lòng dâng lên một mạt nghĩ mà sợ, phía sau lưng cũng lạnh lẽo một mảnh. Nếu là này bạch ti dừng ở nàng trên người, nàng cơ hồ không dám tưởng tượng kia kết quả. Thịt trùng tránh thoát sau, quay đầu hướng tới khâu diệt thần phun ra một đạo bạch ti đồng thời, hé miệng, thân thể bay lên không liền hướng tới khâu diệt thần căn tới. Khâu diệt thần thấy vậy ánh mắt một lệ, vội vàng nghiêng người khó khăn lắm né qua bạch ti hết sức, đối với thịt trùng đầu liền một quyền đánh qua đi hắn là lực lượng hình dị năng giả nay một quyền sở chất chứa lực lượng cực đại mang theo quyền phong bước cho thịt trùng vội vàng quay đầu né tránh thân thể đảo qua từ khâu diệt thần phía sau quét tới khâu diệt thần cảm giác được phía sau gió mạnh sắc mặt biến đổi vội vàng lắc mình tránh đi cơ hồ ở hắn tránh đi một cái trước mắt kia thịt trùng thân thể liền xoa hắn quần áo quét ở bên cạnh trên mặt tường ngay mắt đem mặt tường đập móc méo đi vào vui phấn cũng bùm bùm rất đầy đất có thể nghĩ lần này nếu là quét ở người trên người đủ để đem người nội phủ tất cả chấn vỡ. Bên cạnh linh báo thấy vậy, vội vàng chém ra vài đạo lưỡi dao gió hướng tới thịt trùng đánh đi, hấp dẫn nó lực chú ý. Lam nghệ san sấn này một đạo hỏa cầu công kích mà đi. ở thịt trùng vội vàng tránh né lưỡi dao gió thời điểm bị này hỏa cầu thiêu thân thể. biến dị thịt trùng tức khắc phát ra một đạo chói thai tiếng kêu mang mắng, lại tránh đi thời điểm thân thể thượng đã là xuất hiện một trưởng đại đen nhánh, kia rắn chắc ra thịt cũng bị thiêu rất một tầng da. tuy rằng miệng vết thương không nghiêm trọng chính là lại tức giận rồi biến dị thịt trùng, xoay người lại đối với Lam Nghệ San mắng miệng liền phi thân căn tới, bạo nộ biến dị thịt trùng tốc độ phi thường mau, kia bộ dáng rất có một cổ không tiếc hết thể đại giới đều phải lộng chết cái này dám can đảm thương tổn nó khẩu thực. Lam Nghệ San thấy vậy tức khắc sắc mặt biến đổi, một bên hoảng loạn lui về phía sau, một bên đánh ra hỏa cầu, không ngừng sử dụng dị năng làm nàng thể lực dần dần tiêu hao quá mức, sắc mặt cũng dần dần tái nhợt lên. Kia thịt trùng căn bản không sợ một cái nho nhỏ nhất cấp dị năng giả. Một bên ở giữa không trung linh hoạt xoắn thân thể trốn tránh, một bên hướng tới lam nghệ san cắn tới. Mắt thấy kêu biến dị thịt trùng liền phải cắn được lam nghệ san, hạ quân hoàng ngón tay khẽ nhúc đích, linh lực dao động, ẩn ẩn phiếm một mặt bạc mang, đang chuẩn bị ra tay cứu rút, khâu diệt thần đã lắc mình tiến lên, một đao hung hăng bổ vào biến dị thịt trùng trên người. Biến dị thịt trùng cảm giác được một cổ cường đại gió mạnh đánh úp lại, cũng bất chấp đến miệng đồ ăn, vội vàng lắc mình muốn né tránh, chính là đã là không kịp, tuy rằng là tránh đi nhưng kia mạnh mẽ đao Phong vẫn là ở nó thân thể thượng bổ ra một lỗ hổng, ước chừng đem nó thân thể bổ ra một nửa, nếu không phải nó kịp thời trốn tránh, chỉ sợ sớm bị này cường hãn lực lượng chém thành hai nửa. Mắng mang mắng. biến dị thịt trùng phát ra ăn đau kêu thẳng thiết, cặp tiếc như đậu đen đôi mắt thế, nhưng quỷ dị xuất hiện một mặt thô bạo chi khí, hướng tới Khâu Diệt Thần liền liên tiếp phun ra vài đạo bạch ti, kia liên tiếp mà đến bạch ti, Khâu Diệt Thần căn bản vô pháp tất cả tránh né, ở khó khăn lắm né qua ba đạo sau mắt thấy cuối cùng lưỡng đạo gần ngay trước mắt tránh cũng không thể tránh trong lòng căng thẳng một cổ tử vong tới gần hít thở không thông cảm làm hắn đồng tử co rụt lại trong đầu lại không tự giác hiện lên một trương đạm mạc tinh xảo khuôn mặt nhỏ khâu diệt thần lam nghệ san mắt thấy khâu Diệp thần liền phải bị kia ăn mòn tính cực cường bạch ti đánh trúng tức khắc lo lắng kinh hô ra tiếng bên cạnh linh Báo thấy vậy cũng là sắc mặt biến đổi muốn hỗ trợ chính là kia gần trong gang tức bạch ti lại làm hắn bất lực tiết á lăng một đám người vẫn luôn ở bên cạnh nhìn Mắt thấy khâu diệt thần liền phải bị kêu bạch ti đánh trúng, đồng dạng sắc mặt biến đổi. Nhưng mà liền tại đây một cái trước mắt, hạ quân hoàng thần sắc lệnh leo dơ tay vung lên, bạc mang thoáng hiện đồng thời, lưỡng đạo bạch ti thế nhưng ở giữa không trúng quỷ dị một đốn, rõ ràng khoảng cách khâu diệt thần bất quá mấy mờ mờ khoảng cách, thế nhưng đống nhiên quay đầu, trái ngược hướng hướng tới kêu biến dị thịt trùng tập kích mà đi. Mọi người kinh ngạc nhìn này đột nhiên phát sinh chuyển biến một màn, nhất thời thế nhưng không có thể phản ứng lại đây. Đặc biệt là kia chỉ biến dị thịt trùng, mắt thấy là có thể giết chết cái này dám can đảm thương nó khẩu thực, lại không nghĩ rằng nó nước bọt thế nhưng thời khắc mấu chốt chết thân mà phản, hướng tới nó tập kích mà đến. Trong lúc nhất thời thế nhưng bị bất thình lình một màn làm cho đã quên phản ứng, đã lấy lại tinh thần khi, kia lưỡng đạo bạch ti đã tất cả dừng ở nó trên người, đem nó thân thể ăn mòn bùn bùn rung động Biến dị thịt trùng tức khắc phát ra hét thảm một tiếng, kia bạch ti là nó nước bọt, tuy rằng sẽ không đem nó giết chết lại có thể làm nó ngoại ra mặt ngoài da thịt tan mòn, kia trắng sữa thân thể tức khắc bước lên nhẹ nhẹ sương khói, da thịt cũng nhanh chóng vỡ ra, thẳng đến lộ ra bên trong hồng nhạt nội màng, mới ngăn trở bạch ti tiếp tục can mòn. động thủ, hạ quân hoàng gia tiếng nhắc nhở nói, khâu diệt thần nghe ngôn, cơ hồ là phản xạ có điều kiện liền động. thừa dịp biến dị thịt trùng không chú ý, tiến lên một đao cực kỳ nhanh chóng chém vào nó trên người, kia cực có lực lượng một đao, ở biến dị thịt trùng hoàn hồn hết sức, đã không kịp tránh né. Cứ như vậy bị nháy mắt chém thành hai nửa. Theo nó thân thể chia lìa, trong cơ thể chảy ra từng luồng xanh mơn mởn chất lỏng, nháy mắt đem kia xi si măng mặt đất ăn mòn ra một cái lỗ thủng, hai tiết thân thể trên mặt đất mấp máy lửa ngày, hoàn toàn không có tiếng động. Trong không khí tức khắc lâm vào một trận lặng im, mọi người nghe kia mặt đất bị ăn mòn mắng mắng thành, có chút chấn động quay đầu nhìn về phía Hạ Quân Hoàng, bọn họ vừa rồi chính là nhìn đến nàng ra tay, kia mặt nhạt méo bạc mang hiện lên hết sức, kia lưỡng đạo bạch ti liền dường như bị khống chế giống nhau quỷ dị quay người hướng tới biến dị thịt trùng tập kích mà đi, này lực lượng quả thực kinh người đến cực điểm. Linh báo cùng Lam nghệ san tuy rằng là đưa lưng về phía Hạ quân hoàng, cũng không có nhìn đến nàng ra tay, nhưng lại thấy một mặt bạc mang thoáng hiện, này mặt quang mang bọn họ cũng không xa lạ, phía trước gặp gỡ kia chỉ biến dị miêu thời điểm, bọn họ liền gặp qua. Quay đầu nhìn về phía Hạ quân hoàng, thấy nàng thần sắc đạm mạc bình tĩnh, tựa hồ sự tình gì cũng chưa phát sinh giống nhau, linh báo chỉ cảm thấy cái này thiếu nữ quá mức thần bí. Thần bi đến làm người không tự giác sợ hãi. Mà Lam Nghệ san lại ánh mắt lóe sáng nhìn Hạ Quân Hoàng, thấy mọi người chấn động ánh mắt, trong lòng rất có một cổ có trung vinh dự cảm giác. Khâu diệt thần tắc dùng đao kẹ ra biến dị thịt trung đầu, ở bên trong tìm được rồi một quả màu trắng ngà tinh hoạch, cầm ở trong tay đi đến Hạ Quân Hoàng bên người đưa cho nàng. Hạ Quân Hoàng thấy vậy, nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái nói, ăn, nơi này có thể làm nàng cấp tinh hoạch người chỉ có Khâu Diệt thần cùng Lam Nghệ san. Lam nghệ san là bởi vì mới vừa kích phát dị năng không ổn định, không thể dùng tinh hoạch, cho nên chỉ có thể cấp khâu diệt thần dùng. Đến nỗi linh bào đám người, nàng tuy rằng đồng ý cùng bọn họ tạo thành một chi đội ngũ, lại không tỏ vẻ chân chính tiếp nhận bọn họ. Muốn tinh hoạch có thể, chính mình được đến, nàng sẽ không đoạt bọn họ, cần phải nàng cấp là không có khả năng. Ít nhất ở bọn họ biểu hiện trung thành phía trước. Khâu diệt thần nghe ngôn cũng không có nhiều lời, trong lòng ấm áp, bóp nát tinh hoạch đỉnh tiểu tào liền đem bên trong tinh dịch uống lên đi xuống. Phía trước bởi vì đánh nhau đảo dông tinh lực nháy mắt bổ sung trở về, cả người tinh thần tăng gấp bội, ngay cả trong cơ thể sói mòn lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục Còn lại người lặng im nhìn, kia chỉ biến dị thịt trùng vốn dĩ chính là khâu diệt thân giết chết, tinh hoạch về hắn sở hữu, bọn họ tự nhiên không có ý kiến. Lại nói, đối mặt hạ quân hoàng cái này có được cường đại lực lượng người, bọn họ cho dù có ý kiến cũng chỉ có thể không ý kiến. Giống. Đúng lúc này, bên ngoài trên hàng hiên truyền đến từng đợt kinh tủng gào giống thanh. Hiển nhiên là vừa mới đánh nhau hấp dẫn tới tăng thi. Làm sao bây giờ? Châu Thiếu mở miệng hỏi, ánh mắt lại không tự giác nhìn về phía hạ quân hoàng. Hiển nhiên ở không biết không tự giác chung đã đem hạ quân hoàng trở thành người tâm phúc. Hạ quân hoàng nhìn lướt qua bên ngoài hàng hiên, thấy mấy chỉ tăng thi đã từ lầu một lên đây, bên ngoài còn có không ít rửa sát lại đây, mà mái nhà sân thượng lâu cùng lâu chi gian có một khối sắt thép làm nhịp cầu, vừa vặn đủ người dâm lên đi, vì thế nâng bước một bên hướng ra phía ngoài chạy tới một bên nói. Lên sân thượng, một đám người nghe ngôn, mắt thấy kia trên hàng hiên thoáng hiện bóng dáng, sắc mặt biến đổi, không kịp nghĩ nhiều theo đuôi hạ quân hoàng chạy ra môn, hướng tới trên lầu chạy tới, ngay cả kia một nhà ba người cũng vội vội vàng vàng đi theo cùng nhau chạy trốn. Cơ hồ ở mọi người vừa mới lên lầu, lầu một tang thi liền lung lay sờ soạn đi lên, ở nhìn đến có tươi sống bóng người di động khi tất cả đều hưng phấn lên, hướng tới mấy người một đường đuổi theo. Nghe phía sau kinh tủng gào giống thanh chạy ở phía sau hứa thiên lôi đám người sắc mặt biến đổi dưới chân tốc độ càng thêm nhanh hơn lên lúc này ai cũng không thể chú ý thượng lòng bàn chân nóng rất đau một lòng chỉ nghĩ hướng lên trên liều mạng chạy ngàn vạn không cần bị tang thi bắt lấy đoàn người từ lầu 2 một đường chạy tới lầu 8, còn hảo này đống lâu lầu một là cửa hàng tròn nên tầng lầu cái cũng không cao không đến mức làm mọi người tiêu hao quá nhiều thể lực đi vào nhắm chặt lối thoát hiểm hạ quân hoàng vận khí linh lực giơ tay liền làm vỡ nát khóa cửa đẩy cửa mà ra Tiến vào sân thượng sau một đường hướng tới chính phía trước đi đến, khâu diệt thần đám người theo sát sau đó. Hạ quân hoàng đi vào sân thượng bên cạnh, trực tiếp phi thân dựng lên, ném xuống một câu, theo con đường này lại đây. Đảo mắt liền vững vàng dừng ở đối diện lâu trên sân thượng. kia mặt thân ảnh giống như một mặt hư ảnh, mau làm người thấy không rõ, khâu diệt thần cùng làm nghệ san chỉ cảm thấy trước mắt nhóng lên, lại hoàn hồn khi, hạ quân hoàng đã đứng ở đối diện cách xa nhau mười mấy mét trên sân thượng. Nghe xong nàng lời nói. Hai người vội vàng xuống phía dưới vừa thấy, thấy phía dưới có một cái thật dài sắt thép liên tiếp đối diện lâu, bất quá ở nhìn đến ừ. kia sắt thép cơ hồ chỉ có mười mấy cm độ rộng chỉ đủ người một chân đứng thẳng khi, ánh mắt căng thẳng, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau, ngay sau đó ánh mắt kiên định nhảy xuống. Hạ quân hoàng kỳ thật là có thể mang theo hai người cùng nhau quá khứ, sở dĩ không có làm như vậy, là tưởng ở ngắn nhất thời gian làm cho bọn họ khắc phục trong lòng sợ hãi, thích đứng mặt thế sinh tồn hoàn cảnh. Nếu là tự cấp bọn họ đường ra dưới tình huống, còn muốn nàng thế bọn họ đi, như vậy người như vậy là không có tư cách sinh tồn ở mặt thế, cũng không có tư cách đi theo nàng. Nàng yêu cầu chính là có thể độc chắn một mặt trở thành nàng trợ lực người, mà không phải chỉ biết dựa vào nàng, không biết cường đại ký sinh trùng. Theo sát sau đó Linh báo đám người thấy vậy, tuy rằng khiếp sợ hạ quân hoàng cư nhiên có thể phi thân rời đi, bất quá cũng không có thời gian nghĩ nhiều, nhìn phía dưới hẹp hỏi chạy trốn chi lộ, cũng không có thời gian lựa chọn. Đây là bọn họ duy nhất có thể chạy thoát đường ra, chỉ cần ổn định trọng tâm khắc phục trong lòng sợ hãi, muốn qua đi cũng không phải cái gì về khó. Hứa thiên lôi đám người nhìn thấy kia chỉ đủ một chân đứng thẳng thép tấm khi, nháy mắt thay đổi sắc mặt, người này còn không có đi lên, chân đều bắt đầu run lên lên. Làm sao bây giờ? Ta sợ hãi đường tiểu mạc nhìn kia ước chừng có mười mấy mét lớn lên khoảng cách, tức khác sắc mặt trắng bệnh, ngực thình thịch thẳng nhảy, còn chưa đi đâu, dưới chân liền khởi sướng mềm tới. Lệ An nhìn cái kia hẹp hỏi thép tấm liền thành chạy trốn chi lộ, cũng trắng sắc mặt, nhìn đã đứng ở đối diện sân thượng hạ quân hoàng, đáy mắt hiện lên một mạ toán hận, hoang trách nói. Nàng như thế nào mang lộ? Như vậy hẹp làm chúng ta như thế nào qua đi? Nàng khen ngược trực tiếp bay qua đi, chúng ta làm sao bây giờ? Đây chính là ở lầu 8 mái nhà, nếu là ngã xuống bất tử cũng đến tàn phế A. Liên ở mấy người do dự hoán giận thời điểm, Châu Thiếu cùng Lý Thương Duy cũng quyết tuyệt nhảy xuống. Dọc theo cái kia sắt thép lộ một đường run dùng mình lận hướng đối diện đi đến, này đường hẹp là hẹp điểm, nhưng ít nhất vẫn là có thể đứng người, tổng so không hề đường ra muốn tốt hơn nhiều. Tiết á lăng chạy tới nói, đi mau, thằng thi liền phải đuổi theo. Nói xong phiên hạ sân thượng dừng ở kia hẹp hỏi sắt thép trên đường, đi bước một về phía trước phương đi đến, lúc này mỗi một phút mỗi một giây đều là chạy trốn thời gian, chỉ hoãn một phân liền nhiều một phân nguy hiểm. Lữ Hạo Vân nhìn mấy người liếc mắt một cái. Nói cái gì cũng chưa nói đi theo tiết á lăng phía sau, Dương Chi hâm thấy vậy, nghe càng ngày càng gần gào giống thanh, đối với hứa thiên lôi mấy người nói. Tăng Thi liền sắp đổi tới, con đường này tuy rằng hẹp chút, nhưng cũng may thực rắn chắc, lại là duy nhất đừng ra, các người nếu là không nghĩ bị tang Thi ăn nói, liền khắc phục trong lòng sợ hãi, không cần xuống phía dưới xem thì tốt rồi. Dương Chi hâm sau khi nói xong, cũng không rảnh lo các nàng, xoay người nhảy xuống sân thượng, thật cẩn thận dừng ở cái kia sắt thép thượng run rẩy một đường hướng về đối diện đi đến Hứa Thiên Lôi nghe ngôn nghe mặt sau càng ngày càng gần giữ tợn gào giống chỉ có thể khẽ cắn môi liều mạng một bên bỏ hạ sân thượng một bên đối với đường tiểu Mặc cùng lệ an nói Dương Chi hâm nói rất đúng nếu là chúng ta không nghĩ bị tang thi sống sờ sờ sẽ thực nhất định phải khắc phục trong lòng sợ hãi chỉ cần ổn định trọng tâm là có thể qua khứ bên cạnh kia đối phu thê nhìn phía dưới hẹp hòi sắt thép lộ căn bản không dám qua đi nữ dùng mình mở miệng nói sao làm sao bây giờ lão công ta không dám qua đi nam nhân đồng dạng sắc mặt trắng bệnh bất quá lại cường làm chấn định nói không cần sợ hãi, cùng lắm thì ngã xuống đi tổng so lưu lại nơi này bị tang thi ăn hảo người đi trước, ta có nữ nhi đi theo người mặt sau nữ nhân nghe ngôn gật gật đầu đang chuẩn bị dùng mình xoay người hạ sân thượng mặt sau gạo giống thanh tức khắc nổ vang mở ra đường thiểu mạc cùng lệ an lập tức sợ tới mức quay đầu nhìn lại liền thấy tang thi đã đi lên lầu lập tức liền phải chạy tiến sân thượng Trên mặt tức khắc giật khởi một mặt hoảng sợ, phía trước do dự nháy mắt không còn sót lại chút gì, cơ hồ là bản năng nhấc chân liền chạy. Ở kia nữ nhân vừa mới phiên hạ sân thượng hết sức, đoạt ở nam nhân phía trước trước một bước xoay người hạ sân thượng. Tăng thi cũng tại đây một cái chớp mắt một người tiếp một người chạy vào sân thượng, nam nhân thấy vậy sắc mặt biến đổi, vội vàng làm chính mình hài tử ôm chặt chính mình, liền phải xoay người hạ sân thượng. Nhưng mà liền ở hắn chân vừa mới dừng ở sắt thép thượng thời điểm. Buôn ở đằng trước tăng thi chảo một cái đã bắt được tiểu nữ hài cổ áo, nửa người đủ rồi ra tới một ngụm liền cắn ở tiểu nữ hài trên cổ, ngáy mắt sẽ xuống một khối huyết nụ. Máu tươi phun ở nam nhân trên cổ, cùng với tiểu nữ hài thê lương kêu thảm thiết, nam nhân vội vàng về phía trước trốn đi, bước chân sai gian, bởi vì quá cốc, tức khác trọng tâm không song lây động lên. Đi ở phía trước nữ nhân nghe thấy tiểu nữ hài kêu thảm thiết, vội vàng xoay người nhìn lại, ở nhìn đến kêu huyết tinh hình ảnh khi đầu không còn. Dưới chân một cái lảo đảo liền trọng tâm không song xuống phía dưới ngã đi. A! Nữ nhân phát ra một đạo hoảng sợ thét chói tai, ở rơi xuống hết sức, tay bản năng hướng bên cạnh một chảo, vừa lúc bắt được Lệ An và áo, nháy mắt đem nàng tốn trọng tâm không song xuống phía dưới ngã đi. Cũng may rơi xuống khi nàng đụng đánh vào sắt thép thượng, cả người hoành đáp ở mặt trên, bản năng vội vàng không người ôm lấy thép, kia nữ nhân tắc gắt gao túm nàng vào áo. Lệ An thấy vậy đầu góc chống rống, hung tợn mắt cái kia kéo nàng xuống nước nữ nhân hai chân cũng bản năng triệu nàng liều mạng đã vào ở liên tục đá mấy đá sau kia nữ nhân trên tay sức lực dùng hết nhẹ buông tay nháy mắt rơi xuống mà xuống kia một tiếng từ gần đến xa kêu thảm thiết làm mặt sau nam nhân vội vàng quay đầu chỉ tới kịp nhìn đến nữ nhân rơi xuống thân ảnh lão bà nhưng mà còn không đợi nam nhân làm ra phản ứng mười mấy chỉ tang thi vây quanh ở sân thượng bên cạnh thân thủ hướng tới hắn chụp tới có chút thậm chí bởi vì bỏ ra tới mà rớt xuống sân thượng Có một con tang thi thì tại rơi xuống thời điểm nửa người đắp ở sắt thép thượng cũng không có ngã xuống, nghiêng thân mình chưa từ bỏ ý định thân thủ chiều hắn chụp tới. Nam nhân một bên lung lay ổn định trung tâm, một bên về phía sau trốn đi, sở hữu lực chú ý đều đặt ở phía trước rầm rạp tang thi trên người, bởi vậy không có chú ý tới hắn bối thượng tiểu nữ hài kia thống khổ tiếng khóc đã biến mất, sắc mặt biến thành ô hôi, đôi mắt cũng ở chợt mở khi trở nên xám trắng, toàn bộ bạo đột ra tới. Ở nhìn đến trước mắt tươi sống huyết nhục khi... Trực tiếp mở miệng ra liền một miệng cắn ở nam nhân trên cổ. Đối mặt này đột nhiên lên đau, nam nhân phát ra hét thảm một tiếng, dừng bước liền rất đi xuống, tính cả hắn bối thượng đã biến thành tang thi nữ nhi cùng nhau quăng ngã đi xuống. Đường tiểu mạc sắc mặt trắng bệch nhìn liều mạng bò lên trên sắt thép lệ an, nghe phía sau tang thi gào giống cùng với nam nhân kêu thảm thiết, không dám quay đầu lại xem một cái, cũng không dám động, liền sợ vừa động, trọng tâm không xong liền rất đi xuống. Trên sân thượng tang thi một đám liều mạng đi phía trước đủ liên tiếp rớt xuống sân thượng trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có một con có thể đuổi theo hạ quân hoàng vẫn luôn đứng ở đối diện trên sân thượng nhìn vừa rồi phát sinh hết thảy thần sắc đạm mạc bình tĩnh liền dường như đứng ở sân thượng thưởng thức phong cảnh giống nhau phía sau khâu diệp thần cùng lam nghệ san tắc có chút cảm xúc nhìn vừa rồi kia nguy hiểm kịch liệt một màn lại lần nữa ý thức được mạt thế tăng khốc ý thức được đảo vong khi mỗi một phút mỗi một giây đều không chấp nhận được lãng phí linh báo đáy mắt tắc dâng lên một màn không đành lòng Nhìn kia một nhà ba người thê thảm tao ngộ có chút đồng tình, nhìn hạ quân hoàng đạm mạc sơn mặt, cuối cùng là nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi hẳn là có thể cứu bọn họ. Mau Lang, cô A La, Châu Thiếu, Lý Thương Duy cùng Lữ hạ Vân tất nhìn linh báo liếc mắt một cái, ngay sau đó nhìn về phía hạ quân hoàng, thần sắc có chút phức tạp. Nàng Phi thân rời đi một màn bọn họ đều thấy được, như vậy năng lực khẳng định có thể cứu kia một nhà ba người, bất quá nếu là đổi thành bọn họ có như vậy năng lực, có lẽ cũng sẽ không ra tay cứu rút. Kêu người một nhà cùng bọn họ không thân chẳng quen, liền tính bọn họ có năng lực cũng sẽ không ra tay đi cứu, mọi người chạy trốn chi lộ đều là giống nhau, bọn họ có thể chạy ra tới, mà này một nhà ba người lại không có thể chạy ra tới, này quái được hay? Cho nên mấy người cũng không có ra tiếng, bởi vì bọn họ không tư cách chất vấn. Tiết á lăng đồng dạng cao mày nhìn hạ quân hoàng, nhìn không được nói, nếu ngươi có thể cứu bọn họ, vì cái gì không ra tay cứu giúp. Ngược lại trơ mắt nhìn bọn họ toi mạng. Hạ Quân Hoàng quay đầu nhìn về phía Tiết á Lăng cùng Linh Báo, ánh mắt u linh đạm nhiên, mở miệng hỏi ngược lại, vì cái gì muốn cứu? Thanh âm kia rõ ràng đạm mạc băng thẳng, chính là hai người lại từ giữa nghe được một kia châm chọc, tựa hồ ở châm chọc bọn họ giả hảo tâm, hai người trên mặt tức khắc hiện lên một mặt xấu hổ. Linh Báo câm miệng không nói, Tiết á Lăng lại không tán đồng nói, kia hảo đến là ba điều mạng người. Hạ Quân Hoàng nhìn Tiết á Lăng, khẽ môi câu ra một mặt tàn khốc trào phúng, liền bởi vì là kẻ yếu, cho nên muốn cứu. Đồng dạng một cái lộ, các ngươi có thể chạy ra tới, mà bọn họ lại đã chết, chẳng lẽ là ta đem chạy trốn lộ chém không cho bọn họ đi. Muốn đồng tình người khác, chờ ngươi có cái kia thực lực sau chính mình động thủ đi cứu, đừng đem ngươi dối trá lương thiện cưỡng chế ở ta trên người. Hạ quân hoàng sau khi nói xong xoay người liền đi, vừa rồi đã chậm trễ không ít thời gian, trời tối phía trước như thế nào đều phải đi ra này đường phố. Khâu diệt thần lạnh lùng nhìn tiết Giá lăng liếc mắt một cái, ngươi nếu là thật sự đồng tình tưởng trợ giúp bọn họ Lúc ấy nên đem kia hải tử bối ở bối thượng, làm cho bọn họ phu thê đi trước. Sau khi nói xong nâng bước đuổi kịp hạ quân hoàng bước chân. Như vậy tình huống, nếu thật sự muốn trợ giúp kia đối phu thê, cho dù là năng lực không đủ, chính là làm cho bọn họ đi trước năng lực vẫn phải có đi. Còn không phải chỉ lo chính mình đi, hiện tại lại dùng chính mình dối trá đồng tình tâm tới yêu cầu người khác, không cảm thấy cảm thấy thẹn sao. Lam nghệ san đồng dạng lạnh lùng nhìn hắn một cái, đáy mắt rõ ràng khinh thường thật sâu đau đớn tiết giá lăng lòng tự trọng. Làm hắn sắc mặt có chút nan kham, Vô Pháp phản bác nhìn Hạ Quân Hoàng rời đi bóng dáng. Hắn sắc thật là đem chính mình ý nguyện áp đặt ở nàng trên người, hắn cũng biết nàng không có nghĩa vụ ra tay cứu người, chính là nhìn đến nàng như thế lạnh nhạt, hắn liền nhịn không được mở miệng chất vấn. Hắn căn bản Vô Pháp tiếp thu chính mình coi trọng nữ hài như thế tản nhẫn vô tình. Còn lại người sôi nổi nhìn Tiết Giá lăng liếc mắt một cái, xoay người đi theo Hạ Quân Hoàng rời đi, Dương Chi Hâm tắc vô vô Tiết Giá lăng bả vai, ánh mắt có chút phức tạp mà nghi hoặc nhìn hắn nói: Á lăng, ta nói ngươi vừa rồi như thế nào quái quái, trước kia ngươi chính là chưa bao giờ xen vào việc người khác, kia một nhà ba người tuy rằng ta cũng thực đồng tình, chính là chúng ta hiện tại đều còn muốn rửa vào nàng mạng sống đâu, ngươi còn có tâm tư đi quản nàng có cứu hay không người? ta như thế nào cảm thấy ngươi quá mức để ý chuyện của nàng. Tiếc á lăng đấy mắt hiện lên một mặt trốn tránh, cao mày trừng mắt nhìn dường chi hâm liếc mắt một cái, ngươi nói bừa cái gì đâu, theo sau liền ngân bước đi, ta nơi nào nói bừa? ta nhìn rõ ràng chính là Dương Chi hâm một bên ồ ả một bên đuổi theo phía sau Lữ Hạo vân ánh mắt hơi hơi lấp lóe một chút nhíu lại mi đuổi kịp đã an toàn đến hứa Thiên lôi ba người cũng không kịp nghỉ ngơi vội vàng đuổi kịp mọi người bước chân một đám người lại lần nữa hướng tới nội thành ngoại đi đến Hạ Quân Hoàng đã sớm ở lúc trước quân lâm nhà đấu giá nhập trú thành phố Hoa Đình thời điểm liền đem thành phố Hoa Đình bản đồ ghi tạc trong đầu hoặc là nên nói ở nàng trọng sinh sau một đoạn thời gian nàng liền đem Hoa Hạ các tỉnh bản đồ toàn bộ ghi tạc trong đầu Cho nên hiện nay nàng mới không cần đi tìm bản đồ. Các nàng hiện tại nơi phạm vi là Kim Phổ Khu, cao tốc lộ là đi không được, cho nên muốn từ đường vòng đi đường sư thượng, chỉ cần ra nội thành liền có thể lái xe mà đi, nhưng là lấy như bây giờ tốc độ tới xem, chỉ sợ còn muốn đi lên 3 ngày mới có thể ra nội thành. Đoàn người này vừa đi lại lần nữa đi rồi hơn 2 giờ, mắt thấy Thái Dương đã dần dần tây lạc, đành phải tìm địa phương nghỉ ngơi, bất quá liền ở Hạ Quân Hoàng mấy người tìm kiếm an toàn mà thời điểm phía sau truyền đến một trận kịch liệt đấu súng thành nghe dường như có một đám người ở nổ súng thậm chí còn có liều đạn nổ mạnh tiếng vang hạ quân hoàng quay đầu nhìn lại phía sau sát đường một cái trên đường phố một đám quân nhân chính hộ tống một đám người thường hướng các nàng bên này trốn tới trong đó thậm chí còn có hai cái nàng quen thuộc người mặt sau đã xảy ra chuyện gì châu thiếu nghi hoặc ra tiếng nói vẫn luôn rất ít nói chuyện lữ hạo vân lại vào lúc này đã mở miệng hẳn là quân đội tiết á lăng mấy người vừa nghe ánh mắt tức khắc sáng lời Nếu thật là quân đội đó có phải hay không thuyết minh bọn họ được cứu rồi. Có thể không cần lại đảo vong. Nháy mắt, thật lớn hy vọng bao phủ mọi người. Hạ quân hoàng nhàn nhạt quét mấy người liếc mắt một cái, bọn họ trên mặt bốc cháy lên hy vọng làm nàng đáy mắt xẹt qua một tia châm trọng. Quân đội tới lại như thế nào? Cho rằng quân đội có thể ngăn cản mặt thế phát sinh. Ngăn cản trận này ác mộng. Đây là một hồi toàn cầu cùng nhau đột phát mặt thế, mà không phải nào đó khu vực, nhân lực đã vô pháp văn hồi. Hạ quân hoàng thu hồi tầm mắt quét về phía trung quanh, thấy hưu phía trước chính là vương phủ Diếng thương nghiệp khu, nâng bước đi qua đi, lấy đám kia người tốc độ thực mau là có thể đuổi kịp các nàng, để tránh lại phát sinh tiểu siêu thị trạng huống, nàng trực tiếp lựa chọn như vậy đường lui nhiều địa phương. Khâu diệt thần cùng lam nghệ san thấy hạ quân hoàng không để ý đến, cũng đi theo nàng tiếp tục đi trước, tuy rằng bọn họ cũng đối phía sau quân đội ôm có hy vọng, bất quá thấy hạ quân hoàng như thế bình tĩnh thần sắc, tổng cho bọn hắn một loại sẽ không như thế kết thúc cảm giác. Phía sau quân đội thực mau liền phát hiện hạ quân hoàng đám người, thấy các nàng đoàn người vào thương nghiệp Đại Lâu, làm lần này nghị cách cứu viện quan chỉ huy lôi tương, lập tức làm thủ hạ bộ đội hướng tới kia tòa thương nghiệp khu lui lại mà đi. Dọc theo đường đi nhìn trên mặt đất tang Thi, trong lòng có nhất định so đo, mang theo người một bên đánh chết chung quanh nhào lên tới Tăng Thi một bên hướng tới Đại Lâu rút đi. Dương Chi hâm đám người thấy quả nhiên là quân đội, kích động hướng về phía lôi tương một đám người phất tay nói, bên này. Hạ quân Hoàng đi đến bên cạnh cũng không có để ý tới Dương Chi Hâm kêu gọi, tinh tế đánh giá này tòa 5 tầng lầu cao thương nghiệp lâu, lầu 1 tất cả đều là bán châu đáo trang sức cùng đồ trang điểm địa phương, 300 nhiều mét vuông khu vực loạn trọng 15 chỉ tăng thi, nghe được Dương Chi Hâm gầm rú, tất cả đều hướng tới cửa tìm theo tiếng mà đến. Lầu 2 đến lầu 3 là nữ trang cùng nhi đồng trang nhãn hiệu chuyên bán cửa hàng, mỗi tầng lầu hoặc nhiều hoặc ít tự do 4-5 con tăng thi, lầu 4 là nam trang nhãn hiệu chuyên bán cửa hàng. Tầng lầu này đồng dạng tự do mấy chỉ tăng thi Lầu năm còn lại là nhà hàng xoay Toàn tầng đều là trong suốt pha lê làm thành Có thể nhìn đến tứ phía phong cảnh Tầng lầu này cũng không có tăng thi Bất quá lại có ba con biến dị thú Linh báo trợ giúp tiết á Lăng mấy người rửa sạch ngoài cửa phát lại đây tăng thi Khâu diệt thần cùng Lăng nghệ san tắc đi theo hạ quân hoàng phía sau Đương nhìn đến bên trong lục tục nhào lên mấy chỉ tăng thi khi Lập tức huy đao chém bạo tăng thi đầu Lăng nghệ san tắc dùng hỏa công đánh Bên cạnh bao làng cùng cô Ala thấy thương trường cũng lao ra mấy chỉ tăng thi, cũng vội vàng cử đao cùng dịu bổ tăng thi đầu. Hạ quân hoàng tắc xấn loạn thời điểm cướp đoạt lầu một đồ vật, chỉ để lại ly cửa gần nhất đồ vật, đến nỗi bên trong tắc bị nàng tất cả thu vào hư không giới. Này đó đồ trang sức tới rồi hậu kỳ mạt thế ổn định thời điểm, là có thể bán của cải lấy tiền mặt cấp một ít có địa vị người đổi lấy đồ ăn, tuy rằng nàng hiện tại không cần như thế, bất quá mấy thứ này cũng có thể lưu trữ làm trong căn cứ khen thưởng. Liên ở mấy người đem lầu một chạy ra tới tăng thi tất cả rửa sạch song sau, lôi tương một đám người cũng chạy tới, dương chi hâm ấn xuống bên cạnh chốt mở, dây nặng môn từ trên xuống dưới chậm rãi rơi xuống. Mấy cái quân nhân đứng ở cửa nổ súng càng quét nhào lên tiến đến tăng thi, thẳng đến đại môn hoàn toàn đóng lại mới đỉnh chỉ xạ kích. 145, càng quét, ám tranh minh đoạt Một đám ăn mặc phú quý nghiêm cẩn vừa thấy chính là thân phận quý trọng người, ở tiến vào đại lâu sau tất cả đều sủi lơ trên mặt đất Bên cạnh mấy chục danh người mặc quân trang binh lính lại trận địa sẵn sàng đón quân địch, thẳng đến lôi tương quát khẽ một tiếng, điểm số. Quân nhân nhóm nhất nhất điểm số song sau lâm vào trầm mặc, mỗi người biểu tình đều banh gắt gao, bọn họ này một tiểu đội ra tới nghị cách cứu viện thời điểm, một hàng 64 người, hiện nay chỉ còn lại có 30 cái. Lôi tương lại không có quá nhiều trầm mặc, dương mắt quét mấy người liếc mắt một cái, bởi vì hạ quân hoàng là đưa lưng về phía bọn họ, cho nên hắn cũng không có nhiều hơn chú ý chỉ là đem ánh mắt nhất nhất đảo qua vừa rồi hỗn loạn khi chú ý tới Khâu Diệt Thần, Linh báo, Mao làng, cô A La cùng Tiết Dạ lăng mấy cái dị năng giả, sau đó đối với mấy người kính một cái quân lễ, mở miệng nói: "Chúng ta là thứ 18 tập đoàn quân quân nhân, là lần này nghị cách cứu viện đội đệ tam chi đội Lôi đỉnh tiểu đội nghị cách cứu viện viên, ta là Lôi đỉnh đội quan chỉ huy Lôi tường, vừa rồi cảm ơn các người ra tay giúp đỡ." Nghe ngôn, Hạ Quân Hoàng xoay người lại nhìn về phía Lôi tướng, một cái năm gần 30 năm nhân mặt mày kiên nghị sắc bén, một đôi mắt ương trầm lệ tinh nhuệ, cánh mũi anh đĩnh lộ ra vài phần tuấn nghị cương liệt tuấn mỹ. tuy rằng so bất quá tập diêm cẩn đám người như vậy xuất sắc, lại cũng có khác hương vị, dường như trói mắt liệt dương, tản ra bao quanh làm người vô pháp làm lơ cực nóng cảm. lôi tương thực nhạy bén đã nhận ra một đạo như có như không đánh giá, ngước mắt nhìn lại, ở nhìn đến xa nhất chỗ đám người ngoại đứng một cái ước chừng 18 tuổi tiểu cô nương khi hơi hơi sừng sốt, trầm lệ tinh nhuệ mắt tương hơi hơi lập loè một chút. Kia thân trầm tĩnh mát lạnh khí chất cũng không có làm hắn cảm thấy nhạt nhẽo an bình, ngược lại cho hắn một loại vô cơ cảm giác thần bí, xem lâu rồi, thậm chí sẽ cảm thấy này hấp dẫn người thần bí chung nhiều một kia khó dò nguy hiểm. Nhưng mà còn không đợi lôi tương tiếp tục suy tư tìm kiếm, ly chi gần nhất dương chi hâm liền cao hưng phân chấn mở miệng nói. Lôi tương quân không cần khách khí, lẫn nhau trợ giúp là hẳn là, đúng rồi, lôi tương quân, nếu các ngươi quân nhân đều tiến vào cứu người, có phải hay không chúng ta mọi người đều được cứu rồi? Mặt thế cũng sẽ thực mau qua đi. Tiết á đá lăng đám người đồng dạng hy vọng nhìn lôi tương, lôi tương nghe vậy, ánh mắt hơi hơi ám trầm vài phần, thu hồi tầm mắt đối với dương chi hâm đám người nói. Đây là một hồi toàn cầu tính thai nạn, nhân loại đã vô pháp khống chế mặt thế đã xảy ra, quân đội ở vùng ngoại thành ngoại thành lập lâm thời căn cứ, phái năm chi phân đội vào thành tới nghị cách cứu viện, chúng ta chỉ là trong đó một chi, các ngươi nếu là nguyện ý nói, ngày mai buổi sáng có thể đi theo chúng ta cùng nhau rời đi. Lôi tương còn có một chút không nói chính là, bởi vì trận này mạt thế tới quá mức đột nhiên, trong quân đội liền tính bên ngoài dựng lâm thời căn cứ, chính là theo tị nạn người càng ngày càng nhiều, cùng thời gian chuyển rời, trong căn cứ đồ ăn cũng trở nên khan hiếm, bọn họ lần này vào thành tới không chỉ có vì nghĩ cách cứu viện quan trọng quan viên, còn vì siêu tập vật tư. Nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý. Dương Chi hâm cơ hồ tưởng đều không có tưởng ngay cả vội gật đầu tỏ vẻ ý nguyện. Quân đội có vũ khí lại có trách nhiệm tâm. Vẫn là vì cứu người mà đến, bọn họ tự nhiên muốn đi theo quân đội người cùng đi kia cái gọi là căn cứ, đến lúc đó liền không cần giống như bây giờ lo lắng đề phòng, quá có một ngày không một ngày nguy hiểm nhật tử. Tiết á lăng tắc có chút trầm mặt nhìn thoáng qua hạ quân hoàng sau, xoay người đối với phía sau Lữ Hạo Vân hỏi, người tính toán đâu? Hắn này quay người lại, liền đem phía sau Lữ Hạo Vân toàn bộ bại lộ ra tới, làm phía trước vẫn luôn không có chú ý tới Lữ Hạo Vân lôi tường, ánh mắt một đốn, ngay sau đó đi nhanh tiến lên nhìn Lữ Hạo Vân hỏi. Ngươi có phải hay không kêu Lữ Hạ Vân? Nguyên bản đang định trả lời tiết á lăng lời nói Lữ Hạ Vân, nghe vậy sau, nhìn về phía trước mặt lôi tương, trong mắt xẹt qua một mặt suy đoán, ngay sau đó gật gật đầu nói một câu. Ta là Lữ Hạ Vân. Phương tiện mượn một bước nói chuyện sau. Lôi tương nghe được Lữ Hạ Vân sau khi trả lời, ánh mắt xẹt qua một mạt ánh sáng nói. Ngay sau đó hai người liền đi tới một bên, tiết á lăng cùng dương chi hâm thấy vậy đáy mắt đằng khởi một mặt nghi hoặc. Nhìn cách đó không xa Lữ Hạo Vân âm thầm suy đoán lên. Hạ Quân Hoàng Đồng dạng đem tầm mắt đặt ở Lôi Tương cùng Lữ Hạo Vân trên người, ở nghe được hai người nói chuyện khi, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Bên cạnh Lệ An đám người cũng không có để ý Lữ Hạo Vân sự tình, ở nghe được Lôi Tương lời nói ngự sau Đồng dạng vui sướng một mảnh, lập tức tỏ vẻ muốn cùng nhau đi, hai ngày qua không ngừng buôn tẩu mỏi mệt cùng áp lực sợ hãi tại đây một khắc nhìn đến hy vọng sau, rốt cuộc nhịn không được bạo phát. Lệ An cùng Đường Tiểu Mạc hai người trực tiếp khóc lớn lên. Hứa thiên lôi tuy rằng không có khóc, bất quá hốc mắt cũng hơi hơi đỏ chút. Hai người này vừa khóc, tức khắc hấp dẫn đám kia bị quân đội che chở đám người lực chú ý. Chân nặc chân ở nhìn thấy lệ an, đương tiểu mạc cùng hứa thiên lôi ba người khi, thần sắc một đốn, hơi kinh ngạc một cái trước mắt, bất quá lại không tính toán tiến lên cùng ba người nói chuyện. Hắn cùng các nàng bất quá là bởi vì chu chu quan hệ mới nhận thức, chỉ có thể xem như nhận thức, cũng không có nhiều ít giao tình. Bất quá liền ở hắn tính toán thu hồi tâm mắt khi lại chú ý tới mấy người phía sau xa nhất chỗ đứng thẳng một mặt bóng hình xinh đẹp ánh mắt tức khắc cả kinh ngay sau đó nháy mắt đằng khởi một mặt vui sướng nói quân hoàng tất cả mọi người bởi vì hắn này một tiếng lược hiện kích động kêu gọi chiều hắn nhìn lại đây lệ an nghe được thanh âm thời điểm liền giác quen thuộc không nghĩ tới này vừa thấy thế nhưng thấy được một cái làm chính mình không tưởng được lại mừng rỡ như điên người kia anh tuấn khuôn mặt bất chính là chính mình thích hơn hai năm trần nặc trần sao hạ quân hoàng nhìn về phía trần nặc trần ánh mắt đạm mạc bình tĩnh Phía trước ở bên ngoài thời điểm nàng liền nhìn đến hắn, hoặc làng nên nói thấy được bọn họ một nhà, cho nên lúc này cũng không có gì phải ngoài ý muốn. Khâu diệt thần là gặp qua Trần Nặc Trần, tự nhiên cũng biết Trần Nặc Trần thích hạ quân hoàng, cho nên ở nhìn đến hắn thời điểm ánh mắt hơi hơi ám trầm một phân. Bên cạnh linh báo cùng tiết á lăng đám người tắc có chút tò mò nhìn chằm chằm Trần Nặc Trần, nam nhân trên mặt rõ ràng vui sướng liền bọn họ đều cảm giác ra tới, cũng không biết cùng hạ quân hoàng lại là cái gì quan hệ. Trần gia người nghe được Trần Ngạc Trần Thình Lình xảy ra kêu gọi, tức khắc cả kinh, đặc biệt là Trần Gia Cắt cùng Thẩm Vinh Liên, vội vàng theo Trần Ngạc Trần tầm mắt nhìn lại, ở nhìn đến Hạ Quân Hoàng khi, lập tức kích động đứng lên, chẳng sợ khi cách hai năm, đối với cái này ân nhân cứu mạng hai vị lao nhân ra như cũ cảm kích. Bên cạnh Trần phẩm từ cùng Trương Niệm thấy vậy, trong mắt hàm chứa ngoài ý muốn vội vàng nâm dậy hai vị lao nhân, đỡ bọn họ bước nhanh hướng tới Hạ Quân Hoàng đi đến, Trần Ngạc Trần cũng đi theo cùng nhau đã đi tới, trong nháy mắt. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở trần Gia người trên người, đặc biệt là bên cạnh cùng chi nhất khởi đảo vòng đám kia phú quý người, ở nghe được cái tên kia khi đều sôi nổi kinh nghi bất định, ở nhìn đến trần Gia người hướng tới một cái diện mạo tinh xảo mỹ lệ nữ hài đi đến khi, có cá biệt gặp qua hạ quân hoàng đồng dạng đứng lên vội vàng đi qua. Quân hoàng, không nghĩ tới thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ngươi có khỏe không? Thẩm Vinh Liên có chút vui sướng đánh giá hạ quân hoàng, phát hiện nàng không chỉ có không có bị thương thậm chí không thấy chút nào chật vật, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. đối với cái này cứu nàng một mạng tiểu cô nương, nàng chính là thực thích. hạ quân hoàng nhìn thẩm vinh liên đấy mắt quan tâm, ánh mắt chỗ sâu trong lạnh lẽo tan đi vài phần, bất quá thần sắc như cũ đã mạc, lắc lắc đầu nói. con hảo. ngay sau đó nhìn thẩm vinh liên cùng trần gia cắt liếc mắt một cái, hai người tuy rằng không có chịu cái gì thường, bất quá trên mặt rõ ràng khắc ấn một mặt khó nén mỏi mệt, trước mắt ô thanh cũng dị thường rõ ràng. Hiển nhiên này một đường đã tới cũng không tính hảo. Không có việc gì liền hảo, quân hoàng như thế nào sẽ ở thành phố Hoa Đình. Trần Gia các nghe được nàng không có việc gì, đồng dạng hơi hơi yên tâm một chút, quan tâm hỏi. Mấy năm nay tới nàng tuy rằng ngẫu nhiên sẽ đến thành phố Hoa Đình xử lý công tác thượng sự tình, bất quá từ nàng tháng trước rời đi thành phố Hoa Đình sau liền không lại đến quá, bọn họ vẫn luôn cho rằng nàng ở thành phố Minh Lệ, không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ta cũng là vừa đến thành phố Hoa Đình. Buổi tối liền đã xảy ra ngoài ý muốn. Hạ Quân Hoàng nhàn nhạt mở miệng nói, nàng trong miệng ngoài ý muốn làm mấy người tức khắc lòng còn sợ hai trầm mặc xuống dưới, bất thình lình biến cố sát thật đánh đến mọi người trở tay không kịp, vẫn luôn không nói chuyện Trần Nặc Trần nhìn chăm chú Hạ Quân Hoàng. Xưa nay trầm đạm ánh mắt quanh quẩn một mạt khó có thể che lấp tưởng niệm, mở miệng hỏi, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Hạ Quân Hoàng nhìn hắn một cái nói, hồi thành phố Minh lệ, Trần Nặc Trần đã sớm biết nàng sẽ nói như thế. Tuy rằng mấy năm nay hắn cùng nàng ở chung thời gian không nhiều lắm, thậm chí một hai tháng mới có thể thấy thượng nàng một mặt, lại đủ để cho hắn hiểu biết nàng có bao nhiêu sao để ý người trong nhà, nàng khẳng định sẽ nghĩ cách trở về, chính là hắn như thế nào nhẫn tâm nhìn nàng đi mạo hiểm. Quân hoàng! Không bằng ngươi theo chúng ta cùng đi ngoài thành căn cứ đi, chờ đến sự tình ổn định xuống dưới lại làm tính toán. Bằng không ngươi một nữ hải tử như thế nào từ nơi này trở lại thành phố minh lệ. Ta không hy vọng ngươi đã chịu thương tổn. Trần Nặc Trần có chút do dự khuyên bảo, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, bên trong tràn đầy lo lắng cùng không tán đồng. Bên cạnh Trần Gia Cát cùng Thẩm Vinh Liên đồng dạng cũng gật gật đầu khuyên, đúng vậy quân hoàng, ngươi một nữ hải tử như thế nào đi thành phố Minh lệ, hiện tại bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi theo chúng ta cùng đi căn cứ đi, chờ về sau yên ổn một ít lại rời đi được không? Lệ An ở nhìn đến Trần Nặc Trần thời điểm, toàn bộ tầm mắt liền dính ở hắn trên người, lúc này thấy bọn họ người một nhà như thế khẩn trương quan tâm Hạ Quân Hoàng. Còn khuyên bảo nàng lưu lại, một cổ lòng đấu kỵ ấm ầm bốc cháy lên, ngáy mắt mai một nàng sở hữu lý trí cùng đối hạ quân hoàng sợ hãi, mở miệng lớn tiếng ngăn cả nói. nắp Chân, ngươi không cần thế nàng lo lắng, nàng lợi hại đâu, nhất kiếm có thể đánh chết một đám tang thi, cũng không phải là chúng ta này đó người thường có thể so, khẳng định có thể an toàn trở lại thành phố Minh Lệ." Chân Nặc Chân mày nhíu lại nhìn Lệ An liếc mắt một cái, ngay sau đó trực tiếp làm lơ nàng lời nói, quay đầu tới nhìn hạ quân hoàng tiếp tục khuyên. "Quân hoàng Cùng chúng ta cùng đi căn cứ đi, ít nhất an toàn thượng nhiều một ít bảo đảm. Còn lại người đối với lệ an theo như lời nói đồng dạng trực tiếp làm lơ, nhất kiếm đánh chết một đám tăng thi. Liên tính nói dối cũng không cần giải như vậy thái quá đi. Duy độc đã cùng Lữ hạ Vân nói xong sự tình, đứng ở một bên nhìn lôi tương, đem ánh mắt rừng ở hạ quân hoàng trên người, mang theo nhẹ nhẹ không dễ phát hiện suy nghĩ sâu xa. Lệ an thấy không ai tin nàng, lại lần nữa dành trước mở miệng nói, các người nếu là không tin nói hỏi một chút bọn họ hảo. Chúng ta mời mấy cá nhân chính là cùng nàng một đường đi tới, nàng thân thủ có bao nhiêu cường đại gia đều rất rõ ràng. Lệ An nói liền chỉ chỉ dương chi hâm đám người, hy vọng có người mở miệng giúp nàng chứng minh, chính là làm nàng tức giận chính là, mấy người tất cả đều bảo trì trầm mặc, một câu cũng không nói, liền dường như thật là nàng ở gạt người giống nhau. Liên ở lệ An chuẩn bị tiếp tục cầm ý thời điểm, đột nhiên một cái trung niên nam nhân đẩy ra trần ra một đám người, quỳ dạp xuống hạ quân hoàng trước mặt liền dối tay ôm hướng nàng chân khóc cầu đạo. Nguyên lai ngươi chính là hạ thần y hạ thần y ngươi cứu cứu ta đi. Cứu cứu ta. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Hạ quân hoàng lắc mình tránh đi nam nhân đụng vào, làm hắn phát cái không, ngay sau đó liền nhìn đến hắn tay phải ngón trỏ thượng có một đạo dường như bị hàm răng cắt qua miệng vết thương, đang ở mạo điểm điểm đen nhánh sền sệt thuyết châu. Nhìn đến nơi này, hạ quân hoàng thu hồi tầm mắt quay đầu đối với linh báo nói, hắn bị tang thi cắn, giết hắn. Kia đạm mạc bình tĩnh thanh, âm, mắt lạnh thanh đu. Dường như bất quá là ở nhắc nhở mọi người nên ăn cơm giống nhau. Chính là nghe vào mọi người trong thai lại giống như một cái sấm sét, tức khắc nổ tung, sợ tới mức mọi người nhanh chóng hướng bên cạnh liên tục lui về phía sau, ngay cả Trần Nặc Trần cùng Trần Gia Cát, Thẩm Vinh Liên ba người, đều bị trần phẩm từ cùng trương nghiệm hai người cấp vội vàng kéo ra. Bên cạnh đứng 30 danh sĩ binh cũng đồng thời khẩu súng chỉ hướng kia quỷ đứng ở mà nam nhân, ngay cả lôi tương cũng đều cao mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chầm hắn. Nam nhân thê tử vội vàng chạy tới hộ ở nam nhân bên người, kinh sợ nhìn kia một mảnh đen nghìn nghị họng súng gấp giọng nói, không, không cần nổ súng. Nàng nói dối, nói dối, ta lão công hảo hảo như thế nào sẽ bị tang thi cắn. Hắn nhưng không có bị thương. Nam nhân nhi tử đồng dạng chạy tới che ở hai người trước người, cảnh giác nhìn mọi người liếc mắt một cái, ngay sau đó đem tầm mắt rừng ở hạ quân hoàng trên người, phẫn hận chất vấn nói. Người nói bừa cái gì? Ta ba căn bản không có bị thương. Sao có thể biến thành tăng thi mấy hắn còn đem ngươi trở thành thần y dì Ngươi khẳng định là giả mạo Còn lại người nghe hai người nói như vậy Cũng đánh giá cẩn thận nam nhân liếc mắt một cái Phát hiện hắn trừ bỏ sắc mặt tiểu tụy tái nhật một ít ngoại Trên người cũng không có bất luận cái gì miệng vết thương Nhưng không có nơi nào như là bị tăng thi cắn Vì thế sôi nổi hoài nghi nhìn hạ quân hoàng Lệ An tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này Chào phúng hạ quân hoàng cơ hội tốt Lập tức ra tiếng cười nhạo nói Người này trên người rõ ràng không có một kia bị thương dấu vết, ngươi nên không phải là cố ý muốn ham hại hắn đi. Trần Nặc Trần nghe ngôn, lập tức sắc mặt trầm lánh nhìn về phía lệ an cảnh cáo nói, thỉnh ngươi chú ý nói chuyện thái độ, quân hoàng cùng hắn không oán không thủ, như thế nào sẽ ham hại hắn. Khâu diệt thần tắc trực tiếp nâng thương chỉ vào lệ an, tựa hồ chỉ cần nàng nói thêm câu nữa ham hại hạ quân hoàng lời nói, liền lập tức nổ súng băng rồi nàng. Lệ an thấy vậy, tức khắc đồng tử co rụt lại, sợ hại hướng bên cạnh né tránh. Không phục tiêu gào nói, như thế nào? Chẳng lẽ là bị ta nói chúng rồi cho nên ngươi dùng thương chỉ vào ta, muốn che giấu hạ quân hoàng mục đích? Khâu diệt thần ánh mắt lạnh lẽo nhìn chầm chầm nàng, đang chuẩn bị nói chuyện, đã bị hạ quân hoàng dơ tay ngăn lại. Hạ quân hoàng nhàn nhạt liếc lệ an liếc mắt một cái sau liền thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước mặt chính phẫn hận trừng mắt nàng Nam Hải, ngay sau đó gợi lên khỏe môi thanh thiển mà đạm mạc nói ra một câu. Vậy các ngươi coi như ta nói bậy hảo. Sau khi nói xong liền xoay người hướng tới thương trường bên trong đi đến, khâu diệt thần cùng làm nghệ san hai người ánh mắt lạnh lùng quét mấy người liếc mắt một cái, liền xoay người đi theo hạ quân hoàng đi rồi. Linh báo, bao Lang cùng cô A la ba người thấy vậy, nhíu lại mày hồ nghi nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái, tuy rằng nhìn không ra nam nhân nơi nào bị thương, bất quá trực giác nói cho bọn họ hạ quân hoàng khẳng định sẽ không nói bậy, bất quá nếu nàng mặc kệ, bọn họ cũng không cần thiết nhiều chuyện, ngay sau đó tất cả đều xoay người đuổi kịp hạ quân hoàng. Tế thân thấy hạ quân hoàng cứ như vậy xoay người rời đi, hoa nổng người liền câu xin lỗi đều không có, tức giận chừng mắt nhìn nàng bóng dáng liếc mắt một cái giọng căm hận nói, người nào à? Hoa nổng người cũng không biết nói tiếng thực xin lỗi. Sau khi nói xong liền cùng nữ nhân cùng nhau đem nam nhân đỡ lên, lệ an tắc dường như rốt cuộc bắt được có thể dâng áp hạ quân hoàng cơ hội, hưng phấn cười nói, thử. Ta liền nói nàng khẳng định là cố ý hãm hại, còn thần y thì hề. Ta xem nàng phía trước tên tuổi cũng là gạt người đi. Tiểu cô nương, ngươi nói chuyện chú ý điểm, quân hoàng nàng sắc thật y y thuật lợi hại, điểm này ta lão thái bà có thể vì nàng làm chứng, ta bệnh bất trị chính là nàng chữa khỏi. Thẩm Minh Liên không quen nhìn Lệ An chửi bới hạ quân hoàng y y thuật, ra tiếng vì hạ quân hoàng chính danh, hạ quân hoàng sắc thật là thần y y, điểm này nếu ai dám bôi nhọ nàng, nàng lão thái bà liền cùng ai cấp, đến nỗi nàng lời nói mới rồi ngữ. Thẩm Minh Liên có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua bị nâng đứng lên nam nhân, túm trần ra các nói: Ta tổng cảm thấy quân hoàng kia hài tử không giống như là sẽ vu khống người, chúng ta vẫn là cách bọn họ xa một ít đi. Trần gia cắt tán đồng gật gật đầu, mà trần nặc trần tắc trầm mặc mang theo hai người cùng phụ mẫu của chính mình hướng bên cạnh rời xa một chút. Châu thiếu cùng lý thương duy đồng dạng cái gì cũng chưa nói đuổi theo hạ quân hoàng đi. Hạ quân hoàng này nữ hài tuy rằng tàn nhẫn vô tình, nhưng là một đường đi tới lại chưa từng bỏ lỡ, ít nhất bọn họ mạng nhỏ cũng vẫn luôn hảo hảo, tuy rằng đám kia quân nhân nhìn là rất làm người an tâm. Bất quá nghĩ đến hạ quân hoàng kêu quỷ dị khó lường thân thủ, bọn họ cảm thấy vẫn là đi theo nàng càng thêm an toàn chút. Tiết á lăng tắc cao mày nhìn kêu nam nhân, hắn tổng cảm thấy hạ quân hoàng hẳn là sẽ không như vậy hại người. Nếu là nàng thật sự muốn giết người nam nhân này, lấy nàng kêu huyết tinh thủ đoạn là quả quyết sẽ không cách làm như vậy. Lữ hạo vân trực tiếp đối với bên cạnh lôi tương ra tiếng nhắc nhở nói, các người tốt nhất vẫn là tin tưởng nàng lời nói. Lôi tương nhìn lữ hạo vân liếc mắt một cái. Hắn tuy rằng hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy Lữ Hạ Vân, bất quá lại có thể nhìn ra được tới cái này trầm mặc ít lời nam Hải cũng không đơn giản, hắn cũng cảm thấy kia nữ hải nhìn không giống như là sẽ từ không thành có người. Nghĩ đến đây, lôi tương xoay người hướng tới cấp dưới đi qua, đám kia quân nhân thấy chính mình trưởng quan đã đi tới, nhanh chóng tập hợp trận địa sẵn sàng đón quân địch lên. Lôi tương đứng ở mọi người trước người an bài nói, 6 người một tổ, lưu lại một tổ canh giữ ở lầu 1, chú ý kia nam nhân tình huống một có không thích hợp lập tức đánh chết, còn lại người mỗi tầng một tổ cẩn thận bài tra, tiêu trừ nguy hiểm. Mọi người nghe ngôn lập tức huấn luyện có tố tổ đội hành động, Tề thân thấy có mấy cái binh lính như hổ rình mùi nhìn chằm chằm hắn ba, tức khắc tức giận nhăn lại mày, bất quá lại không lên tiếng nữa nói cái gì, rốt cuộc bọn họ một nhà còn muốn rửa này đó quân nhân bảo hộ. Tiết Á Lăng cùng Dương Chi Hâm tắc chủ động xin ra trận đi theo bộ đội cùng đi tuần tra tầng lầu, Lữ Hạo Vân lại không đi, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được thân thể toàn thân giống như lửa đốt. Nóng rất đau, nghĩ đến nào đó khả năng, đáy mắt tràn ra một mặt vui mừng. Bên này, hạ quân hoàng mang theo mấy người đi đến lầu một cửa thang lầu sau, xoay người đối với châu thiếu cùng Lý Thương Duy hai người mở miệng nói, các ngươi hai cái liền ở lầu một nghỉ ngơi đi. Hai người nghe ngôn tuy rằng khó hiểu, bất quá lại không có nói thêm cái gì, tự giác gật gật đầu lưu tại phía dưới. Lôi tương dẫn theo một đám người một đường đi theo hạ quân hoàng mấy người phía sau thượng thang quấn, thấy hạ quân hoàng đám người lên lầu hai chẳng nhưng không có đỉnh cũng không chú ý tới tăng thi, mà là một đường tiếp tục hướng về trên lầu đi đến, liền tiếp đón thủ hạ binh lính đi mỗi tầng lầu tiến hành càn quét, chính mình tắc mang theo người đi theo hạ quân hoàng đám người một đường đi tới lầu 5 nhà hàng xoay. Thiết á lăng cùng Dương Chi Hâm cũng đi theo cùng nhau thượng lầu 5. Nguyên bản mấy người còn tò mò hạ quân hoàng vì cái gì lầu 1 đều không đi, cô đơn thượng lầu 5, lại ở theo trên cầu thang xoắn ốc lầu 5 tầm nhìn trống trải sau. Nhìn đến to như vậy nhà ăn chim, cứ ba con lông tóc đen nhanh bóng lưỡng đại hình biến dị lao thử khi, đồng thời chấn động. Trong lòng càng là sinh ra một cổ quỷ dị ý niệm, hạ quân hoàng căn bản là hướng về phía này ba con biến dị chột tới. Lôi tương ánh mắt căng thẳng, vội vàng phất tay, hắn thủ hạ 6 cái binh lính đồng thời đem họng súng nhắm ngay kia ba con biến dị lao thử, ngay sau đó ánh mắt kinh nghi bất định nhìn hạ quân hoàng liếc mắt một cái. Kia ba con biến dị chuột cũng ở trước tiên phát hiện bọn họ này đàn tươi sống đồ ăn tồn tại cùng một đầu thành niên heo giống nhau lớn nhỏ thân thể bỗng nhiên chuyển qua tới đối với mọi người. Kia đen bóng huyết tinh đôi mắt nhìn chầm chằm mọi người lộ ra điểm điểm hưng phấn sắc thái, hai viên từ trong miệng rũi thân ra tới chuột nha dị thường bén nhọn to dài, không đợi mọi người nhiều hơn suy tư, sôi nổi thân ảnh chợt lóe, ngay lập tức hướng tới mấy người vào tới, tiêu cơ hổ giống như một mạt hư ảnh tốc độ, sợ tới mức mấy người vội vàng nổ súng xác kích. Nhưng mà những cái đó viên đạn lại mau cũng mau bất quá biến dị thú chôn tránh tốc độ. Ba con biến dị chuột tả lóe hữu trốn, linh hoạt tránh đi như mưa dậy đặc viên đạn khi đã khinh thân đi tới mọi người trước người. Lam nghệ san đối với bên phải đánh út lại biến dị chuột một đạo ngọn lửa đánh qua đi, đứng ở nàng bên cạnh linh báo đồng dạng tay mắt lanh lẹ bay ra một đạo lưỡi dao gió. Khâu diệt thần tắc tiến lên vài bước một đao hướng tới chính phía trước biến dị chuột công kích mà đi, bao làng cùng cô A hai người theo sát mà thượng, một cái thao tác chống giống nhiều gia thực vật tập kích mà đi, một cái múa may trong tay dịu. Kia dị vũ động gian mang theo từng trận cường đại sức gió. Lôi Tương tác đối với bên trái biến dị chuột thanh ra một đạo đen nhanh sấm sét, lát mình liền cùng biến dị chuột vật lộ lên. Hạ Quân Hoàng ở Lôi Tương sử dụng dị năng thời điểm, liền đem tầm mắt dừng ở hắn trên người, kia dưới chân nháy mắt hiện lên lưỡng đạo màu đỏ thâm dấu vết, thình lình biểu thị hắn nhị cấp đỉnh lôi hệ dị năng giả thân phận. Hắn sở dẫn dắt kia 6 gã binh lính đồng dạng có 3 cái là một bậc đỉnh dị năng giả. Nhìn đến nơi này, Hạ Quân Hoàng cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Nếu tiến vào cứu người, tự nhiên không có khả năng phái một đám binh lính bình thường đi tìm cái chết, người thường đều bạo phát dị năng, huống chi là quân đội như vậy cường hóa huấn luyện tồn tại, bùng nổ dị năng người tự nhiên càng nhiều. Theo sau, hạ quân Hoàng Ngân bước tìm vị trí ngồi xuống, nhìn khâu diệt thần đám người đánh nhau. Dương Chi hâm thấy vậy, hơi hơi ngạc nhiên, khỏe miệng chịu chịu, bất quá động tác thượng lại phản ứng cực nhanh đuổi kịp nàng bước chân, theo sau ngồi ở nàng bên cạnh vị trí thượng. Hắn một người bình thường. Đối mặt như vậy đáng sợ biến dị động vật vẫn là không cần đi xem náo nhiệt, miễn cho còn chưa ra tay liền đi Diêm Vương điện đưa tin. Chỉ thấy nơi xa đánh nhau dị thường kịch liệt, chung quanh bàn ghế tất cả rối tinh rối mù nát đầy đất. Cô Koala vốn dĩ liền cao lớn cường tráng, múa may dịu to mang theo một cổ lực lượng cường đại hướng tới biến dị chuột chém tới, chính là ngoài ý muốn chính là, kia lực lượng mười phần dịu chém vào biến dị chuột trên người khi, lại phát ra một đạo kim loại va chạm ngừng ngắt thanh. Chẳng những không có thương tổn đến biến dị chuột thậm chí không có thể ở nó trên người lưu lại bất luận cái gì một mạt dấu vết, ngược lại làm biến dị chuột đấy mắt xẹt qua một mạt khinh thường, không có mau thon giải cái đuôi sắc bén đảo qua, hướng tới cô Ala đánh tới. Cô Ala thấy vậy, vội vàng né tránh, bất quá hắn phản ứng hiển nhiên không có trải qua huấn luyện khâu diệt thần nhanh chóng, mặt thế bùng nổ trước hắn cũng bất quá là một cái bình thường người làm công, căn bản không có một chút võ kỹ trong người. Lúc sau thức tỉnh rồi lực lượng hình dị năng cũng chỉ là sức lực lớn rất nhiều. Lại không đại biểu thân thủ cũng sẽ trở nên cực hảo. Cho nên đối mặt này sắc bén nhanh chóng một kích, muốn hoàn toàn tránh đi căn bản làm không được. Mau lang thấy vậy vội vàng chém ra một đạo màu xanh lục dây đẳng, nhanh chóng hướng tới biến dị chuột múa may cái đuôi quấn quanh mà đi, lại ở quấn quanh trụ cái kia cái đuôi khi, trực tiếp bị kia cái đuôi cấp đánh gãy. Bất quá cũng vì cô A la tranh thủ thoát đi thời gian, lắc mình tránh đi quất đánh mà đến cái đuôi. Khâu diệt thần cũng ở cùng thời gian một đao bổ về phía kia thon dài cái đuôi. Kia mạnh mẽ cường đại đao phong nháy mắt sợ tới mức biến dị chuột vội vàng thu hồi cái đuôi lắc mình tránh né nhất cấp dị năng giả công kích nó không sợ chính là nhị cực đỉnh dị năng giả công kích lại là có thể thương đến nó tránh né lúc sau biến dị chuột nhanh chóng hướng tới khâu diệt thần một móng nuốt chụp tới kia đen nhánh bóng lượng bén nhọn móng tay nếu là bắt được đủ để sẽ xuống người một tầng ra tới khâu diệt thần vội vàng huy đao một đao bổ tới bước lui biến dị chuột công kích khi phản ứng nhanh chóng nghiêng người tránh đi nó quét ngang mà đến cái đuôi Lam Nghệ San cùng Linh Báo hai người bên này đồng dạng cùng biến dị chuột đánh lửa nóng kết liệt, Lam Nghệ San hỏa cầu đánh vào biến dị chuột trên người chút nào không có tác dụng, kia đen nhánh bóng lượng ra lông dường như một tầng cứng rắn phòng hộ, đưa ngọn lửa thiêu đi lên thời điểm tựa như gặp vô hình cách trở, một chút dấu vết cũng chưa có thể lưu lại. Thấy vậy, Lam Nghệ San cả kinh, ở kia biến dị chuột một móng vuốt chộp tới thời điểm trật vật về phía sau trốn tránh, Linh Báo một đạo lưỡi dao gió đánh ra, ngăn trở nó công kích. Làm đụng vào cái bản trọng tâm không xong ngã xuống đất Lam Nghệ San cũng tránh được một kiếp. Ngay sau đó, Linh Báo đồng thời bay ra ba đạo lưỡi dao gió phân biệt đánh về phía biến dị chuột đầu cùng cực đại thân thể, bất quá lại bị biến dị chuột một cái túng nhảy khó khăn lắm tránh khỏi, làm như bởi vì hắn ép sát chọc giận biến dị chuột, chít chít kêu gào hai tiếng, động tác càng thêm linh lực tấn mạnh hướng tới Linh Báo công kích mà đến. Kiêu một đạo tiếp một đạo thoáng hiện lợi trảo, làm Linh Báo chỉ có thể một đường lui về phía sau né tránh, bị từng bước ép sát Cuối cùng nghiêng người né tránh hết sức thiếu chút nữa bị biến dị chuột một móng vuốt trột vào trên vai. Lam Nghệ San thấy vậy, vội vàng liên tiếp đánh ra lưỡng đạo ngọn lửa đem biến dị chuột bao quanh bao vây, nhưng mà lại thấy nó tốc độ cực nhanh lại lần nữa một cái nhảy lên liền nhảy ra vòng vây. Sau đó thân hình cực nhanh hướng tới nàng vào tới, sợ tới mức Lam Nghệ San vội vàng đánh ra vài đạo ngọn lửa, thấy chẳng những không có thể đánh trúng biến dị chuột, thậm chí chút nào không có thể ngăn cản nó vội vàng chạy tới cực đại thân ảnh, vội vàng về phía sau bước nhanh tối lui. Theo sau nắm trong tay thương liền tật quét mà ra kia viên đạn đánh vào biến dị chuột trên người phát ra thương thương chấn vang Toàn bộ bị nó cứng rắn ra lông cấp vang ra Tại đây đồng thời cũng chọc giận biến dị chuột Tuy rằng kia viên đạn không đến mức đánh xuyên qua nó thân thể Chính là cũng có thể mang theo một mảnh đau từng cơn Thân hình càng thêm nhanh chóng chiều nàng chạy tới Sau đó một móng vuốt liền bắt qua đi Lam nghệ san chật vật về phía sau tránh né, Mắt thấy kêu bén nhọn móng vuốt liền phải hướng tới nàng mặt bộ trộm tới Ngồi ở cách đó không xa Hạ Quân Hoàng vung tay lên, nhàn nhạt bạc mang thoáng hiện đồng thời, Lam Nghệ San bên cạnh một cái ghế thỉnh lình bay lên trời chắn Lam Nghệ San trước mặt. Mà biến dị chuột móng nuốt cũng vào lúc này một móng vuốt chộp vào ghế trên, nháy mắt đem kia cao chân ghế phá tan thành từng mảnh, Lam Nghệ San cũng nhân cơ hội nghiêng người né tránh, linh báo công kích theo sát mà thượng. Lần này, Dương Chi Hâm nhưng xem như xem đến rõ ràng, Hạ Quân Hoàng phất tay giàn kia mạt nhạt nheo bạc mang là thật sự tồn tại, cũng không phải hắn phía trước nghĩ là ảo giác nhìn kia trương ghế rửa đột nhiên lăng không dựng lên liền cùng nháy mắt bị người không chế giống nhau như vậy hình ảnh hắn chỉ có ở trong tivi xem qua chuyện này hoàn toàn điên đảo hắn sở hữu nhận chi ngạc nhiên chừng mắt nhìn hạ quân hoàng nhìn không được mở miệng hỏi người rốt cuộc là người nào nếu không phải giống linh báo mấy người giống nhau là dị năng giả vậy người này thân kỳ dị năng lực đến tuột cùng là cái gì hạ quân hoàng lại không có để ý tới dương tri hầm, mà là đem tầm mắt dừng ở lôi tương mấy người trên người đen nhánh sấm sét sắc bén quá Bước cho biến dị chuột khắp nơi chạy trốn, nơi đi qua đều mang theo một trận tạc nước vang lớn, bàn ghế tất cả vỡ vụn, ngay cả sàn cẩm thạch cũng bị sấm sét chấn khai từng điều cái khe. Biến dị chuột đấy mắt lập lòe thô bạo màu đỏ tươi, một bên tránh né kia sắc bén tia chớp một bên hướng tới lôi tương nhanh chóng chạy tới. Nhưng mà lôi tương nguyên bản chính là quân nhân, hắn không chỉ có là quân nhân vẫn là bộ đội đặc trùng, thân thủ dị thường lợi hại. Đối mặt biến dị chuột tới gần, nhanh chóng rút ra cắm ở ông quần thượng nửa tức lớn lên lưới lê. Duỗi tay Huy đi chặn biến dị chuột công kích mà đến móng vuốt, ngay sau đó một đạo sấm sét tự bản tay lan tràn nổ tung, nháy mắt đánh trúng biến dị chuột móng vuốt. Chít chít tức. Biến dị chuột phát ra một đạo chói thai kêu thảm thiết, chỉ thấy nó tay trái máu tươi rơi, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện kia móng vuốt bị sấm sét trực tiếp vỡ nát, chỉ có liên tiếp móng vuốt thủ đoạn còn ở. Nhưng mà Lôi Tương lại không cho biến dị chuột thở dốc cơ hội, một bên khinh thân mà thượng, một bên liên tiếp bổ ra vài đạo sấm sét, bức cho biến dị chuột chật vật chạy trốn. Than thủ hạ mấy cái nhất cấp dị năng giả đồng dạng ra tay công kích, làm biến dị chuột lại lần nữa chôn tránh không kịp bị Lôi Tương một đạo sấm sét hoành tạc ở cái đối thượng, nháy mắt đem nó cái đuôi tạc đến chia 57, phát ra từng trận chói thai thê lương đau tê. Hạ Quân hoàng mắt thấy kia chỉ biến dị chuột liền phải bị Lôi Tương giết chết, đứng lên lắc mình liền đến Lôi Tương bên người. Ở kia sấm sét kia dừng ở biến dị chuột trên đầu phía trước, phất tay một đạo linh lực hóa thành vô hình kiếm khí liền đánh ở biến dị chuột trên người. Nháy mắt đem kia chỉ biến dị chuột đánh ra ba bốn mét xa, hung hăng nện ở trên mặt tường. Nguyên bản cực đại thân thể cũng ở đụng phải mặt tường hết sức, tức khắc chia 5 sảy huyết hoa vẩy ra. Này hết thể bất quá phát sinh ở trong nháy mắt, lôi tương chỉ cảm thấy bên người dòng khí giao động, còn không kịp phản ứng, liền có một mặt mảnh khảnh thân ảnh đứng ở chính mình bên người, mang đến một kia độc đáo mà thần bí thanh đạm hương khí. Ngay sau đó liền thấy chính mình đánh ra sấm sét tạc ở đá cẩm thạch thượng, đem mặt đất nháy mắt tạc ra một cái lỗ thủng. Mà kia chỉ biến dị chuột thì tại một đạo bạc mang hóa thành kiếm khí hạ bỗng nhiên phi thân mà ra, nện ở trên mặt tường, nháy mắt huyết nục mơ hổ chia 5 xe 7. Ngay sau đó một đạo hư ảnh bay nhanh mà đến, bên người nữ hài rối tay một tiếp, kia trắng nón mảnh khảnh ngón tay thượng liền nhiều một khối màu trắng ngà tinh hạch. Mà nơi xa dương chi hâm tất cả người há to miệng, ngơ ngác nhìn nháy mắt liền xuất hiện ở 5-6 mét ở ngoài tinh tế thân ảnh, không dám tin tưởng xoa xoa hai mắt của mình. Như thế nào đều không thể tin tưởng một khắc trước còn ở chính mình bên người ngồi người, trong nháy mắt liền xuất hiện ở như vậy xa địa phương, kia thân ảnh cơ hồ có thể nói là chợt lóe rồi biến mất, sở hữu hết thể bất quá trong nháy mắt, lôi tương bên người kia vài tên binh lính đồng dạng chấn lăng nhìn đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, cùng với nơi xa một đống huyết đủ, kia huyết tinh thô bạo trường hợp quả thực điên đảo bọn họ tam quan, đồ vật tới tay sau, hạ quân hoàng cũng không coi ở lâu, cũng không nói gì, mà là xoay người chuẩn bị trở về ngồi. Tiếp theo xem khâu diệt thần cùng lang nghệ san mấy người đánh nhau. Lôi tương thấy vậy, đáy mắt chấn động rút đi nhiễm một mặt thâm u, như ương đôi mắt tại đây một khắc có vẻ ám trầm mà sắc bén, như liệt dương tuấn ngạn cũng banh gắt gao, bất quá chỉ là nhìn chầm chằm nàng bóng dáng nói cái gì cũng chưa nói. Ngược lại là bên cạnh lấy lại tinh thần mấy cái binh lính sôi nổi như mày, nhìn nàng đoạt tinh hoạch liền đi, bất mãn mở miệng nói. kia viên tinh hoạch rõ ràng nên là chúng ta, ngươi người này như thế nào có thể đoạt đâu Hạ quân hoàng cũng không quay đầu lại nói, biến dị chuột là ta giết chết, tinh hoạch cũng nên về ta. Ngươi, kêu biến dị chuột rõ ràng nên là chúng ta tướng quân giết chết, là ngươi đột nhiên tiến lên đây nhúng tay, ngươi người này nói đạo lý hay không? Chính là, rõ ràng là ngươi giành trước động thủ, tướng quân phế đi không ít sức lực, mắt thấy là có thể giết kêu biến dị chuột được đến tinh hoạch, là ngươi đột nhiên động thủ đoạt ở phía trước. Hạ quân hoàng lại không lên tiếng nữa, bước chân cũng không có chút nào dừng lại, từng bước một chậm rãi đi đến nàng sở dĩ đột nhiên động thủ chính là đoán được lôi tương mấy người khẳng định đã biết tinh hạch có thể tăng lên dị năng cho nên mới dành trước đem biến dị chuột giết chết đoạt tinh hạch này tổng so chờ lôi tương được tinh hạch sau nàng động thủ đoạt phải đẹp nhiều rốt cuộc nàng đuổi thời gian không nghĩ ở không cần thiết tranh đấu thượng lãng phí thời gian tin tưởng lôi tương cái này dẫn đầu người cũng sẽ không bởi vậy cùng nàng động thủ quả nhiên liền ở mấy cái quân nhân ẩm ý thời điểm lôi tương mở miệng nếu biến dị chuột là nàng giết tinh hạch tự nhiên nên là nàng Tướng quân. Mấy người tức giận bất bình ra tiếng nói, lại ở nhìn đến Lôi Tương sắc bén mắt hướng quét tới khi, hết thể cấm thanh. Lôi Tương cũng không nhiều lời, mà là nghĩ vừa rồi một màn. Cái này nữ hài ra tay quá nhanh, hắn căn bản chưa kịp thấy rõ nàng là như thế nào ra tay, chỉ là nhìn đến một đạo giống như thân kiếm hư ảo hình ảnh thoáng hiện, mang theo nhạt nhẽo màu bạc qua mang, không, có thật thể, liền dường như một đạo ảo ảnh giống nhau đánh ở biến dị chuột trên người, nháy mắt đem biến dị chuột thân thể cấp bay ra đi, nện ở trên mặt tưởng thời điểm. Cực đại thân hình ầm ầm vỡ vụn, huyết hoa văng khắp nơi, có thể đem biến dị chuột đánh cho một đống huyết nhục, có thể tưởng tượng mà là rất cường đại lực lượng, lúc trước nhìn đến nàng thời điểm, hắn liền cảm thấy trên người nàng hơi thở xem lâu rồi tổng cho người ta một loại không giống bình thường, không nghĩ tới vẫn là một cái thâm tàng bất lộ chủ. Liên ở hạ quân hoàng đám người cùng biến dị chuột đánh nhau thời điểm, lâu một đồng dạng đã xảy ra trận huống. Mọi người lặng im ngồi ở một bên nghỉ ngơi, bên hai nghe trên lầu thường thường phát ra tiếng súng. Sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, ai đều không có ra tiếng, an tĩnh nghe trên lầu tiếng súng, còn có cái gì đồ vật kịch liệt va chạm chấn vang. Bên cạnh sáu cái binh lính cũng đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi, bất quá trong tay thương lại gắt gao nắm, một khắc đều không có lơi lỏng, ánh mắt cũng thường thường chú ý nam nhân kia. Liên ở thời gian một giây một giây quá khứ, trên lầu tiếng vang không ngừng khi, kia nhắm mắt lại dựa vào quạy biên nghỉ ngơi nam nhân, đột nhiên cả người run rẩy lên, kinh tới rồi dựa vào trên người hắn nữ nhân. Lao công! Lao công ngươi làm sao vậy? Nữ nhân vội vàng ngồi dậy khẩn trương nhìn nam nhân hỏi. tế thân đồng dạng thấy được chính mình ba ba đột nhiên cả người run rẩy lên, gấp giọng nói. Ba! Ngươi làm sao vậy? Sáu cái binh lính thấy vậy, vội vàng bỏ lên thân dùng thương nhắm ngay nam nhân, sắc mặt trầm lánh túc sát. Mọi người thấy vậy vội vàng hướng bên cạnh rời đi, không dám cùng nam nhân một nhà rửa vào thân cận quá, tất cả đều ánh mắt kinh sợ nhìn bọn họ. Trần nặc trần tắc nhữ mày hộ ở nhà nhân thân trước nói. Hắn quả nhiên bị tang thi cắn. Lệ An sợ hãi về phía sau rụt rụt, kinh sợ kinh hô ra tiếng, chẳng lẽ hắn thật sự bị tang thi cắn. Này một câu xuất khẩu, mọi người càng thêm hướng bên cạnh cực nhanh tối lui, tránh rất xa, liền sợ kia run rẩy nam nhân đột nhiên biến thành tang thi cắn bọn họ. Không. Người nói bậy gì đó. Ta ba sao có thể biến tăng thi. Tế thân hung tận trừng mắt nhìn Lệ An liếc mắt một cái, ngay sau đó nhìn về phía dùng thường chỉ vào bọn họ binh lính nói, các ngươi không cần nghe nàng nói bậy. Ta ba lại không bị tang thi cắn được, hắn sao có thể biến thành tăng thi. Nữ nhân một bên đỡ nam nhân, một bên che chở hắn đối với mọi người giải thích nói, ta lão công hắn nhất định là nơi nào không thoải mái, khẳng định không phải biến tăng thi, hắn đều không có bị tang thi cắn được sao có thể biến thành tăng thi. Các ngươi không cần nổ súng. Bọn lính nghe luôn cũng không có bông thường, mà là cảnh giác nhìn run dậy nam nhân. Đúng lúc này, nam nhân bỗng nhiên mở to mắt, cặp kia hắc bạch trong mắt đã là biến thành ô màu xám. Trong mắt toàn bộ bạo đột ra tới, có vẻ dữ tợn đáng sợ, nguyên bản tái nhợt sắc mặt cũng trở nên ố bạch, bò lên trên điểm điểm màu xám ám điểm. a mọi người thấy như vậy một màn đồng thời thét trói thai. Bọn lính vội vàng ra tiếng nhắc nhở nói, mau tránh ra. Hắn biến thành tăng thi. Nhưng mà, cùng nhau đều đã không kịp, trở tề thân cùng mẹ nó quay đầu nhìn lại thời điểm, kia nam nhân đã phát tới, một phen lớn phiên nữ nhân, há mồm liền một miệng cắn ở nàng trên mặt, nháy mắt sẽ rách tiếp theo khối huyết đủ. a Nữ nhân phát ra một tiếng thống khổ kêu thẳng thiết, tề thân thấy vậy gấp giọng nói, mẹ, đứng dậy liền đi kéo nam nhân. Bọn lính cũng vào lúc này đuổi đi lên, trong đó hai cái kéo ra tề thân, còn lại người lập tức dơ súng nhắm ngay hai người đầu một trận càng quét. Không cần. Dừng tay. Dừng tay. Tề thân kinh hái thét trói thai ra tiếng, chính là đáp lại hắn lại là phanh phanh phanh đinh thai nhức góc súng vang, cùng với hắn cha mẹ đầu nở hoa huyết tinh trường hợp. Mà lâu năm, ở hạ quân hoàng trở về đi thời điểm trong đó một con biến dị chuột ở tránh thoát khâu diệt thần công kích khi, vừa lúc hướng tới hạ quân hoàng bên này tránh tới mắt thấy trước mắt xuất hiện một cái tươi mới đồ ăn biến dị chuột cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền chiều hạ quân hoàng một móng vuốt trục tới lao đại khâu diệt thần gấp giọng kinh hô chẳng sợ biết hạ quân hoàng sẽ không có sự tình gì nhìn đến biến dị chuột chiều nàng công kích mà đi thời điểm vẫn là nhịn không được ngực chấn động đồng tử trợn có chặt. lão bản lam nghệ san đồng dạng trừng lớn đôi mắt lo lắng kinh hô ra tiếng. Ngay cả linh báo bọn người đồng tử co rụt lại, lo lắng nhìn một màn này. 146, đàm phán, đêm khuya huyết tinh. Linh báo cùng tiết giá lăng hai người nhìn đến kia chỉ biến dị chuột đột nhiên hướng tới hạ quân hoàng công kích mà đi, đồng dạng cả kinh, muốn ra tay ngăn cản đã là không kịp, Kia biến dị chuột ly hạ quân hoàng lại gần, công kích mà đi tốc độ cũng dị thường nhanh chóng, làm cho bọn họ căn bản không có thời gian ra tay. hiện tại đây nguy cơ một cái trước mắt, hạ quân hoàng thần sắc bất biến cơ hồ có thể nói là tùy ý một trưởng đánh ra cùng với bảng bạc linh lực kia nhạt nhẽo bạc mang thoáng hiện nháy mắt biến dị chuột đồng tử tức khắc co rụt lại kia dày nặng lực lượng làm nó muốn nghiêng người trốn tránh lại căn bản không thắng nổi công kích mà đến bảng bạc lực lượng cơ hồ ở nó kinh giác nguy hiểm một cái chớp mắt trực tiếp bị kia cổ vô hình lực lượng chấn tan xương nát thịt đối mặt này đột nhiên thay đổi hình ảnh mọi người còn không kịp chấn động kia chỉ cùng khâu diệt thần đám người chiến đấu biến dị chuột liền thừa dịp khâu diệt thần phân tâm hết sức Một móng vuốt chiều hắn chụp tới, biến dị chuột mắt thấy là có thể hoàn toàn xé nát trước mắt khó chơi ra hỏa, lại không nghĩ rằng thân thể đột nhiên bị một cổ lực lượng cường đại đánh trúng, nháy mắt ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, còn không có có thể thể hội này đột nhiên xé rất đau, liền hoàn toàn không có chi rắc nện ở trên mặt đất. Này hết thể phát sinh quá nhanh, mọi người ở nhìn thấy hạ quân hoàng một trưởng chụp toái một con biến dị chuột khi, liền thấy nàng nhìn về phía khâu diệt thần phương hướng, đột nhiên ra tay tự nàng trong tay đằng ra một đoàn mậu bạc linh lực mang theo bảng bạc làm người chấn động lực lượng, nháy mắt liền đánh chúng kia chỉ tập kích khâu diệt thần biến dị chuột, biến dị chuột trong nháy mắt dường như bị cái gì lực lượng cường đại xé rách, đại mọi người phản ứng lại đây hết sức, trong không khí đã tràn ngập khởi từng trận huyết tinh, trên mặt đất huyết nục tứ tán, có vẻ huyết tinh làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. khâu diệt thần chỉ cảm thấy trước mắt văng lên, nhìn lại khi kia chỉ đánh lén hắn biến dị chuột liền thành một bãi huyết nhục, bảy khối tám khối vỡ vụn đầy đất. Trong lòng chấn động đồng thời, lại âm thầm ảo não chính mình thế nhưng không có chú ý tới biến dị chuột đánh lén, còn làm hạ quân hoàng gia tay cứu chính mình một mạng, như vậy hắn dựa vào cái gì bảo hộ nàng. Linh báo, Lam Nghệ san cùng tiết á lăng ly hạ quân hoàng gần nhất, cảm xúc tự nhiên so người khác càng thêm thâm, bởi vì đương hạ quân hoàng gia tay hết sức kia bạc mang thoáng hiện thời điểm, bọn họ rõ ràng cảm giác được một cổ cường đại bàng bạc lực lượng ập vào trước mặt, chẳng sợ kêu công kích không phải đối với bọn họ, đều đem bọn họ chấn sắc mặt trắng bệnh Mao Lang cùng cô Ala hai người liền ở khâu diệt thần cách đó không xa, Dương kia Ngân quang tập kích ở biến dị chuột trên người thời điểm, kia nháy mắt đằng khởi dòng khí chấn hai người không tự giác lui về phía sau một bước, ngực thậm chí ẩn ẩn có như vậy một cái chớp mắt hiện lên một mặt đau từng cơn, cường đại như vậy lực lượng, làm hai người mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng mới có thể thể hiện trong lòng chấn động cùng hoảng sợ, mà Dương Chi hâm tắc trực tiếp từ ghế trên nhảy dựng lên, trong mắt trừng đến đại đại. Liên tiếp ba lần nhìn đến hạ quân hoàng ra tay, còn một lần so một lần làm người chấn động, kia quỷ dị lực lượng chính là hắn chạm xa như vậy đều có thể cảm giác được một cổ áp lực chi khí, hắn quả thực không thể tin, một cái so với hắn còn nhỏ thượng gần hai tuổi nữ hải, thế nhưng có được như thế cường hãn lực lượng. Kia cổ lực lượng quả thực vượt quá nhân loại tưởng tượng, thậm chí so với hắn lúc ấy biết được có dị năng tồn tại thời điểm còn muốn kinh hại chấn động. Lần này, tận mắt nhìn thấy hạ quân hoàng động thủ, hơn nữa vẫn là liên tiếp hai lần kia vài tên nguyên bản còn có chút không phục binh lính, hoàn toàn mai một trong lòng khí thế, tất cả đều chấn động kinh hãi nhìn hạ quân hoàng. Kia mảnh khảnh thân ảnh, kia tinh xảo thanh xuân khuôn mặt nhỏ, rõ ràng bất quá một cái vừa mới thành niên cô nương, lại có được như thế làm cho người ta sợ hai thần bí lực lượng, kia biến dị chuột bọn họ nhưng đều là cùng chi động qua tay, chứ không nói bọn họ công kích căn bản vô pháp lay động biến dị chuột chút nào, liền nói bọn họ tướng quân cũng là đánh nhau nửa ngày. Đã trải qua thời gian tiêu hao mới khó khăn lắm thắng quá biến dị chuột. Chính là nàng thế nhưng bất quá khoảnh khắc chi gian liền giết chết hai chỉ biến dị chuột. Hơn nữa vẫn là như thế chia 5 xẻ 7 huyết tinh cách chết. Người như vậy bọn họ sao có thể còn dám đối nàng minh đoạt tinh hoạch có dị nghị. Nàng nếu muốn, ai còn có thể từ nàng trong tay đoạt đi. Chỉ là bọn hắn có chút không rõ, nàng rõ ràng có thể trong nháy mắt liền đem này đó biến dị chuột giết chết cướp lấy tinh hoạch. Vì cái gì ngay từ đầu không động thủ. Cố tình ở bọn họ tướng quân liền phải được đến tinh hạch thời điểm mới dành trước một bước xuống tay, hơn nữa ở nàng đoạt tinh hạch sau, rõ ràng là không tính toán đối phó còn thừa hai chỉ biến dị chuột, nếu không phải kia chỉ biến dị chuột đánh lén nàng, nàng cũng sẽ không đột nhiên ra tay. Lôi tương lại tắt đem ánh mắt rừng ở khâu diệt thần trên người, hắn tự nhiên nhìn ra nàng ngay từ đầu là không tính toán động thủ, đột nhiên động thủ cũng là vì tinh hạch, chính là nàng lại ra tay giúp kia nam nhân, cái này làm cho hắn trong lòng ẩn ẩn có một loại suy đoán. Nàng ngay từ đầu không có động thủ, có lẽ là muốn dùng biến dị chuột cấp này mấy người luyện tập. Hạ quân Hoàng đem trước mặt lẳng lặng nằm ở biến dị chuột huyết nục trung tinh hoạch thu vào trong tay, khâu diệt thần thấy vậy, cũng phục hồi tinh thần lại đi đến cách đó không xa chia 5 xẻ 7 biến dị chuột bên người, dùng đao đem biến dị chuột đầu cậy ra lấy ra tinh hoạch, hướng tới hạ quân Hoàng đi đến. Chờ khâu diệt thần lại đây, hạ quân Hoàng liền đem trong tay méo hai viên tinh hoạch ném cho hắn. Trong lúc nhất thời, Sở hữu dị năng giả nhìn khâu diệt thần trong tay ba viên lóe sáng tinh hạch, trong mắt lấp lánh tỏa sáng, đang nổi lên tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Lôi tương cũng coi như là hoàn toàn xác định ý nghĩ trong lòng, cái này nữ hải vẫn luôn không ra tay, chính là vì cấp người nam nhân này luyện tập, nàng sở dĩ không cần này đó tinh hạch ngược lại cho nam nhân kia, chỉ sợ cũng là bởi vì này đó tinh hạch đối nàng vô dụng đi. Lấy nàng thân thủ, hắn thật sự vô pháp đánh giá nàng năng lực đến tuột cùng tới loại nào cấp bậc. Nghĩ vậy. Lôi tương nâng bước đi đến Hạ Quân Hoàng trước mặt, gọn gàng rước khoát mở miệng hỏi, người tuổi hồ cũng không giống gì năng giả, ngươi này năng lực là cái gì? Hạ Quân Hoàng ngước mắt nhìn Lôi tương liếc mắt một cái, hắn giống như một đoàn liệt dương tuấn ngạn cho dù là ở do hỏi, đều hiện ra vài phần trầm lệ cương liệt, như ương đôi mắt tinh nhuệ sắc bén mang theo một phân nhạt nheo nghi hoặc. Lúc này Hạ Quân Hoàng cũng không có dấu giếm, nhàn nhạt mở miệng trả lời, ta là người tu chân. Người tu chân. Lôi tương yên lặng nhấm nuốt này ba chữ mắt. Kiên nghị sắc bén ánh mắt lại gắt gao túc ở cùng nhau. Đây là hắn lần đầu tiên nghe thế ba chữ, cho dù là dị năng giả, tận thế bùng nổ trước hắn tuy rằng không có tiếp xúc quá, nhưng cũng là nghe nói qua, thứ 38 tập đoàn quân quân khu tư lệnh tập diêm khẩn, cái này bị dự vì hoa hạ tuổi trẻ nhất cường giả, đối với hắn hết thể hắn vẫn luôn đều có chú ý, tự nhiên cũng ẩn ẩn biết hắn một cái khác thân phận, cái kia thần bí tổ chức, cái gọi là kỳ nhân dị sĩ chính là dị năng giả, chính là về người tu chân. Hắn lại chưa từng nghe nói chưa bao giờ tiếp xúc quá, chẳng lẽ là tận thế phát sinh sau buộc phát ra tân một loại năng lượng. Nhưng mà thế mới phát sinh mấy ngày mà thôi, không nên liền như thế cường đại mới đối. Cho dù trong lòng quá nhiều nghi ngờ, nhưng lôi tương cũng không có lại tiếp tục truy vấn, hắn nhìn ra được tới, liền tính hắn hỏi, trước mắt cái này nữ hài cũng là sẽ không nói cho hắn. Không ngừng lôi tương trong lòng nghi hoặc, còn lại người đồng dạng lần cảm nghi hoặc, trong lòng đều ở suy đoán cái gọi là người tu chân có phải hay không cùng dị năng giả giống nhau là tận thế đã đến sau đột nhiên buộc phát ra một loại tân năng lượng. Người tên là gì? Lôi Tương không có dò hỏi người tu chân sự tình, bất quá lại hỏi ra Hạ Quân Hoàng tên, phía trước hắn nhìn đến thị trưởng một nhà hướng tới nàng đi đến, cũng nghe tới rồi mấy người đối nàng xưng hô, chỉ là không quá toàn diện. Hạ Quân Hoàng. Hạ Quân Hoàng sau khi nói xong liền chuẩn bị đi trong phòng bếp tìm ăn, lại ở nàng sắp nâng bước hết sức, Lôi Tương lại lần nữa mở miệng. Ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Lôi đỉnh tiểu đội sao? Lấy ngươi thân thủ Đến lúc đó đi căn cứ thực mau là có thể chấp trưởng một đội thế lực, thậm chí chức vị sẽ càng cao. Lôi tương đã có thể dự kiến, sau này đem biến thành một cường giả vi tôn thời đại, quân đội cũng sẽ không lại là phía trước những cái đó quan viên định đoạn, cuối cùng tuyệt đối sẽ diễn biến thành cường giả thống trị. Lấy hạ quân hoàng năng lực, nàng tuyệt đối sẽ không chỉ là một người bình thường, chỉ cần nàng gia nhập căn cứ quân đội, không dùng được bao lâu nàng nhất định sẽ có được không thua kém hắn quyền chỉ huy. Hạ quân hoàng lại không để ý. Một bên xoay người một bên nhàn nhạt nói, không có hứng thú. Nàng có nàng phải đi lộ, phải làm sự tình, lôi tương nói rất đúng, gia nhập bọn họ, nàng sẽ thực mau trở thành một cái người cầm quyền. Chính là này cũng không phải nàng muốn, bởi vì xa xa không đủ. Nàng muốn chính là trở thành chấp trưởng một phương vương, có được một mảnh thuộc về chính mình quốc gia, lấy tuyệt đối cường quyền xưng bá một phương, mà không phải phụ thuộc ở mỗi một khu vực hoặc quyền thế hạ. Thành phố Minh Lệ mới là nàng muốn dừng lại địa phương, đời trước nàng liền chết ở nơi đó nay một đời nàng phải dùng hai chân giống đạp ở kia phiến thổ địa thượng trở thành kia phương địa vực thượng duy nhất vương lôi tương nhìn hạ quân hoàng bóng dáng trong mắt hiện lên một mặt thất vọng như vậy cường giả hắn là muốn lưu lại đáng tiếc nàng chí không ở này chỉ là không biết cái này cả người lộ ra thần bí nữ hải đến tột cùng nghĩ muốn cái gì sau này lộ lại ở đâu khâu diệt thần thấy hạ quân hoàng hướng tới phòng bếp đi đến cũng không có vội vã dùng tinh hoạch mà là đem tinh hoạch trang lên đi theo nàng đi phòng bếp Động thủ bắt đầu làm cơm chiều, hán phía trước một người ở nước ngoài học tập thời điểm cũng thường xuyên chính mình nấu cơm ăn, tuy rằng hương vị không tính cực hảo, lại cũng không kém. Lam nghệ san sẽ không nấu cơm, cũng không giúp được gì, chỉ có thể ở to như vậy trong phòng bếp cha xét có thể mang đi đồ vật. Lôi tương thủ hạ một người binh lính cũng đi theo vào phòng bếp, tìm cái bếp gas liền động thủ làm khởi cơm tới, bọn họ đoàn người từ vào thành sau đã ba ngày không có ăn đến nóng hầm hập đồ ăn. Dương Chi Hâm cũng đi đến. Nhìn hai bên nhân mã động thủ làm khởi cơm tới, những cái đó tươi ngon đồ ăn làm hắn bụng cũng đi theo cục tiêu lên, thân thủ dã dã bên cạnh mặt không ra tiếng tiết á lăng nói. Ngươi sẽ nấu cơm không? Huynh đệ ta đói bụng. Tiết á lăng bị Dương Chi hâm như vậy một ngáo, thu hồi trong lòng phức tạp suy nghĩ, chẳng Dương Chi hâm liếc mắt một cái nói. Ta xem ngươi thật là đói vượng đầu, chúng ta huynh đệ nhiều năm như vậy ngươi không phải vẫn luôn biết ta cũng sẽ không nấu cơm sao? Dương Chi hâm tức khắc vẻ mặt đưa đám, kia làm sao bây giờ? Thật vất vả có cơ hội ăn đến nóng hầm hợp đồ ăn, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn. Tiết á lăng nghĩ nghĩ, kiến nghị nói, ngươi đi xuống hỏi một chút hứa thiên lôi các nàng có thể hay không, nếu là sẽ nói làm các nàng đi lên hỗ trợ làm một chút. Thôi bỏ đi, ngươi trông cậy vào các nàng. Kia ba cái tuy rằng không phải cái gì thiên kim tiểu thư, chính là gia thế cũng không kém, nhìn xem kia da thịt non mịn liền biết, đều là mười ngón không dính dương xuân thủy người. Dương chi hâm nụ trí vây vây tay. Hắn là trực tiếp không trông cậy vào ba người kia nữ sinh. Ngay sau đó chuyển qua linh báo trước mặt, cười tủng tỉm lấy lòng đến, báo ca. Cho chúng ta cũng làm một phần đi. kia A rua đôi mắt nhỏ xem đến linh báo chịu không nổi run run, buồn cười liếc mắt nhìn hắn. Đã biết, người tránh ra điểm, đừng dùng ánh mắt kia nhìn ta, xem đến ta cả người nổi ra gà đều đi lên. Hảo hảo hảo, tiểu nhân này liền đi, này liền đi, cảm ơn báo ca ha dương chi hâm cợt nhà nói, liền tâm tình sung sướng thối lui đến một bên đi đến tiết đá lăng trước mặt khi còn hướng về phía hắn đắc ý nháy mắt vài cái, tiết đá lăng cũng bất đắc dĩ hướng hắn dựng một chút ngón tay cái, xem như hoàn toàn phục hắn. Trơ ở dưới lầu châu thiếu cùng lý thương duy hai người thấy có binh lính xuống dưới thông chi làm toàn bộ người đi lên lầu năm ăn cơm, ánh mắt tức khắc sáng ngời, liền trước hết vội vã chạy thượng lầu năm. mới đi vào nhà ăn đã nghe tới rồi một cổ thơm ngào ngạt khí vị, bất quá này khí vị chung lại bạn một kia lệnh người buồn nôn mùi máu tươi. đại đi vào đi liền nhìn đến kia đầy đất bàn ghế mảnh vụn hỗn độn bất ham quả thực giống đã trải qua một hồi đại chiến, khó trách bọn họ ở dưới khi, liền vẫn luôn nghe được từng đợt chấn vang, nhìn xem này đầy đất hỗn độn, đủ để tưởng tượng ngay lúc đó trường hợp có bao nhiêu xuất sắc kích thích. Hai người chính âm thầm kinh hãi, theo đi vào nhà ăn bước chân, ở trung ương vị trí thấy được trên mặt đất kia hai than biến dị chuột huyết nhục khi, tức khác nhịn không được khom lưng nôn mửa lên. Cánh mũi gian mùi máu tươi tựa hồ càng thêm nồng đầm gây tởm. Tiêu huyết nhục mơ hồ vỡ vụn, ghê tởm hình ảnh không ngừng ở hai người trong đầu xoay quanh, phía trước bị đồ ăn mùi hương gợi lên muốn ăn cũng biến mất sạch sẽ. Mặt sau theo kịp mọi người, đồng dạng bị nhà ăn huyết tinh cùng hỗn độn làm cho sắc mặt tái nhợt, kia từng tiếng huyết đợt này đến đợt khác nôn mửa thành có thể nói đồ sộ không thôi. Lần này, nguyên bản quanh quần cơm hương cùng mùi máu tươi nhà ăn, lại nhiều tăng thêm một cổ toan sảng vị. Khâu diệt Thần cùng Linh Báo hai người làm xong sau khi ăn xong, Hạ quân hoàng mấy người liền ra phòng bếp tìm một cái tương đối sạch sẽ vị trí ngồi xuống, còn lại người tắc bài đội đứng ở phòng bếp cạnh cửa chờ binh lính múc cơm, lôi tương đứng ở một bên nhìn mọi người. Bất quá tầm mắt càng nhiều còn lại là không tự chủ được bay tới nơi xa ngồi ở bên cửa sổ thiếu nữ trên người. Bởi vì linh báo chỉ làm mau lang, cô a la cùng tiết giá lăng, dương chi hâm mấy người đồ ăn, hứa thiên lôi cùng lệ ăn, đường tiểu mạc ba người chỉ có thể đi xếp hàng chờ lấy cơm, ngay cả châu thiếu cùng lý thương duy cũng đi xếp hàng đi khâu diệt thần chỉ làm chính mình cùng hạ quân hoàng, lăng nghệ san đồ ăn, trần nặc trần đem trần gia cắt cùng thẩm vinh liên, chương niệm ba người giàn xếp ở hạ quân hoàng đám người bên cạnh bàn vị sau, liền cùng trần phẩm từ hai người đi xếp hàng múc cơm. Chẳng sợ trần phẩm từ phía trước là thành phố hoa Đình thị trường, giờ này khắc này cứ việc bị lôi tương đám người cứu ra tới, cũng yêu cầu quy quy củ củ xếp hàng lánh cơm. Lữ Hạo vân cũng tự hành đi xếp hàng chờ múc cơm, hắn biểu tình rõ ràng tinh thần rất nhiều, chút nào không thấy mỏi mệt cùng tái nhợn. Nguyên nhân trong đó lưu tại phía dưới người là biết đến. Mọi người tận mắt nhìn thấy hắn thức tỉnh rồi dị năng, cùng lôi tương giống nhau, thuộc về lôi hệ dị năng. Lôi tương thấy hắn sắc mặt rõ ràng không giống nhau, lại nghe song cấp dưới hội báo, sẽ biết hắn thức tỉnh dị năng sự tình. Đi qua đi vô vô bờ vai của hắn cười nói, Tư lệnh viên nếu là biết ngươi bạo phát dị năng, khẳng định sẽ thật cao hứng. Ta cũng là lôi hệ dị năng giả, ngươi có cái gì không hiểu địa phương có thể tới hỏi ta. Lữ Hạo vân nghe ngôn gật gật đầu đối với lôi tương nói một tiếng cảm ơn sau liền cái gì cũng chưa nói dụ mắt không biết ở trầm tư cái gì lôi tương thấy vậy cũng không để ý ở mọi người đều lánh song sau khi ăn xong liền nâng một phần cơm trên cùng rong biển canh hướng tới hạ quân hoàng đi đến Dựa cửa sổ vị trí đều là sofa ghế hạ quân hoàng sở ngồi vị trí là bốn người tòa khâu diệt thần cùng lam nghệ san cùng nàng một bàn ba người bên cạnh còn lại là một cái sáu người bàn linh bảo maolang cô a la tiết á lăng dương chi hâm ngồi ở cùng nhau Lôi tương trực tiếp đi tới hạ quân hoàng bên người ngồi xuống, cũng không có khách khí dò hỏi, tức khác làm đối diện khâu diệt thần xem đến những mày, làm nghệ san tắc sử suốt, ngay cả linh báo mấy người cũng đều nhìn lại đây. Cách đó không xa Trần nặc Trần lại bước chân một đốn, vẫn luôn chú ý hắn lệ an, lập tức đối với hắn lắc lắc tay kêu gọi nói, nặc Trần tới nơi này. Trần nặc Trần nhìn nàng một cái, cái gì cũng chưa nói, thu hồi tầm mắt trực tiếp đi hướng châu thiếu cùng Lý Thương Duy kia một bàn đi, đến nỗi vì cái gì không ngồi linh báo đám người kia một bàn Còn lại là bởi vì ở hắn tạm dừng thời điểm, Lữ Hạo Vân dẫn đầu đi qua chiếm cuối cùng một vị trí. Lệ An thấy vậy, cảm giác được chung quanh mọi người mơ hồ tầm mắt, trên mặt tức khắc hiện lên một mặt nan kham, mặt âm trầm buông xuống tay, lại không dám lại xem Hạ Quân Hoàng liếc mắt một cái, phía trước là bởi vì mới vừa nhìn thấy Trần Ngọc Trần, cho nên nàng nhất thời không có lý trí mới tìm Hạ Quân Hoàng phiền thoái. lúc này phục hồi tinh thần lại sau lại nghĩ tới kia nam nhân thi biến đáng sợ cảnh tượng, tự nhiên không có dung khí lại đi trêu chọc Hạ Quân Hoàng. Bất quá nhìn đến hạ quân hoàng cư nhiên không biết khi nào lại hấp dẫn một người nam nhân, hơn nữa này nam nhân rõ ràng là bọn họ một đám người kế tiếp một đoạn thời gian dựa vào, đáy mắt khắc chế không được hiện lên một mặt ghen ghét. Đối với lôi tương đột nhiên hành động, hạ quân hoàng lại không có cái gì phản ứng tiếp tục đang ăn cơm, bởi vì chỉ làm ba người đồ ăn, cho nên khâu diệt thần cũng không có giống kêu binh lính giống nhau làm đơn giản nhanh chóng cơm chiên, mà là làm ba đồ ăn một canh, so với mọi người cơm tập thể nhưng tính tinh xảo không ít. Lôi tương cũng không mở miệng nói chuyện, vui đầu nhanh chóng ăn cơm chiên. Trong lúc nhất thời toàn bộ nhà An Lâm vào quỷ dị lặng im, trừ bỏ lắc đắc lưa thưa nhấm nuốt thanh cùng bộ đồ ăn và chạm thanh nhân ngoại, mọi người đều vẫn duy trì trầm mặc. Thẳng đến nhà ăn cửa đi vào tới một cái 17-18 tuổi Nam Hải, mọi người tầm mắt mới chuyển qua hắn trên người. Người tới đúng là đã chết cha mẹ thể thân, chỉ thấy hắn âm trầm một khuôn mặt đi đến, ai đều không có xem. Đi phòng bếp đánh một mầm cơm chiên mang sang tới, tìm vị trí một mình ngồi xuống một ngụm một ngụm ăn lên. Trong lúc nhất thời lặng im không khí có vẻ càng thêm áp lực, phía trước lưu tại lầu một người ai cũng không nghĩ tới thiếu niên này ở vừa mới đã chết cha mẹ lúc sau, thế nhưng sẽ như thế bình tĩnh đi lên ăn cơm. Hạ quân hoàng lại vào lúc này ngẩn đầu liếc liếc mắt một cái ngồi ở nơi xa tề thần, phía trước nàng đang nhìn khâu diệt thần mấy người cùng biến dị chuột đánh nhau thời điểm liền nghe được phía dưới động tĩnh, lúc này như vậy bình tĩnh xuất hiện ở chỗ này, có điểm ý tứ. Nhìn đến nơi này, hạ quân hoàng khỏe môi gợi lên một mặt cười như không cười lạnh lẽo Câu diệp thần nhìn đến nàng biểu tình, trong lòng lâm thầm cảnh giác vài phần, xem ra kế tiếp hắn phải chú ý cái này Nam Hải, để tránh hắn thời khắc mấu chốt làm ra cái gì đối hạ quân hoàng bất lợi sự tình tới. Lôi tương đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía Tề thân, ngay sau đó như mày, hắn nghe được binh lính hội báo biết kia nam nhân chẳng những thi biến còn căn chết hắn lão bà, hai người bị thủ hạ tất cả đánh chết, vừa mới chết cha mẹ liền như thế bình tĩnh, hiển nhiên có chút không bình thường. Đối mặt mọi người kinh ngạc quái gì ánh mắt, Tề thân chút nào sẽ không sở động chỉ là rũ đầu chậm dài ăn cơm chiên, làm người thấy không rõ hắn biểu tình. Ăn cơm xong sau, Lôi Tương đem tầm mắt dừng ở Hạ Quân Hoàng trên người, mở miệng nói: "Chúng ta hợp tác đi, ngươi hiệp trợ chúng ta hoàn thành lần này cứu viện hành động, trở lại căn cứ sau ta cho ngươi 20 đem súng tự động, 1 vạn phát đạn, 50 viên lựu đạn cùng một chiếc tác chiến xe." Hắn phía trước nghe được nàng nói muốn đi thành phố Minh Lệ, vốn dĩ tưởng lưu lại nàng, bất quá nếu thay đổi không tới nàng quyết định, cũng chỉ có thể lui một bước lựa chọn hợp tác. Có nàng trợ giúp, bọn họ lần này cứu viện hành động sẽ thuận lợi rất nhiều, tin tưởng mấy thứ này cũng sẽ là nàng yêu cầu. Lôi tương thanh em không lớn, bất quá cũng không tính tiểu, đủ để cho ngồi ở bên cạnh một bản trần ra người cùng linh báo đám người nghe được. Mấy người ánh mắt sáng ngời, có một chút kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, phải biết rằng hiện tại loại này phi thường thời kỳ, súng ống đạn dược là nhất quý giá, tuy rằng lôi tương cấp không nhiều lắm, lại đủ để giải quyết rất nhiều nguy cơ, lấy hạ quân hoàng năng lực cũng đủ nàng an toàn đến thành phố Minh Lệ Câu Diệp thần cùng Lam Nghệ san hai người nghe ngôn, trong mắt đồng dạng hiện lên một mặt vui mừng, hai người trong tay đều có thương, hạ quân hoàng cũng sẽ ở viên đạn dùng song sau cung cấp viên đạn cho bọn hắn, tạm thời không cần lo lắng đạn dược vấn đề. Chính là hai người cũng không biết hạ quân hoàng trong không gian đến tột cùng có bao nhiêu súng ống đạn dược, tổng không có khả năng lấy chi bất tận, luôn có dùng xong thời điểm, nếu là có thể từ lôi tương trong tay được đến một đám súng ống đạn dược cũng là tốt, hơn nữa tác chiến xe phòng hộ hiển nhiên so giống nhau xe muốn an toàn rất nhiều nhưng mà hạ quân hoàng thần sắc lại một chút chưa biến như cũ đạm mạc trầm tĩnh một mảnh ngay cả ánh mắt cũng bình tĩnh không thấy bất luận cái gì dao động lôi tương thấy vậy có chút ngoài ý muốn nhướng mày trong lúc nhất thời có chút nhìn không thấu nàng vì sao như thế bình tĩnh lôi tương khai ra điều kiện đối với người bình thường tới nói tuyệt đối là mê người đáng tiếc đối với có được một cái công binh sưởng hạ quân hoàng tới nói lại là không đủ xem sớm tại hai năm trước công binh sưởng liền thành công sinh sản ra một đám súng ống đạn dược hơn nữa ổn định liên tục Trải qua 2 năm thời gian, nguyên vật liệu đã sớm bị nàng chuyển qua hư không giới, nàng công binh sưởng cũng hoàn toàn hoàn thiện, bất luận là nhân viên phối trí vẫn là súng ống đạn dược phối trí, có thể nói, trừ bỏ bom nguyên tử như vậy hủy diệt tính vũ khí sinh hóa còn ở chế tác trung, còn lại súng ống đạn dược đã toàn bộ có thể sinh sản. Chỉ cần nàng tưởng, liền có thể quần quận không ngừng cung ứng, ngay cả quân dụng trang bị cũng thông qua tập diêm cẩn cùng hứa tử khuynh được đến không ít, cũng đủ nàng tổ kiến một chi 10 vạn người tác chiến bộ đội nếu không phải mà thế phát sinh quá mức nhanh chóng đột nhiên nàng còn tính toán chậm rãi đem lọc dầu xưởng thành lập lên để mà thế sau sang cung cấp lại không tưởng này trước tiên đã đến mặt thế quấy dậy nàng sở hữu an bài cùng kế hoạch bất quá hạ quân hoàng cũng không có cự tuyệt mà làm mở miệng hỏi ngươi ở căn cứ có thân nhân cặp kia đen bóng con ngươi nhàn nhạt nhìn lôi tương lộ ra một chút thâm u làm như ở đánh cái gì chủ ý lôi tương nhìn nàng con ngươi đây là hắn lần đầu tiên như thế gần gũi ngóng nhìn nàng đôi mắt lúc này mới phát hiện Này song hắc lượng con ngươi nhìn như sáng ngời kỳ thật thâm u khó lường, giống như hắc không thấy đế vực sâu, vực sâu phía dưới là một mảnh làm cho người ta sợ hãi xâm hàn huyết tinh, chỉ là bị che giấu quá sâu, nếu không cẩn thận thăm dò căn bản nhìn không ra tới, thậm chí chỉ có du tẩu ở kề cận cái chết nhân tài có thể cảm giác được. Không có. Lôi Tương tuy rằng không biết hạ quân hoàng đánh cái gì chủ ý, bất quá lại lưu loát trả lời nàng vấn đề. 6 năm trước cha mẹ hắn liền bởi vì tai nạn xe cộ qua đời, đến nỗi thân thích Hắn hàng năm ở bộ đội rất ít về nhà, tự nhiên cùng những cái đó thân thích cũng không nhiều ít cảm tình, mặt thế bùng nổ lại đột nhiên, thế cho nên hiện tại hắn là độc thân một người. Hạ quân Hoàng nghe ngôn nhàn nhạt mở miệng nói, nếu là ngươi nguyện ý rời đi căn cứ đi theo ta, ta có thể đáp ứng cùng người hợp tác. Lôi tương như mày, không hề nghĩ ngợi nói thẳng nói, ta là quân nhân. Hiện tại đã không có quốc gia. Hạ quân Hoàng bình tĩnh nhìn lôi tương. Đạm nhiên thanh âm làm lôi tương đấy mắt hiện lên một mặt giao động hắn cũng không phải cái loại này ngu chung người, hắn có lý tưởng, có khát vọng, thậm chí có dạ tâm. Mặt thế phát sinh trước, hắn duy nhất mục tiêu chính là siêu việt tập diêm cẩn cái này được xưng là quân khu đệ nhất. Chiến thần tồn tại, trở thành so với hắn càng có quyền thế người. Hiện tại mặt thế bùng nổ, thế giới quy tắc bị đánh vỡ, sở hữu hết thể đem một lần nữa tẩy bài, sở hữu có được thực lực người đều có thể tranh một phân quyền thế, hắn tự nhiên sẽ không sai quá cơ hội này, chỉ là một người nghe theo mệnh lệnh binh lính. Đồng dạng. Cũng sẽ ở thích hợp thời cơ thành lập một phương thế lực, lại sao có thể đi theo trước mắt cái này tiểu nữ hài đi. Chẳng sợ nàng thực lực sát thật cường, lại không đủ để sử dụng hắn lôi tương. Hạ quân hoàng vẫn luôn nhìn lôi tương, tự nhiên từ hắn trong ánh mắt thấy được chợt lóe rồi biến mất ra tâm, đáy mắt xẹt qua một mặt lánh đú sau trực tiếp thu hồi tầm mắt, không có nói thêm nữa cái gì, trong lòng lại hiện lên một tia ngờ vực. Đời trước thời điểm, nàng từng nghe nói thành phố Hoa Đình tổng cộng có bốn cái căn cứ. Trong đó một cái căn cứ tên là Tây Đồ, căn cứ thủ lĩnh nhân xương Lôi Vương, là một cái bắt cấp lôi hệ dị năng giả, không biết có thể hay không cùng Lôi Tương có quan hệ. Trong lúc nhất thời, hai người đều rời đi mắt không nói nữa, từng người liễm đôi mắt không biết suy nghĩ cái gì, xem đến bên cạnh dựng lỗ thai nghe lén mấy người một trận nghi hoặc, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương đấy mắt nhìn đến chợt lóe rồi biến mất nôn nóng. Nay đàm phán rốt cuộc là thành? Vẫn là không thành? Nói như thế nào một ngựa liền ngừng lúc sau cá biệt người đi dưới lầu tìm quần áo thay sau liền tất cả đều lưu tại lầu năm nghỉ ngơi nơi này đều là sofa ghế ngủ ở này tổng so ngủ ở lạnh lẽo trên sàn nhà hảo kỳ thật phía dưới tầng lầu mặt tiền cửa hiệu là có loại nhỏ nghỉ ngơi gian đó là cửa hàng cô ý cách ra tới cấp xem cửa hàng người nghỉ chưa dùng chỉ là mọi người trong lòng sợ hãi không dám đơn độc hành động bởi vậy ai cũng không đi tìm như vậy nghỉ ngơi gian bất quá hạ quân hoàng lại sẽ không để ý có điều kiện dưới tình huống nàng là không có khả năng hà khắc chính mình Lại nói đi nghỉ ngơi giàn có thể cách trở người khác tấm mắt, nàng liền có thể trực tiếp tiến hư không giới nghỉ ngơi hoặc là tu luyện. Vì thế hạ quân hoàng rời đi lầu năm, cùng chi đi theo tự nhiên co khâu diệt thần cùng Lam nghệ san, ngay cả linh báo mấy người cũng theo đi lên, châu thiếu cùng lý thương duy hai người nghĩ nghị cũng theo đi lên, dù sao hiện tại hai người là nhận định hạ quân hoàng, nàng đi đến nào bọn họ liền theo tới nào. Trần nặc trần thấy hạ quân hoàng đứng lên đi rồi, vội vàng đứng dậy đuổi theo nói, quân hoàng, ngươi đi đâu? Hạ quân hoàng xoay người nhìn Trần Nạc Trần liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta đi xuống tìm nghỉ ngơi gian nghỉ ngơi. Trần Nạc Trần vừa nghe, có chút không tán đồng khuyên bảo, quân hoàng, ngươi vẫn là cùng đại gia ở bên nhau đi, tuy rằng này đống lâu đã bị quân đội người rửa sạch qua, nhưng không cam đoan liền sẽ không có nguy hiểm, cùng đại gia ở bên nhau ít nhất có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta sẽ không có việc gì. Hạ quân hoàng nhìn Trần Nạc Trần đấy mắt quan tâm, thần sắc lại không có chút nào động dung, như cũ đạm mạc một mảnh bên cạnh Mao lang thấy vậy mở miệng treo kẹo nói ta nói vị tiểu huynh đệ này ngươi có thể đem ngươi lo lắng trang đến trong bụng chúng ta dẫn đầu nhưng lợi hại đâu liền tính nơi này tất cả mọi người đã xảy ra chuyện nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện trần nặc trần nghe vậy những mày nhìn Mao lang rõ ràng có chút cả lơ phát phơ bộ dáng căn bản không có đem hắn nói để ở trong lòng chỉ cho rằng hắn là ở treo kẹo hắn đang định lại mở miệng khuyên bảo hạ quân hoàng lại thấy hạ quân hoàng đã xoay người rời đi trần nặc chân nhìn nàng rời đi bóng dáng Do dự nửa ngày cuối cùng không có đuổi theo đi, cha mẹ hắn ra ra mãi mãi đều ở mặt trên, hắn không thể đưa bọn họ ném ở chỗ này. Tiết á lăng, Dương Chi hâm cùng Lữ Hạo Vân ba người thấy vậy, cũng không có theo sau, bọn họ không được gỡ thích điểm này, vẫn là có tự biết hiển nhiên, liền không đi trước mắt, dù sao hạ quân hoàng này nữ sinh cường hắn đâu, không cần lo lắng. Lúc sau mấy người nghe được đường Tiểu Mạc nói lên Lữ Hạo Vân thức tỉnh rồi dị năng, liền đem lực chú ý đặt ở hắn trên người, tham thảo khởi hắn thức tỉnh dị năng sự tỉnh. Lôi tương tắc nhìn hạ quân hoàng rời đi sau, sắc bén mắt thương phất quá một mặt phức tạp cùng trầm tư, hắn cùng nàng đàm phán rõ ràng thất bại, xem ra nên một lần nữa tưởng cái biện pháp, chỉ là không biết nàng vì cái gì sẽ cự tuyệt như thế dụ hoặc điều kiện. Ngồi ở trong một góc tề thân, nhìn hạ quân hoàng biến mất ở lầu nằm cầu thang xoắn ốc khẩu, đáy mắt hiện lên một mặt tối tâm sắc khí, cái này hại chết hắn cha mẹ hung thủ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Bất quá tại đây phía trước, hắn sẽ trước giết một cái khác càng phương tiện xuống tay người. Hạ quân hoàng mấy người rời đi lầu năm sau, ở lầu ba tìm được bốn gian nghỉ ngơi gian, hạ quân hoàng cùng Lam nghệ san mở gian, khâu diệt thần cùng châu thiếu mở gian, linh báo cùng lý thương duy mở gian, Mao lang cùng cô á la mở gian, liền từng người nghỉ ngơi đi. Ban đêm, đãi Lam nghệ san nghỉ ngơi sau, hạ quân hoàng lắc mình vào hư không giới, tắm rồi sau liền đi luyện dược phòng luyện chế một ít sở cần đan dược để người vào nhất. Lân tác nhàn nhã ghé vào ngoài cửa nghỉ ngơi, nhưng thật ra không lo lắng bên ngoài sự tình. Quân hoàng hiện tại tuy rằng còn không có đạt tới kim đăng kỳ, bất quá cũng chỉ yêu cầu một cái cơ hội, chỉ cần nàng hiểu được tới rồi, hoặc là tới một hồi thực lực tương đương chiến đấu, đủ để tiến vào kim đăng kỳ. Hơn nữa hiện tại nàng đã có thể cùng hắn hợp thể, không những có thể hóa giáp phòng hộ, cũng có thể sử dụng hắn kim diễm chi hỏa, thế gian này có thể thương đến nàng cũng không nhiều, thậm chí có thể nói còn không có xuất hiện. Nhưng mà liền ở hạ quân hoàng ở trên hư không trong giới luyện đan thời điểm, lâu năm lại đã xảy ra chẳng huống. Lâu năm nhà ăn, mọi người toàn bộ đều nghỉ ngơi, sáng ngời ánh trăng tự bốn phía cửa kính sắt đất cửa sổ chiếu xạ tiến vào đem nguyên bản nên là hắc ám một mảnh nhà ăn chiếu dõi ra vài phần hơi lượng. Một mặt thân ảnh chậm rãi hướng tới ngủ ở sofa ghế lệ an đi qua, vô vô nàng. Lệ an vốn dĩ liền ngủ đến không tốt, bị này một phách, nháy mắt liền bừng tỉnh lại đây, đương nhìn đến một bóng người đứng ở chính mình trước người khi, đồng tử chợt mở rộng, đang muốn kinh hô ra tiếng, lại đột nhiên cảm giác đầu vóc không còn Một đạo thanh âm lôi kéo nàng làm nàng rời đi. Vì thế lệ an bỏ lên thân tới, hai mắt ngốc tiết từng bước một hướng tới dưới lầu đi đến. Tề thân thấy vậy, đi theo lệ an phía sau, ánh trăng xuyên thấu qua hắn đôi mắt khi, chiếu dõi ra một mảnh làm cho người ta sợ hãi hung ác nhăm hiểm, trong tay thậm chí cầm một bó dây thừng cùng một phen dao gọt hoa quả. Ở tề thân cùng lệ an hai người rời đi sau, ngủ ở nhất bên ngoài lôi tương mở mắt, mắt ưng xẹt qua một tia chấm lánh, ngay sau đó xoay người dựng lên, ngâng bước theo đi lên Tề thân cùng lệ an hai người một đường hạ đến lầu 4, và ở vào lầu 4 nhất phía bên phải phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh, lệ an cả người ngốc lăng lăng đứng, tề thân tắt dùng dây thừng đem tay nàng chân tất cả trói lên, theo sau giải khai tinh thần không chế. Không sai, liền ở hắn tận mắt nhìn thấy cha mẹ đã chết lúc sau, những người đó một đám vội vàng lên lầu đi ăn cái gì, hắn liền thức tỉnh rồi tinh thần dị năng, cho nên hắn muốn báo thủ, hắn muốn giết cái kia rõ ràng nhìn ra hắn ba ba bị tang thi cắn lại thấy chết không cứu tiện nhân còn muốn giết trước mắt cái này nghe nhìn lẫn lộn hại hắn mụ mụ nữ nhân lệ an khôi phục thần trí sau nhìn đến trước mắt âm trầm một khuôn mặt con ngươi che kín huyết sắc cùng lệ khí dường như một con dã thú giống nhau nam hải cũng không kịp suy tư chính mình vừa rồi là làm sao vậy phản xạ có điều kiện liền muốn xoay người chạy trốn lại đung nhiên phát hiện chính mình tay chân đều bị dây thừng cấp của lấy căn bản nhúc nhích không được càng đừng nói chạy trốn nhìn đến nơi này lệ an đáy mắt nháy mắt đằng khởi một mạt hoảng sợ đang muốn ra tiếng kêu cứu đã bị tề thân một khối rẻ lau nhét vào trong miệng, ngăn trở nàng sắp bật thốt lên thanh âm. Lệ An nước mắt đùn đùn bừng lên, trong mắt tràn ngập đầy kinh hoàng cùng sợ hãi, đáng thương nhìn tể thân liều mạng lắc đầu, tựa hồ là ở xin tha. Tề thân thấy vậy, đáy mắt tràn đầy âm ngoan cùng khinh ý, một cái tát ném ở nàng trên mặt, liền đem nàng toàn bộ đánh nghiêng trên mặt đất, nhấc chân đạp lên nàng bối thượng, hung ác nham hiểm cười nói: "Hiện tại biết sợ, biết xin tha. Ngươi phía trước không phải rất có thể ổn nào. Nếu không phải ngươi, Ta như thế nào sẽ hoài nghi kêu tiện nhân lời nói, cứ như vậy, ta là có thể sớm chút biết ta ba bị tang thi cắn, có lẽ hắn còn có thể cứu chữa, ta mẹ cũng sẽ không bị cắn, bọn họ liền đều sẽ không chết, đều là ngươi tiện nhân này. Nếu ngươi như vậy thích ổn ào, ta liền trước cắt ngươi đầu lưỡi Tề thân hung tợn nói liền trích đi lệ an trong miệng rẻ đau, niết khai nàng quay hàm nâng đau liền phải chọc đi vào, sợ tới mức lệ an liều mạng dây rủa xin tha nói. Ta không phải cố ý. Không phải cố ý. Này không liên quan chuyện của ta, ngươi hẳn là đi tìm hạ quân hoàng, là nàng thấy chết mà không cứu, là nàng không có giải thích rõ ràng, quái nàng. Đều do nàng. Ngươi tha ta đi. tha cho ngươi. Ngươi cho rằng đem sở hữu sai đẩy đến cái kia tiện nhân trên người ta liền sẽ không trách ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không buông tha cái kia tiện nhân, chờ thu thập ngươi lúc sau, ta liền đi thu thập cái kia tiện nhân, thực mau nàng cũng tới cùng ngươi làm bạn, các ngươi cùng nhau xuống địa ngục đi theo cha mẹ ta xin tha đi. Tề thân âm lành nói xong, cũng không cho lệ An lại biện bạch cơ hội, đem trong tay dao gọt hoa quả trực tiếp chọc vào nàng trong miệng, hung ác một trận gáy. Lệ An khoang miệng nháy mắt huyết tinh văng khắp nơi, cùng với nàng thống khổ nước nở, chỉnh há mồm bị đỏ thắm máu nhuộm thành một mảnh huyết sắc, kia đỏ tươi máu tươi chảy xuôi ở nàng màu trắng cổ áo thượng, có vẻ nhìn thấy ghê người. Oa, ô, ô, lệ An sắc mặt trắng bệch nước nở, bởi vì kia dao không có kết cấu gáy đem nàng toàn bộ khoang miệng hủy huyết nụ mơ hồ. Đầu lưỡi cũng bị hắn trực tiếp cấp cát rớt, bén nhọn đau đớn làm nàng đầu một vượng, phủ phục trên mặt đất, thiếu chút nữa đau ngất xỉu đi. Nhìn tề thân cầm đau lại lần nữa âm ngoan chiều nàng đi bước một tới gần, lệ an chật vật về phía sau thối lui, lại bị hắn một phen méo tóc, ngay sau đó một đau hung hăng cắm ở nàng má trái thượng. Ô! Bén nhọn đau đớn làm lệ an lại lần nữa phát ra một đạo cùng loại giã thu dên gì, tề thân lại đầy mặt âm ngoan cười lạnh nói, ta cũng là nguyên đếm thử ta mẹ bị cắn khi cảm thụ đáng tiếc ta sẽ không ăn người, chỉ có thể dùng cây đao này làm ngươi thân thiết thể hội một chút. giọng nói rơi xuống, tề thân nắm đao đem, hung hăng hướng bên cạnh lôi kéo, đỏ thắm máu cùng với một đạo da thịt bị xé rách kinh tủng chi âm, nháy mắt vẩy ra mà ra, chỉ thấy kia sắc bén thân đao sinh sôi cắt qua lệ an trên mặt da thịt, từ nàng mặt má ra một đường mọc lan tràn đến nàng khoe miệng, kia một mảnh liên tiếp da thịt trực tiếp bị sắc bén dao gọt hoa quả xé lạ, màu đỏ tươi huyết nhục nháy mắt ngoại phiên sập ở bên ngoài, kia nửa khuôn mặt huyết nhục mơ hồ ra thịt nở rộ, có vẻ dị thường khủng bố kinh tủng. Toa lét ngoài cửa, lôi tương nghe bên trong thê lương nức nở cùng rên rỉ chi âm, mặt mày kiên nghị sắc bén, như ưng con ngươi lại lạnh nhạt một mảnh, không hề có đi vào ngăn cản ý tứ. Hắn tuy rằng là quân nhân nhưng lại không có một viên cứu vất nhân dân tâm, nữ nhân này cùng hắn không thân không thích lại chỉ là một người bình thường, không đủ để làm hắn lãng phí tinh lực đi cứu, như vậy tử vong hắn xem đến quá nhiều, trong lòng cũng thăng không dậy nổi chút nào động dung duy nhất làm hắn ngoại ý muốn chính là cái này nam hải thế nhưng ở như vậy dưới tình huống bị kích thích thức tỉnh rồi dị năng hơn nữa vẫn là tinh thần dị năng này năng lực chính là có thể khống chế người nghĩ đến đây lôi tương trong lòng dâng lên một ý niệm muốn đem tề thân mời chào bất quá tề thân rõ ràng bị thù hận che mắt tư tưởng nếu là làm hắn như vậy trực tiếp đi tìm hạ quân hoàng báo thù chỉ sợ tiếp theo nháy mắt liền trở thành một khối thi thể tề thân cho hạ giận xong sau liền một đao lau lệ an cổ từ toilet đi ra Lại ở chuyển qua chỗ ngoặt nhìn đến rửa vào cửa trên mặt tường nam nhân khi, thần sắc nháy mắt biến đổi. Người như thế nào lại ở chỗ này? Tề thân thân thể căng chặt, nắm chặt trong tay dao gọn hoa quả, cảnh giác nhìn chầm chầm lôi tương, âm ngoan đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt sợ hãi. Bọn họ một nhà là bị người nam nhân này cứu ra, này một đường đi tới nam nhân có bao nhiêu lợi hại hắn lại rõ ràng bất quá, nếu là hắn muốn giết hắn, hắn căn bản không có đánh trả đường sống. Lôi tương nhìn cả người căng chặt mãn nhãn cảnh giác tề thân Đấy mắt hiện lên một mặt tinh quang, ra tiếng nhắc nhở nói. Hạ quân hoàng nhưng không giống nữ nhân này như thế vô dụ nhậm ngươi sâu xé, nàng năng lực thậm chí ở ta phía trên, ngươi liền ta đều chiến thắng không được còn dám đi treo chọc nàng. Tề thân sử suốt, ngay sau đó kinh nghi bất định nhìn chầm chầm lôi tương, như cũ cảnh giác nhìn hắn, mở miệng nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lời nói, nàng bất quá một cái tiểu nữ sinh, sao có thể có được như vậy lực lượng cường đại, ngươi có phải hay không cố ý nói như vậy muốn ta buông tha nàng. Ngu xuẩn. Lôi Tương trực tiếp mở miệng mắng, khóe môi câu ra một mạt trào phúng, như ương đôi mắt sắc bén trầm lệ nhìn chằm chằm hắn. "Ta bất quá là xem ngươi thức tỉnh rồi dị năng mới tích tài nhắc nhở ngươi, để tránh ngươi này vừa đi trực tiếp biến thành một khối thi thể, nếu là ngươi không tin, ta không có gì để nói, không có ngươi, không đại biểu sau này không có mặt khác tinh thần dị năng giả." Lôi Tương nói xong xoay người muốn đi, kia sạch sẽ lưu loát động tác tức khắc làm thể thân do dự lên, theo lý thuyết này nam nhân cũng không nhận thức hạ quân hoàng. Hắn không có khả năng cố ý vì kia nữ nhân lừa hắn. Mắt thấy lôi tương đã xoay người rời đi, tề thân vội vàng mở miệng nói, từ từ. 147, vây quanh, trực tiếp bóp chết. Lôi tương dừng lại bước chân, mày hơi trọ, người này còn không tính qua xuẩn. Tề thân bước nhanh đi đến lôi tương trước mặt, mày gấp gáp, sắc mặt tối tăm nhìn lôi tương nói, người muốn thế nào? Đi theo ta. Lôi tương mắt ưng sắc bén dừng ở tề thân trên người, ánh mắt chỗ sâu trong hiện lên một mạt ưu ám. Ở ngươi không có năng lực trước không cần đi treo trọc hạ quân hoàng đến nỗi về sau, nếu là ngươi có năng lực giết nàng, ta tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản, bất quả nếu là ngươi đối ta còn có nhị tâm, ta sẽ thân thủ giết ngươi. tế thân nghe ngôn, khinh thường cười lạnh, nhìn lôi tương ánh mắt mang theo vải phần tối tâm cùng trào phúng, ta cũng không có nghe ra đi theo ngươi cái gì chỗ tốt. Chỗ tốt là ngươi không cần chết. Tê thân nhìn lôi tương đáy mắt lạnh lẽo đốn giác phía sau lưng phát lạnh. Cho dù không cam lòng cũng không dám nói thêm nữa cái gì, bởi vì hắn chút nào không nghi ngờ nếu là hắn không đáp ứng, hoặc là có bất luận cái gì một kia không nên có ý niệm, sẽ lập tức chết ở người này trong tay. Sáng sớm hôm sau, ngày mới lượng, mọi người liền tất cả đều lên lộng đồ vật đoan chắc bị tiếp tục lên đường. Đương Tiểu Mạc cùng Hứa Thiên lôi tỉnh lại sau không có nhìn thấy Lệ An, còn tưởng rằng nàng đi phòng vệ sinh, chính là đợi trong chốc lắt còn không thấy nàng bóng người liền phát hiện không thích hợp, cùng tiết tá lăng mấy người nói lúc sau. Dương Chi hâm liền chạy đi tìm lôi tương, đem lệ an mất tích sự tình nói cho hắn, hy vọng lôi tương có thể phái vài người tay cho bọn hắn cùng đi tìm xem. Nhưng mà lôi tương trực tiếp cho hắn một câu, chúng ta người rửa sạch hàng hiên thời điểm không có rửa sạch sạch sẽ, lệ an tối hôm qua một mình đi xuống lầu bị tang thi cắn, bị ta trực tiếp giết. Dương Chi hâm nghe được lôi tương nói như vậy, tức khắc cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lệ an ngày hôm qua ngủ trước còn êm đẹp, một giấc ngủ dậy thế nhưng đã chết. Hứa Thiên Lôi mấy người thấy Dương Chi Hâm đã đi tới, vội vàng mở miệng dò hỏi: "Thế nào? Lôi Tương Quân đáp ứng giúp chúng ta tìm An An sao?" Dương Chi Hâm lắc lắc đầu, sắc mặt có chút trầm thấp, ánh mắt phức tạp nhìn mấy người liếc mắt một cái nói: "Lôi Tương Quân nói Lệ An bị tang thi cắn, đã bị hắn giết." "Cái gì?" Dương Tiểu Mạc tức khắc kinh hô ra tiếng, đôi mắt trừng đến đại đại, nhất thời ngốc lăng lăng có chút khó có thể phản ứng. Hứa Thiên Lôi đám người đồng dạng sửng sốt, đáy mắt đằng khởi một mạt khiếp sợ tiết á lăng nhăn lại mày nghi hoặc nói ta tối hôm qua cũng không có nghe được cái gì tiếng vang a mấy người nghe ngôn cũng lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình đồng dạng động tĩnh gì cũng chưa nghe được ngay sau đó sôi nổi nghi hoặc lên duy độc vẫn luôn mặc không ra tiếng lữ hạ vần ánh mắt trầm ám nhìn thoáng qua nơi xa an tĩnh đóng gói đổ vật tề thân hắn tối hôm qua ngủ mơ ra ẩn ẩn thấy được lưỡng đạo thân ảnh nếu là không có nhìn lầm nói hẳn là lệ an cùng tề thân chỉ là lôi tương vì cái gì phải vì tề thân chế lấp Đang ở mấy người trầm mặc thời điểm, hạ quân hoàng đám người liền đi rồi đi lên, khâu diệt thần cùng linh báo hai cái đầu bếp tự giác chạy tới phòng bếp làm bữa sáng đi, hạ quân hoàng mấy người tắt tìm vị trí ngồi xuống. Tiết á lăng thấy vậy đi tới hạ quân hoàng bên người, nhìn mấy người dò hỏi, các ngươi tối hôm qua ở dưới có hay không nghe được động tĩnh gì? Hạ quân hoàng nghe nôn ánh mắt khẽ nhúc nhích bên cạnh châu thiếu đã tỏ mỏ đã mở miệng. trừ bỏ bên ngoài ngẫu nhiên vài câu làm người kinh tủng gào giống, còn lại cái gì cũng không nghe được Chẳng lẽ các người mặt trên đã xảy ra sự tình gì? Dương Chi Hâm có chút áp lực mở miệng nói, Lệ An đã chết. Đã chết liền đã chết Châu Thiếu không thèm để ý biểu môi, ngay sau đó mới phản ứng lại đây Dương Chi Hâm nói gì đó, tức khắc kinh ngạc nhìn hắn, người nói kia lại nha lại nhải nữ nhân đã chết. Không phải đâu. Ngày hôm qua nàng không phải còn hào hảo, còn rất có thể nói, như thế nào cả đêm liền đã chết. Dương Chi Hâm cũng biết Châu Thiếu mấy người đối Lệ An không có gì hảo cảm. Chính là hắn cái này đã từng kẻ ái mộ cũng ở này đó thiên ở chung chung hoàn toàn mai một đối lệ an thích, cho nên đối với châu thiếu rõ ràng tùy ý khẩu khí cũng không để ý, chỉ là trầm thấp mở miệng giải thích nói. Lôi tương quân người rửa sạch tầng lầu thời điểm không có rửa sạch sạch sẽ, lệ an tối hôm qua hẳn là một mình một người đi thượng vê đút cờ gặp tăng thi, sau lại bị lôi tương quân giết. Châu thiếu nghe ngôn mày một trọn cười nhạo ra tiếng, đến, nàng thật đúng là vẫn may, nhiều người như vậy cố tình liền nàng gặp được tăng thi. Cho nên nói người à, ngày thường vẫn là không cần quá làm, miễn cho khi nào vận khí kém liền đi diêm vương trong điện tiếp thu cải tạo. Hạ quân hoàng lại nghe Dương Chi hâm nói về sau, ngước mắt nhìn lôi tương cùng tề thân liếc mắt một cái, cũng không sai quá tề thân vừa lúc nhìn nàng khi, kia đáy mắt không kịp thu hồi âm ngoan cùng sắc ý, trong mắt hiện lên một kia thâm u sau, tầm mắt hướng chỉnh đống đại lâu tìm kiếm mà đi, ở nhìn đến lầu bốn trong phòng vệ sinh kia cụ máu tươi rơi thi thể khi, khỏe môi hiện lên một mặt như có như không tàn khốc ý cười Này Nam Hải quả nhiên tồn trả thù tâm tư, bất quá hắn nếu giết lệ an, theo lý thuyết tiếp theo cái tìm tới hẳn là nàng mới đúng, chính là hắn lại không có động thủ, duy nhất một cái khả năng chính là có người ngăn trở hắn, mà lôi tương nếu mở miệng thế hắn che lấp lệ an sự tình, nghĩ đến cái này ngăn cản người của hắn chính là lôi tương. Đáng tiếc, nàng lại như thế nào sẽ mặc kệ một cái rõ ràng muốn tìm chính mình báo thù người chậm rãi trưởng thành. Kế tiếp mọi người ăn sớm một chút sau, liền bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát. Lôi tương đoàn người đồng dạng bắt đầu chuẩn bị, lầu năm trong phòng bếp đồ ăn, phàm lạc có thể mang đều bị lôi tương thủ hạ binh lính đóng gói mang đi. Hạ quân hoàng đối này cũng không nhúng tay, khâu diệt thần đám người cũng không động thủ cấp đoạt, bọn họ đoàn người từ siêu thị mang ra tới đồ vật còn thừa rất nhiều, căn bản mang không bao nhiêu đồ vật, nếu những người này muốn sẽ để lại cho bọn họ hảo. Bất quá tại hạ lâu trước, hạ quân hoàng đi ở cuối cùng, căn cứ không lãng phí ý niệm, đem lầu năm có thể sử dụng đồ vật tất cả đều cướp đoạt sạch sẽ. Một đường xuống lầu, tính cả 4 đến lầu 2 quần áo chờ cũng tất cả thu vào hư không giới. Nếu là lúc này mọi người chết thân phản hồi trên lầu liền sẽ kinh dị phát hiện, nguyên bản còn rực rỡ muôn màu tầng lầu, lúc này đã giống tuyết, dường như vừa mới chuyên tu xong đang định thương gia nhập chú không lâu. Đến nỗi lệ an thi thể ở đâu, tiết á lăng đám người cũng không đi tìm, rốt cuộc như bây giờ hoàn cảnh hạ, liền tính tìm được rồi lại như thế nào, còn không phải giống nhau tiếp tục phóng. Thương trường môn mở ra khi, hấp dẫn cửa top 5, top 3 tăng thi bất quá đều bị lôi tương đám người cấp diệt mọi người ở bọn lính dưới sự bảo vệ một đường đi trước giống tiết tá lăng đám người có dị năng tắc đứng bên ngoài vây giúp đỡ cùng nhau tiêu diệt xông lên tăng thi hạ quân hoàng mấy người tắc đi ở mặt sau cùng phía trước trần nặc trần thường thường quay đầu tới lo lắng liếc nhìn nàng một cái dường như sợ nàng sẽ ra chuyện gì giống nhau vừa rồi đi thời điểm hắn khiến cho nàng đi theo hắn phía sau cùng nhau đi nhưng hạ quân hoàng cố tình thoát ly quân đội bảo hộ cùng kia mấy cái dị năng giả đi ở mặt sau Đối này, Trần Nạc Trần chỉ có thể bất đắc dĩ lo lắng an toàn của nàng. Khâu diệt thần đám người đi theo Hạ Quân Hoàng bên người, phụ trách giải quyết chung quanh top 5 top 3 bị đánh thức phát lại đây Tăng Thi, mà Hạ Quân Hoàng tắt đem tầm mắt khuyết tán tới rồi chung quanh, nhìn bốn phía tự do Tăng Thi, ánh mắt đột nhiên một đốn. Bởi vì nàng phát hiện này đó Tăng Thi nhìn như là bị tiếng súng kinh động hướng tới các nàng này nhóm người mà đến, nhưng từ nhất bên ngoài nhìn qua, những cái đó Tăng Thi thế nhưng ở vô hình trung hình thành một vòng gây từ bốn phương tám hướng hướng tới các nàng một đám người vây quanh mà đến, trung quanh không ngừng nhào lên tới tang thi tuy rằng giải rác, chính là lấy mọi người vì trung tâm phạm vi một km địa phương đã bị tang thi đàn cấp dần dần vây quanh. nhìn đến nơi này, hạ quân hoàng dừng bước chân, xoay người về phía sau mặt nhìn lại, quả nhiên nửa km ngoại các nàng phía trước trốn tránh đại lâu ngoài cửa đã dần dần trào ra một đám tang thi, đem toàn bộ đại lâu nhập khẩu cấp ngăn chặn. giờ này khắc này, các nàng một đám người có thể nói là không hề thích hợp. Khâu diệt thần đám người thấy hạ quân hoàng đột nhiên ngừng lại, bước chân cũng sôi nổi đi theo một đốn, tùy ý nghi hoặc theo nàng quay đầu nhìn lại. Nguyên bảng nghi hoặc biểu tình, ở nhìn đến phía sau cách đó không xa bốn năm chục chỉ tang thi dần dần đổ bọn họ đường lui sau, tức khác bị một mảnh kinh chấn sợ thay thế được. Này! Này sao lại thế này? Châu thiếu nhìn nơi xa đổ ở đại lâu nhập khẩu tang thi đàn, trực tiếp sợ tới mức mồm miệng không rõ kinh hô ra tiếng. Khâu diệt thần nhăn lại mày! Thần sắc căng chặt nhìn dần dần chạy tới thi đàn, trầm giọng nói, này đó tăng thi như thế nào cảm giác giống như ngay từ đầu liền mai phục tại bên ngoài dường như. Khâu diệt thần lời nói nháy mắt nhắc nhở mấy người, cũng mới chú ý tới này đó tăng thi số lượng rõ ràng không phải tìm theo tiếng mà đến, ngược lại như là sáng sớm liền mai phục tại chung quanh, chờ bọn họ mọi người rời đi một khoảng cách sau, vây quanh đi lên, hoàn toàn đổ bọn họ đường lui. Các ngươi xem bốn phía. Lam nghệ san kinh hô một tiếng. Đôi mắt kinh hãi nhìn bốn phía nhất bên ngoài không ngừng vây quanh mà đến tăng thi. Kia rầm rạp lắc đắc lưa thưa thân ảnh, có thể nói đưa bọn họ mọi người toàn bộ cấp vây quanh. Mọi người nghe ngôn vội vàng nhìn về phía bốn phía, này vừa thấy cũng nhìn ra không thích hợp tới, sôi nổi thay đổi sắc mặt. Này đó tăng thi rõ ràng chính là từ bốn phương tám hướng vây quanh bọn họ, làm cho bọn họ căn bản không đường thối lui. Kia từng mảnh chạy vội mà đến tăng thi đen nghìn nghịt, tùy tiện xem một chút ít nhất không giới chăm chỉ. Này vẫn là bọn họ tầm mắt trong phạm vi có thể thấy. Lúc này, thường thường quay đầu chú ý hạ quân hoàng Trần Lập Trần, ở nhìn đến hạ quân hoàng đám người đột nhiên ngừng lại sau, cũng đi theo bước chân một đốn, ngay sau đó thấy hạ quân hoàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, có chút nghi hoặc ngước mắt nhìn về phía phía sau. Này vừa thấy, tức khắc làm hắn thân hình cứng đờ, sắc mặt trắng bệ lên. Trần gia người nhìn đến hắn đột nhiên ngừng lại, còn trước mắt kinh hãi nhìn phía sau, cũng đi theo nghi hoặc nhìn qua đi. Này vừa thấy, tất cả đều thay đổi sắc mặt Nơi xa kia đen nghìn nghịt một mảnh, quả thực có thể nói trong ba tầng ngoài ba tầng hướng tới bọn họ vây quanh mà đến, hoàn toàn cách trở bọn họ lui. Lôi tương vẫn luôn hộ ở mọi người bên người, thấy có không ít người tất cả đều dừng nện bước hoảng sợ nhìn phía sau, cũng phát hiện không thích hợp. Quay đầu vừa thấy, lúc này mới chú ý tới bọn họ một đám người sớm tại bất chi bất giác chung, bị tang thi trong ba tầng ngoài ba tầng cấp vây quanh lên, sắc mặt tức khắc trầm xuống, đồng dạng biểu tình căng chặt lên. Ánh mắt quét đến đứng ở đằng trước hạ quân hoàng. Nâng bước đi nhanh đi qua. Hạ quân hoàng nhìn chung quanh Tăng Thi, thần sắc tuy rằng chấm chút, lại không có chút nào căng chặt, nàng chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp biến dị Tăng Thi, ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói. Chung quanh hẳn là có một con trí tuệ hình Tăng Thi ở sử dụng chúng nó. Chí! Trí. trí tuệ hình Tăng Thi! Châu Thiếu không dám tin tưởng kinh hô ra tiếng. Mấy người quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, Tăng Thi cũng có trí tuệ. Này không phải đem nhân loại hoàn toàn hướng tử lộ thượng bước sau. Cũng may này chỉ tang thi cấp bậc thấp, tuy rằng có tư tưởng, lại còn không đạt được có thể cùng người trưởng thành tư duy so đấu trình độ. Phía bên phải tang thi tương đối thiếu một ít, trong chốc lát ta động thủ sau các ngươi liền chiều hữu đi, trước rời đi tang thi vòng đây. Hạ quân hoàng một bên nhìn quét chung quanh tình huống, một bên mở miệng an bài nói. Bốn phía vây quanh mà đến tang thi trong ngoài không dưới hai chỉ, nếu là nàng không động thủ nói, và mấy người thân thủ căn bản vô pháp toàn thân mà lui. Bất quá ở động thủ phía trước. Nàng muốn trước tìm ra kia chỉ trốn tránh trí tuệ hình Tang Thi. Lôi Tương cũng vào lúc này đi tới Hạ Quân Hoàng bên người, nhìn xung quanh từng con nhào lên tới Tang Thi, sắc mặt ám trầm nói: "Chúng ta bị Tang Thi vây quanh, ngươi có tính toán gì không?" Hạ Quân Hoàng nhàn nhạt liếc Lôi Tương liếc mắt một cái, cho hắn một chữ: "Sắc." Thanh lãnh thanh âm làm Lôi Tương tức khắc thần sắc chấn động, ánh mắt lập lòe nhìn Hạ Quân Hoàng, kia trương tinh xảo non miệng sườn mặt mạc danh phụ thượng một tầng tàn khốc, xem đến hắn trong lúc nhất thời không tự giác ngây ngẩn cả người. Hạ quân hoàng lại không có để ý tới lôi tương ánh mắt, tầm mắt nhanh chóng nhất nhất đảo qua chung quanh tăng thi, mà khâu diệt thần đám người cũng không ai để ý tới lôi tương, bởi vì tăng thi đàn đã nhào tới, vội vàng động thủ công kích tới càng ngày càng nhiều tăng thi. Nơi xa trần nặc trần nhìn hạ quân hoàng bên kia nhào lên đi tăng thi càng ngày càng nhiều, muốn qua đi, chính là chung quanh bị bọn lính che chở, bên ngoài lại tất cả đều là tăng thi, hắn căn bản không qua được. Tiết á lăng cùng lữ hạo vân hai người tắt che chở dương chi hâm cùng hứa thiên lôi. Đường Tiểu Mạc ba người, ra tay công kích tới trung quanh càng ngày càng nhiều dữ tợn nhào lên tiến đến Tang Thi. Cách đó không xa đồng dạng bị bọn lính che chở Tế Thần, ở nhìn thấy trung quanh càng ngày càng nhiều Tang Thi khi, trong mắt hiện lên một mạt quỷ quyệt. ngay sau đó nhìn về phía nơi xa bị người hộ ở bên trong Hạ Quân Hoàng, khóe môi gợi lên một mạt tâm ngoan ý cười, đối với Hạ Quân Hoàng đám người trung quanh Tang Thi liền sử dụng tinh thần dị năng. Đương nhìn đến những cái đó Tang Thi càng thêm điên cuồng hướng tới Hạ Quân Hoàng đám người công kích mà đi khi, Tề thân sắc mặt vui vẻ. Nguyên lai like hắn dị năng đối Tăng Thi cũng là có tác dụng. Như vậy hắn liền không cần chính mình động thủ. Kia tiện nhân nếu bị lôi tương nói như vậy lợi hại. Như vậy hắn liền lợi dụng Tăng Thi đi sát nàng hảo. Một con hai chỉ đối phó không được nàng. Một đoàn tổng nên có thể đem nàng nuốt đi. Nghĩ đến đây, tề thân thần sắc cấm lệ. Trong mắt bạch quang Tăng lên. Nơi xa công kích khâu diệt thần đám người Tăng Thi. Càng thêm nhiều, càng thêm giữ tợn điên cùng lên. Hoặc là nên nói này đó tang thi tất cả đều là hướng về phía hạ quân hoàng mà đi, chỉ là khâu diệt thần đám người hộ ở nàng bên người, bởi vậy vì nàng chắn công kích. Nhìn chung quanh tang thi càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng điên cuồng, khâu diệt thần không ngừng chém giết thân ảnh dần dần chậm lại, cái chán cũng toát ra điểm điểm mồ hôi, nắm tay đau cũng bắt đầu dần dần cảm giác được tê mỏi. Lam nghệ san sắc mặt đồng dạng có chút trắng bệnh, liền ở vừa rồi ngắn ngủn nửa phút nàng đã liên tục đánh ra mười mấy cái hỏa cầu rõ ràng cảm giác được trong cơ thể năng lượng ở biến mất, bắt đầu biến hư nhuyễn vô lực lên. ngay cả linh báo bay ra sắc bén lươi dao gió cũng đều dần dần mất vài phần lực đạo. mao lang nhất xuyến xuyến thực vật tự trong lòng bàn tay bay ra, tuy rằng tất cả đều đem tang thi đầu sâu trỗi thành nhất xuyến xuyến quen nướng, nhưng kia trương có chút hoàng mặt đã tái nhợt một mảnh, rõ ràng là năng lượng sử dụng quá độ hiện tượng. cô a là nguyên bản múa may uy phong hiển hết diệu cũng dần dần chậm lại. châu thiếu cùng lý thương duy liền tránh ở hạ quân hoàng bên người Thường thường cũng sẽ ra tay giúp đỡ đánh lén một chút, nơi này thần sắc còn tính tốt liền thuộc lôi tương. Đối phó này đàn cuồng pháp mà đến tăng thi, hắn rất ít sử dụng dị năng, đều là dùng quân đao trực tiếp bổ chúng nó đầu, nếu không chính là nổ súng. Tuy rằng sắc mặt đồng dạng có chút trắng bệnh, lại so với khâu diệt thần đám người hảo quá nhiều, rốt cuộc hắn nguyên bản thân thể tố chất liền so mấy người tốt hơn vài lần không ngừng. Lôi tương thấy chung quanh tăng thi nối liền không dứt đánh tới, mày hơi hơi nhăn lại, hướng về phía hạ quân hô này đó tang thi tựa hồ là hướng về phía ngươi tới hạ quân hoàng đã sớm đã nhìn ra nàng nguyên bản liền đang tìm kiếm kia chỉ trốn tránh biến dị tang thi cho nên đương thể thân dưới chân hiện ra dị năng cấp bậc thời điểm nàng liền biết hắn đối nàng dùng dị năng sở dĩ không có lập tức động thủ là bởi vì nàng nhìn đến chính phía trước nhất bên ngoài quảng trường cột đá sau lưng có một đạo lén lút thân ảnh trốn tránh nghe được lôi tương lời nói hạ quân hoàng cũng không có để ý tới mà là cẩn thận chiều kia thân ảnh nhìn lại Ở nhìn đến, kia chỉ tang thi xanh trắng trong mắt khi, khóe môi câu ra một mặt cười lạnh. "Nguyên lai like ngươi trốn ở chỗ này?" "Ngươi nói cái gì?" Ly Chi gần nhất lôi Tương nghe được Hạ Quân Hoàng mạc danh một câu, hơi hơi sửng sốt, nhưng mà liền ở hắn giết chết một con tang thi quay đầu chiều nàng nhìn lại khi, Hạ Quân Hoàng đã thả người nhảy bay lên trời. Kia mặt thân ảnh nháy mắt bay lên, giống như một chi rời cung mũi tên bắn nhanh mà ra, ở mọi người cùng đàn thi đỉnh đầu lưu lại một mặt màu trắng hư ảnh, bất qua trong khoảnh khắc liên dưng ở mười mấy mét ngoại quảng trường cột đá bên cạnh. Lôi tương thấy hạ quân hoàng đột nhiên bay lên, dừng ở nơi xa trên quảng trường phương, ánh mắt tức khắc chấn động, kiếm căn bản không phải dị năng giả có thể làm được, này quả thực cùng phi không có gì khác nhau, người tu chân. Chẳng lẽ chính là đắc đạo thành tiên ý tứ? Khâu diệt thần đám người là gặp qua hạ quân hoàng nhanh chóng như vậy động tác, cũng không có quá nhiều khiếp sợ, mà là một bên đối phó tăng thi một bên chú ý nàng động tĩnh. Trong lòng nghĩ nàng có phải hay không tìm được rồi kia chỉ trí tuệ hình Tăng Thi. Cách đó không xa mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu nhói lên, hình như có thứ gì bay qua, cũng thời gian đi chú ý, vội vàng đối phó chung quanh quần cuộn không ngừng đánh tới Tăng Thi. Duy độc tiết á lăng mấy người, còn có tề thân cùng Trần nặc Trần thấy được hạ quân hoàng bay khỏi thân ảnh. Dương Chi hâm tức khắc kinh hồ ra tiếng, nàng như thế nào lại bay? Không phải là muốn ném xuống chúng ta chạy đi. Phi! Ai bay? Đương Tiểu mạc một bên tránh ở mấy người phía sau, một bên run dùng mình lật mở miệng hỏi, theo dương chi hâm ánh mắt nhanh chóng hướng tới trên quảng trường nhìn thoáng qua, ở nhìn đến một mặt bóng trắng khi, cả người thiếu chút nữa không khóc ra tới. Quân hoàng, nàng sẽ không thật sự cứ như vậy chạy đi. Mà tề thân tắc ánh mắt cả kinh, không thể tưởng tượng nhìn về phía rừng ở trên quảng trường thân ảnh, ngay sau đó ánh mắt trầm xuống. Lôi tương quả nhiên không có lửa hắn, tiện nhân này quả nhiên có chút năng lực, chỉ là nàng nếu là cứ như vậy chạy. Hắn còn tìm ai báo thù đi? Nhất khiếm sợ còn lại là Trần Nặc Trần, ở trong mắt hắn Hạ Quân Hoàng cho dù tuổi trẻ tài cao, còn tuổi nhỏ liền danh chấn hoa hạ, nhưng cũng thoát ly không được một cái nữ hải thân phận. Chẳng sợ nàng có tiền, có đầu óc, có y lý thuật, có bản lĩnh, nàng như cũng là một cái tay chói gà không chặt nữ hải. Chính là giờ này khắc này, trước mắt nhìn thấy một màn này hoàn toàn điên đảo hắn tưởng tượng, điên đảo hắn phía trước hai mươi mấy năm tư tưởng cùng nhận chi, chẳng sợ đã biết dị năng giả tồn tại. Hắn cũng chưa nghĩ tới người có thể nháy mắt xuất hiện ở một cái khác địa phương, mà mang cho hắn này hết thể chấn động người, thế nhưng vẫn là hắn thích hơn hai năm nữ hải. Ngay trong nháy mắt này, phía trước bị hắn bỏ qua lời nói đột nhiên hiện lên ở trong óc, lệ ăn nói, mau lang nói, cứ việc hắn vẫn là vô pháp hoàn toàn tin tưởng, chính là đã không thể không hoài nghi. Hạ quân hoàng rừng ở quảng trường trên đài thời điểm, kia chỉ tang thi thấy có người đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, đốn rắc nguy hiểm, lập tức liền phải xoay người chạy trốn lại bị Hạ Quân Hoàng một phen méo cổ áo. "Nay cục bố không tội, đáng tiếc ngươi gặp ta, cũng đáng tiếc, trí tuệ của ngươi cũng chỉ có như vậy một chút." Tang Thi thấy chính mình bị người bắt được, xoay người lại đây liền hướng tới Hạ Quân Hoàng đánh tới, dương huyết tinh miệng liền dữ tợn gào ra tiếng. Kia trương Sám trắng mang theo điểm điểm ám hắc vết rách mặt, có vẻ ghê tởm mà khủng bố, xanh trắng đôi mắt lại nhiều một mặt bình thường Tang Thi không có mỏng manh tinh quang. Hạ Quân Hoàng khỏe môi thích một mạt tu lanh ý cười. Hồn nhiên không thèm để ý Tang Thi đánh tới động tác, nắm hắn cổ áo tay trực tiếp dẫn theo hắn vùng, liền đem nguyên bản giữ tận bừa bãi cắn tới Tang Thi khinh phiêu phiêu quăng đi ra ngoài, sau đó hung hăng đánh vào bên cạnh cột đá thượng. Hạ Quân Hoàng vứt thời điểm cố ý đem đầu của nó hướng tới cột đá, cho nên này va chạm, liền trực tiếp đem hắn đầu phá khai hoa, thi thể rơi xuống trên mặt đất thời điểm, kia cột đá thượng lưu lại một bãi đen nhánh vết máu, vết máu thậm chí ẩn ẩn pha điểm điểm sáng trắng nao hoa, chậm rãi theo vết máu cùng chảy xuôi ở cột đá thượng. Những cái đó mất đi trí tuệ hình Tăng Thi chỉ huy các Tăng Thi, tuy rằng như cũ hướng tới mọi người giữ tợn đánh tới, nhưng là bên ngoài tang Thi đã dần dần phân tán một chút. Tăng Thi vòng vây chung mấy người, bởi vì khoảng cách xa, chung quanh lại đều bị Tăng Thi cấp chế lấp, căn bản thấy không rõ hạ quân hoàng làm cái gì, cũng không có quá nhiều cơ hội đi xem nàng, chỉ có thể luôn cuống tay chân đối phó bốn phía phát lại đây Tăng Thi. Thê Lương kêu thảm thiết cùng hoảng sợ thanh không ngừng liên tục, đi theo lôi tương cùng nhau người thường đã có không ít bởi vì Tăng Thi quá nhiều. Bọn lính phân thân vô thuật bị Tang Thi cấp cắn, ngay sau đó đã bị một tổ ong vây quanh xé thực cái sạch sẽ. Hạ Quân Hoàng giải quyết này chỉ trí tuệ hình Tang Thi lúc sau liền lại lần nữa phi thân phản hồi, bất quá ở lăng không dựng lên thời điểm, Xích Tiêu kiếm xuất hiện ở tay nàng, ở sắp rơi xuống nháy mắt, khẽ quát một tiếng. Cửu Huyền Long linh quyết, diệt. Theo Hạ Quân Hoàng quát khẽ một tiếng, Xích Tiêu kiếm ở giữa không trung nháy mắt hóa thành 11 đem bạc mang lấp loè bóng kiếm. Tự thân kiếm tản mát ra bàng bạc kiếm khí lấy một cổ vô hình khí thể bao phủ mà xuống, nháy mắt đem phía dưới dậy đặc tang thi chấn tứ tán mà bay. Một cái không người vô tang thi đất trống nháy mắt hiển lộ ra tới, lôi tương cùng tiết giá lăng hai bên nhân mã chỉ cảm thấy một cổ gió mạnh nhập vào trước mặt, quát đến mọi người sợi tóc uốn đột, không tự giác bỏ qua một bên đầu nheo lại đôi mắt. Ngay sau đó, mọi người liền thấy trung tâm đột nhiên không ra trên đất trống, không lăng không huyền phù 11 một đem bị màu bạc quang mang bao vây trường kiếm, khí thế bất người, xâm hàn khí phách. Mọi người cả kinh cho rằng chính mình hoa mắt, bằng không như thế nào sẽ nhìn đến như thế huyền huyễn cảnh tượng. Nhưng mà, còn không đợi bọn họ nhìn kỹ, kia 11 thanh kiếm ảnh tức khắc hăng hái bay lượn, dường như giải quá đôi mắt giống nhau tất cả hướng tới chúng quanh lại lần nữa vây quanh mà đến tang thi quần công đánh mà đi, nơi đi qua sắc bén bóng kiếm trực tiếp xuyên thấu tang thi đầu, một đường xoay quanh bay múa, các tang thi một đám trợn tiếc lặng, ngay sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Kia một người tiếp một người không ngừng nghỉ chút nào ngã xuống đất trường hợp, quá mức chấn động xem đến mọi người trực tiếp đã quên phản ứng, chỉ có thể trừng mắt ngốc tiếc nhìn màu bạc bóng kiếm bay qua, xuyên thấu một mảnh đầu. phiến phiến thi thể một cái tiếp theo một cái ngã xuống đất. Mọi người chung quanh nguyên bảng còn đen nhìn nhịt một mảnh dữ tợn khủng bố thân ảnh. Bất quá nửa khắc liền đảo đến thất thất bất bác, tầm nhìn cũng lập tức trống trải không ít. Bên thai cũng nháy mắt thanh tịnh rất nhiều. Mà mọi người ở đây bên người vây quanh tang thi một đám ngã xuống, tầm nhìn trở nên rộng lớn khi, mọi người cũng chú ý tới huyền phù ở giữa không trung thân ảnh kia thân ảnh bị một đoàn màu bạc quang mang sở bao vây, kia quang mang cũng không mãnh liệt, nhàn nhạt, lại đủ để cho mắt thường nhìn đến, kia đoàn mờ mịt quang mang, quang mang, thiếu nữ vững vàng đứng thẳng ở giữa không trung, khuôn mặt tinh xảo bình tĩnh, ánh mắt mang theo vài phần sắc bén sát phạt. Đen bóng con ngươi thâm u tàn lãnh, vài sợi sợi tóc phiêu tán ở trong không khí, làm nàng cả người giống như hư ảo không giống chân nhân, dường như này hết thảy đều là mọi người ảo giác, chính là xung quanh không ngừng ngã xuống đất tang thi cùng với bay múa xoay quanh bóng kiếm. Lại nhắc nhở bọn họ này hết thể chân thật tính. Bóng kiếm trung, chân nặc chân tâm mắt có chút mơ hồ, không phải không khiếp sợ, mà là đường khiếp sợ đến nhất định trình độ thời điểm. Loại này cảm xúc liền sẽ chuyển hóa vì chết lặng cùng ngốc tiết. Hắn nói không rõ giờ khắc này, nhìn đến này chấn động lại khoa học viễn tưởng một màn là cái gì cảm giác, trừ bỏ khó có thể phụ tải chấn động, còn có mất mát cùng với tự thi. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình tuy rằng không có nàng như vậy thông minh có bản lĩnh, lại cũng không kém. Ít nhất hắn sẽ ở chính đồ thượng làm ra một phen sự tích, tránh đến một phương quyền thế, như vậy hắn là có thể đủ đứng ở bên người nàng cùng nàng sánh vai, thế nàng che mưa chắn gió, từ xưa nghiệp quăng, quan vị quý, hắn tuy rằng sẽ không khinh thường nàng, thậm chí bội phục nàng, chính là tại thế gian quy tắc trò chơi thượng, nhân lực là vô pháp đánh vỡ. Cho dù nàng danh chấn hoa hạ, toa ủ trăm tỷ tài sản, như cũ trốn không thoát quan tự. Nhưng mà, mặt thế đột nhiên bạo phát, hoàn toàn đánh vỡ vốn có thế giới quy tắc một lần nữa tẩy bài. Nhìn đến nàng kia một khắc, hắn đồng dạng cho rằng chính mình sẽ trở thành nàng dựa vào, rốt cuộc một nữ hài tử, muốn tại đây loạn thế sinh tồn, khó như lên trời. Chính là giờ này khắc này, nhìn Huyền Phu ở giữa không chung giống như thiên thần buông xuống thiếu nữ, hắn biết, hắn vẫn luôn đều tưởng sai rồi, nàng không chỉ có bản lĩnh cường, ngay cả năng lực cũng cường, thậm chí căn bản cùng hắn không phải một cái thế giới người. Có lẽ hắn cùng nàng từ lúc bắt đầu liền không phải một cái thế giới người, chỉ là hắn không có phát hiện, mà nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Thẳng đến mặt thế tiến đến, như vậy chênh lệch, như vậy bất đồng, mới hoàn toàn hiện hiện ra. Tế thân cả khuôn mặt đều bị khói mù bao trùm, đáy mắt lập lòe chấn động, không thể tin tưởng, hoảng sợ, lo lắng, hận độc từ từ phức tạp cảm xúc. Này giữa không trung huyền phù giống như thiên thần buông xuống người là hắn kẻ thù, là hắn hận không thể diệt trừ cho sảng khoái người, chính là nàng lại có được làm hắn khó có thể tưởng tượng, thậm chí vọng mà không kịp năng lực. Này nơi nào chỉ là so lôi tương cường, mà là so tất cả mọi người cường Thậm chí làm người cảm thấy nàng căn bản không nên xuất hiện trên thế giới này, nàng cùng bọn họ này đó phàm phu tục tử căn bản không phải một loại người, người như vậy hắn như thế nào có thể giết được. Cho dù đã gặp qua hạ quân hoàng ra tay, biết nàng người phi thường, khâu diệt thần, làm nghệ san cùng linh báo, tiết á đá lăng đám người vẫn là lại một lần bị thật sâu chấn động tới rồi, phía trước chỉ cảm thấy hạ quân hoàng thân thủ cao cường, thần bí quỷ dị, thẳng đến giờ khắc này, mấy người mới khắc sâu cảm nhận được, này không phải trinh lệch mà là vĩnh viễn vọng mà không kịp chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Châu Thiếu cùng Lý Thương Duy hai người đấy mắt đằng nổi lên một mặt dày đặc kính sợ, loại này kính sợ ở trong khoảnh khắc đột nhiên sinh ra, là một loại đối cường giả nhìn lên. Chẳng sợ hai người cảm giác được trong cơ thể xương cốt bị đâm thủng dường như bén nhọn chi đau, cảm giác máu không ngừng sôi trào cực nóng, như cũ vô pháp đưa bọn họ từ giờ khắc này chấn động chung kéo về thần trí. Đương Tiểu Mạc đấy mắt đằng nổi lên thật sâu xuống bái, quả thực đem hạ quân hoàng trở thành thần linh giống nhau tồn tại. Thừa Thiên lôi lại chưa từng nghĩ tới, lúc trước cái kia đạm mạc tiểu nữ hài, đảo mắt sẽ trở thành một cái làm người vọng mà không kịp, chỉ có thể kính sợ tồn tại, một cái cường giả chân chính. Huyền Phu ở giữa không trung hạ quân hoàng, thấy phía dưới vây quanh ở mọi người bên người tang thi đều bị tất cả giết hết, đến nỗi bên ngoài không ngừng nghe tiếng chạy tới, bởi vì còn cách mười mấy mét khoảng cách, nàng liền không có lại để ý tới, thu hồi xích tiêu kiếm dừng ở Lữ Hạo Vân mấy người trước người. Lữ Hạo Vân thấy Hạ Quân Hoàng dừng ở hắn trước mặt. Ngực dường như có như vậy trong nháy mắt đỉnh chỉ nhảy lên một đôi thon dài hơi hơi thượng chọn lộ ra một phân tà hoặc ám trầm đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú trước mắt tinh xảo trắng non khuôn mặt nhỏ đây là hắn lần đầu tiên ly nàng như vậy gần chỉ cách xa nhau bất quá ba bước khoảng cách cũng là lần đầu tiên như thế trắng trận táo bạo đem nàng cả người xem tiến trong mắt chung quanh cùng nhau dường như tại đây một khắc tất cả đều biến mất không thấy Duy độc dư lại một cái nàng cùng chính mình kịch liệt tiếng tim đập hắn tưởng hắn gặp chính mình kiếp này kiếp Tia đá lăng liền ở Lữ Hạ Vân bên cạnh, tự nhiên cũng là Ly Hạ Quân hoàng gần nhất, chính là như vậy gần khoảng cách, ở nàng dừng ở trước mặt hắn trong nháy mắt, hắn cảm nhận được không phải rung động, mà là sợ hãi. Một loại đối mặt cường đại lực lượng sợ hãi, theo sau mới nghe được chính mình kịch liệt tim đập, hắn tưởng, chẳng sợ hắn phía trước đối nàng động tâm, chính là giờ khắc này, hắn biết, như vậy nữ hải là hắn ái không dậy nổi, cũng là hắn vô pháp ái. Nàng quá cường, cường đến làm hắn rốt cuộc sinh không dậy nổi bất luận cái gì một tia trí niệm. Hạ quân hoàng rơi xuống đất sau lại không có xem bọn họ một đám người, mà là nghiêng người nhìn về phía cách đó không xa kinh lăng tề thân, sắc mặt đạm mạc, chính là cặp kia đen bóng đôi mắt, lại như ẩn như hiện nổi lơ lửng nhẹ nhẹ tàn nhẫn huyết tinh cùng xâm hàn. Tề thân thấy vậy, tức khắc tâm thần vừa tỉnh, ánh mắt hiện lên một mặt kinh nghi, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng biết chính mình vừa rồi thao tác tang thi tập kích nàng? Hạ quân hoàng nâng bước, đi bước một hướng tới tề thân đi đến, nện bước thông thả, dường như ra cửa thành, không nhanh không chậm lại từng bước dẫm lên tề thân đầu quả tim, làm hắn lòng bàn chân không tự dắt dâng lên một cổ hàn khí, dần dần lan tràn trải rộng toàn thân. Hai người rõ ràng chỉ cách xa nhau ba bốn mệ khoảng cách, tề thân lại cảm thấy giờ khắc này nhìn nàng thong thả chiều chính mình đi tới, dường như cách một thế kỷ lâu như vậy. Nhìn nàng cặp kia đen nhánh thâm u mắt thấy, hắn cảm thấy mỗi một phút mỗi một giây đều dị thường dài lâu. Ánh mắt kia thậm chí làm hắn sinh không ra một tia xoay người chạy trốn ý niệm, tựa như bị một cổ vô hình hắt cám cùng huyết tinh bao vây, trốn không thoát. Tránh thoát không xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi đến chính mình trước mặt. Hạ quân hoàng đứng yên ở tề thân trước mặt, mọi người nhìn một màn này có chút nghi hoặc, không biết nàng vì cái gì đột nhiên đi đến tề thân trước mặt, duy độc lôi tương dường như nghĩ đến cái gì giống nhau, như ương đôi mắt phụ thượng một tầng châm lệ. Khó trách hắn vừa rồi kỳ quái những cái đó tăng thi như thế nào một đám điên cuồng nhào hướng hạ quân hoàng, nguyên lai là bị tề thân không chế, hắn làm như vậy vô tình là một cái hảo phương pháp, mượn từ tăng thi hiểm hộ chính mình, đáng tiếc hắn vận khí không tốt gặp gỡ hạ quân hoàng cái này làm người chấn động nữ hải bị phát hiện hạ quân hoàng ánh mắt u lãnh nhìn tề thân khỏe môi khẽ mở nói người ác liệt trò chơi nên kết thúc nữ lạc một cái chớp mắt hạ quân hoàng duỗi tay bóp lấy tề thân cổ thình lình xảy ra hít thở không thông cảm làm tề thân phản xạ có điều kiện dây rùa lên thậm chí đối hạ quân hoàng vận dụng tinh thần dị năng đáng tiếc hắn một cái vừa mới thức tỉnh dị năng nhất cấp dị năng giả đối hạ quân hoàng sử dụng dị năng quả thực là tìm chết Nhìn đến Tể thân đấy mắt thoáng hiện bạch quang, Hạ Quân Hoàng ánh mắt một lệ, bóp hắn cổ tinh tế ngón tay buộc chặt vài phần lực đạo, nháy mắt làm Tể thân sắc mặt nghẹn đến mức đỏ lên, đáy mắt cũng khôi phục một mảnh thanh minh, không còn có chút nào sức lực tới sử dụng dị năng, chỉ có thể duỗi tay đi bắt Hạ Quân Hoàng tay, ý đồ vạn bung ra kia làm chính mình hít thở không thông ngón tay. Hạ Quân Hoàng mắt thấy tề thân muốn duỗi tay chống đẩy, ở hắn móng đuốt sắp chạm vào chính mình tay hết sức, vươn một cái tay khác tinh chuẩn bắt được hắn vươn tới tay. Không có chút nào tạm dừng liền ta hắn hai điều cánh tay. A. Ám Bạch kêu thảm thiết tự tề thân trong cổ họng tràn ra tới, ở phương diện này huyết tinh dày đặc, làm chung quanh dày đặc tang thi gào giống không khí có vẻ sâm lạnh làm cho người ta sợ hãi, cũng làm vẫn luôn yên lặng nhìn chăm chú vào một màn này mọi người, đáy mắt nháy mắt đằng khởi một màn kinh sợ. Kiến thức nghỉ mát quân hoàng tàn nhẫn linh báo cùng Tiết Giá đá Lang đám người, hoặc nhiều hoặc ít có trong lòng dự phòng, tuy rằng không biết nàng vì cái gì đột nhiên đối tệ thân ra tay. Lại cũng không có vì thế cảm thấy quá mức kinh chấn, mà cùng lôi tương cùng nhau đám kia dịu ra rắc trẻ người liền không giống nhau. Bọn họ tuy rằng một đường đi tới không phải chưa thấy qua người với người chi gian đánh giết, chính là này lại là bọn họ lần đầu tiên như thế gần gũi nhìn đến một người đối một người khác tra tấn, hơn nữa cái này động thủ người vẫn là một cái bất quá 18 tuổi thiếu nữ, thậm chí là bị bọn họ kính sợ, trở thành cứu dối người. Chính mình cứu dối thế nhưng vô duyên vô cớ bóp một cái bất quá 17 tuổi nam hài cổ còn ra tay phế đi hắn hai điều cánh tay, thần sắc như cũ đạm mạc chấm tĩnh này thấy thế nào đều làm nhân tâm trung dâng lên một cổ tử lạnh leo. Người, người có bản lĩnh, liền giết ta. Tế thân khó khăn thô ách thanh âm nói, hắn tuy rằng cũng sợ trước mắt người giết hắn, chính là hắn lại không tin nàng dám đảm đương nhiều người như vậy mặt giết hắn. Mọi người cũng không biết hắn hành động, cho nên nếu là hạ quân hoàng vô duyên vô cớ động thủ giết hắn, khẳng định sẽ khiến cho mọi người phản cảm cùng sợ hãi, đối nàng kính nhi viễn trì Như vậy nàng vừa rồi ra tay cứu mọi người công lao, mọi người cũng sẽ bởi vì sợ hãi nàng mà xuống ý thức quên đi. Đáng tiếc, tề thân cho dù có chút thông minh, vẫn là quá mức ngây ngô cùng hành động theo cảm tình, không hiểu thấy rõ toàn bộ, hạ quân hoàng há là một cái nhân từ nương tay người. Hạ quân hoàng đối thượng tề thân cặp kia màu đỏ tươi thù hận đôi mắt, cái gì cũng không có giải thích, người khác nghĩ như thế nào nàng không đệ bụng, nàng cũng không phải thánh nhân, vừa rồi ra tay cũng chỉ là bởi vì khâu diệt thần đám người mà thôi. Lúc này mới thuận đường cứu còn lại người. Ngay sau đó khỏe môi hơi câu, tàn khốc mà lạnh lẽo Nếu ngươi như vậy thích chơi tăng thi, ta liền thành toàn ngươi, cũng làm cho ngươi đi xuống cùng cha mẹ ngươi làm bạn. Hạ quân Hoàng sau khi nói xong, cũng không để ý tới tề thân trợt phóng đại đồng tử, cùng với đáy mắt kinh sợ, dơ tay trực tiếp đem hắn ném đi ra ngoài. Kia tùy ý một ném, liền dường như ném cái gì rắc rưởi giống nhau, chính là mọi người lại thấy tề thân như vậy cái 1M78 đại nam hài. Cứ như vậy bị nhẹ nhàng ném ra 4-5 mét xa, nháy mắt nện ở nơi xa chạy tới mỗi chỉ tang thi trên người. Ngay sau đó còn không có tới dãy rễo đứng lên, đã bị bên cạnh Ly Chi So gần mấy chỉ tang thi chen chúc tới, phát tới, từng ngụm cắn ở hắn trên người. Thê lương tiếng kêu vang vọng hết sức, mọi người thậm chí còn ẩn ẩn nhìn thấy tang thi đàn trung thân thể hắn bị xé rách, đỏ tươi nội tạng khí quan bị các tang thi phía sau tiếp trước lấy ra, để vào trong miệng. Nhìn đến nơi này, mọi người cũng từ bất thình lình sự kiện trung hồi qua thần. Xoay người liền con eo phun ra lên, theo này từng đạo nôn mửa thanh âm, còn lại người cũng hồi qua thần, mắt thấy nơi xa tang thi đã hướng tới bọn họ tới gần, một đám hoảng sợ tụ ở lôi tương một đám người phía sau. Lôi tương thấy vậy, thật sâu nhìn hạ quân hoàng liếc mắt một cái sau, liền phân phó bọn lính che chở mọi người chuẩn bị lưu lại. Trần ra người ánh mắt khiếp sợ thật lâu dừng ở hạ quân hoàng trên người, trong đó thậm chí nổi lơ lửng một tia liền chính mình cũng không phát hiện kinh sợ. Cho dù là Thẩm Vinh Liên cái này đã từng nói qua thực thích Hạ Quân Hoàng lão nhân, đều không thể áp lực trong lòng đột nhiên sinh ra sợ hãi. Chân Nặc Chân chỉ là cau mày, chằm đạm mắt xẹt qua một tia suy đoán, hắn hai năm trước liền gặp qua nàng giết người, tự nhiên cũng biết nàng không phải cái gì nhân từ nương tay người, nhưng mấy năm nay hắn nhiều hơn bao nhiêu là có thể thăm dò nàng một ít tính nết, chỉ cần không trêu chọc nàng, nàng giống nhau là sẽ không chủ động trêu chọc người, hiện tại như vậy đối Tề thân, có lẽ là hắn làm cái gì? Giải quyết Tề thân sau, Câu việc thần đám người cũng đi tới Hạ Quân Hoàng bên người, Hạ Quân Hoàng nhìn lướt qua chung quanh tình huống, cũng không nhiều trì hoãn, một bên nâng bước một bên mở miệng nói: "Tiếp tục đi trước. Qua cái này mua sắm quảng trường, liền tính ra an giếng khu phạm vi đến tính khu rừng, chỉ cần xuyên qua tính khu rừng liền tính là qua trung tâm thành phố vị trí, lúc sau lộ hẳn là miễn cưỡng có thể lái xe mà đi." Mấy người nghe ngôn vội vàng đuổi kịp, Lôi Tương thấy Hạ Quân Hoàng tiếp tục đi trước, cũng không do dự, trực tiếp mệnh lệnh bộ đội đi trước. Xem như lựa chọn tiếp tục cùng hạ quân hoàng một đạo Nàng thân thủ như thế lợi hại Đi theo nàng ít nhất có thể tránh cho một ít nguy hiểm Lôi tương một hàng 30 danh sĩ binh cùng bị bảo hộ 25 người Trải qua vừa rồi tăng thi đàn vây khốn Đã chết gần một phần ba Ngược lại là đi theo hạ quân hoàng một hàng mấy người Tuy rằng tất cả đều chật vật bất ham Nhưng cũng may không có ai đã chết hoặc là bị cắn Mà liên ở mấy người một đường lên đường hết sức Phía sau sở trải qua trên đường phố chiếc xe cũng từng chiếc biến mất Cá biệt không có hư hao xe bị hạ quân hoàng thu vào hư không giới. Nàng không phải không có nghĩ tới trực tiếp đem nơi đi qua lấp kín con đường chiếc xe thu vào hư không giới. Như vậy là có thể lái xe mà đi, chính là thường xuyên sử dụng linh lực sẽ chỉ làm nàng quá độ hao tổn. Hơn nữa hư không giới có hạn chế, căn bản không thể thường xuyên liên tiếp di động vật phẩm, cho nên nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại, không thể thực hành. 148. Sắc thi, nhập chú biệt thự. Hạ quân hoàng đoàn người một đường về phía trước hành tẩu. Lôi tương mang theo người một đường đi theo nàng phía sau, thật dài đội ngũ không ngừng xuyên qua ở trên đường phố. Mấy người đi thức mau, phía trước ra tới thời điểm cùng đàn thi đại chiến liền trì hoãn không ít thời gian, hạ quân hoàng tính toán giữa chưa trước kia cần thiết đến tính khu rừng phạm vi. Bất quá tại đây trên đường, châu thiếu cùng lý thương duy hai người đều thức tỉnh rồi dị năng, phía trước ở tang thi đàn vây quanh hạ khi, hai người liền cảm giác được trong thân thể đột nhiên mà tới đau đớn cùng thiêu lốt cảm, hạ quân hoàng thấy hai người sắp thức tỉnh dị năng cũng không, có chỉ hoãn thời gian, làm Khâu diệt Thần cùng Linh Báo hai người nâng bọn họ một đường đi trước. Phía sau đi theo một chuỗi đại quan quý nhân cùng người thường đàn, này một đường đi tới lòng bản chân tất cả đều dài quá phao, cũng không phải không có người mở miệng yêu cầu nghỉ ngơi, chính là Lôi Tương nhìn đến hạ quân hoàng đám người căn bản không có dừng lại tính toán, cũng liền không có làm đội ngũ dừng lại, đi theo nàng tiếp tục đi trước. Những cái đó muốn nghỉ ngơi người, thấy bảo hộ chính mình các binh lính không hề có dừng lại nghỉ ngơi ý tứ, tuy rằng oán giận ồn ào, Khá vậy không dám thật sự liền không đi rồi, nếu là thật sự bị ném xuống đã có thể chỉ có thể uy tăng thi. Thằng đến tiến vào tĩnh khu rừng Phạm vi, hạ quân hoàng đám người mới ở một chỗ trung tâm hoa viên dừng bước chân, chỉnh đốn nghỉ ngơi. Này dừng lại hạ, phía sau một đám người trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, không màng hình tượng mồm to thở hồn hẹn, có chút thậm chí cởi dậy lộ ra trên chân huyết tình bọt nước. Hứa Thiên Lôi cùng Đường Tiểu Mạc chờ nữ hài lòng bàn chân, quả thực có thể nói thảm không nỡ nhìn. Kia một đám bọt nước tan với chảy xuôi đỏ tươi huyết sắc. Ở kia trắng non da thịt làm nổi bật hạ có vẻ càng thêm trói mắt khủng bố. Trong đó một cái nữ hải cùng nàng bạn trai hai người ngồi ở một viên đại thụ phía trước, trên chân bén nhọn đột đau làm nàng trực tiếp chịu không nổi khóc lên tiếng, hoán giận nói. Ta chân đau quá, bọn họ những người này căn bản là không biết cho chúng ta suy xét một chút, chúng ta người thường như thế nào có thể cùng bọn họ so. hào hảo, ta giúp ngươi thổi thổi, ngươi nhỏ giọng điểm, nếu như bị bọn họ nghe được đem chúng ta ném xuống liền thảm. Thanh niên mở miệng ăn ủi thật cẩn thận nhìn phía trước lôi tương đám người, liền sợ bị nghe được tìm bọn họ phiền thoái. Nữ hải nghe ngôn biểu môi có chút phấn hận, bất quá lại không có nói cái gì nữa, nói đến cùng nàng cũng sợ hai bị người cấp ném xuống. Cho dù nữ hải thanh em không lớn, chính là đối với nhị lực tốt hạ quân hoàng tới nói, lại giống như vang ở bên hai, nhàn nhạt, nhạt liếc hai người liếc mắt một cái, ánh mắt ở quét về phía bọn họ phía sau đại thủ khi, hơi hơi một đốn. Bởi vì nàng nhìn đến một mặt thân ảnh chính thật cẩn thận hướng tới hai người tới gần. Kia hư thối nửa khuôn mặt, tối hôi mặt, bạo đột đôi mắt, rõ ràng chính là Tang Thi. Nhưng có chút bất đồng chính là, nay chỉ Tang Thi trong mắt là màu trắng xanh, hiển nhiên không phải bình thường Tang Thi, mà là một con nhị cấp biến dị Tang Thi. Bất quá hạ quân hoàng cảm giác có chút kỳ quái, nay chỉ Tang Thi nếu là một con biến dị Tang Thi, như thế nào sẽ như thế thật cẩn thận trốn tránh, hơn nữa kia đối xanh trắng trong mắt, rõ ràng che kín nồng đậm cùng tham lam, rõ ràng tựa như một cái chúng cực lạc chi dược sắc quỷ. Đúng lúc này, Châu Thiếu cùng Lý Thương Duy hai người vui sướng thanh em lôi trở lại Hạ Quân Hoàng lực chú ý, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Châu Thiếu đột nhiên lắc mình di động thân mình. Nguyên bản ở Lý Thương Duy trước mặt, nháy mắt di động tới rồi khoảng cách hắn năm bước xa Hạ Quân Hoàng trước mặt, đại đứng yên sau, ánh mắt sáng ngời, thân ảnh lại lần nữa một gì lại nháy mắt xuất hiện ở Lý Thương Duy trước mặt. Hạ Quân Hoàng thấy vậy, hơi hơi nhướng mày, không nghĩ tới Châu Thiếu thức tỉnh dị năng thế nhưng là thuấn gì này dị năng có thể nói là mặt thế chạy trốn tốt nhất ngoại quải Ngay từ đầu hắn Thuấn Di Phạm Vi bất quá 3 mét, nhưng theo hắn dị năng thăng cấp sau, Thuấn Di Phạm Vi cũng sẽ lấy bội số tăng trưởng, có thể nghĩ về sau hắn có thể né qua nhiều ít nguy hiểm. Thật tốt quá, ta thế nhưng có thể Thuấn Di, này dị năng quả thực là ta siêu cấp ngoại quả A. Châu Thiếu kích động cười nói, không ngừng sử dụng dị năng Thuấn Di, trong chốc lát xuất hiện tại đây, trong chốc lát xuất hiện ở kia, theo sau có chút thất vọng ngừng lại. Ta này dị năng giống như chỉ có ở 3 mét nội dung được. Nhiều nhất chỉ có thể thuấn di đến 3 mét khoảng cách. Dựa. Như vậy tiểu tử ngươi còn không thỏa mãn. 3 mét tuy rằng thực đoạn, nhưng đủ để ở thời khắc mấu chốt cứu ngươi một cái mạng nhỏ. Nói nữa, ngươi mới vừa thức tỉnh dị năng, về sau theo thăng cấp, thuấn di khoảng cách khẳng định cũng sẽ không ngừng mở rộng, ngươi liền thấy đủ đi. bao lang tức giận trắng trâu thiếu liếc mắt một cái, phải biết rằng, này thuấn di quả thực chính là chạy trốn tuyệt hảo vũ khí sắc bén, tiểu tử này cũng không biết sẽ bởi vậy nhiều ra mấy cái mệnh tới còn ở nơi này ghét bỏ. Linh báo buồn cười gật gật đầu, Vô Vũ Châu thiếu bả vai nói, Mao Lang nói rất đúng, theo ngươi dị năng thăng cấp, ngươi thuần di phạm vi cũng nhất định sẽ mở rộng, đến lúc đó có tiểu tử ngươi cười. Châu thiếu nghe ngôn, cũng cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu, các ngươi nói cũng là, xem ra ta muốn nỗ lực tăng lên dị năng, đến lúc đó ta một cái thuấn di di ra cây số xa, ta liền phải cười chết, ha ha. Mao Lang đám người nhìn Châu thiếu khoe khoang gương mặt tươi cười, Vô Ngưu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đã kích nói, ngốc niết. Khâu diệt thần cùng Lam Nghệ san hai người tuy rằng không nói chuyện, bất quá đôi mắt lại ẩn ẩn tỏa sáng, như vậy chạy trốn ngoại quải ai không nghi muốn, bất quá cũng may hai người cũng có được dị năng, còn đều là công kích tính, cũng không kém. Hạ quân hoàng lại ở mấy người khi nói chuyện, đem tầm mắt chuyển qua lý thương duy trên người, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi thức tỉnh rồi cái gì dị năng. Theo hạ quân hoàng đột nhiên ra tiếng, khâu diệt thần đám người cũng đem tầm mắt dừng ở lý thương duy trên người, lý thương duy nghe ngôn Nhìn hạ quân hoàng có chút kích động cười cười, nói ra một câu. Ta giống như có thể khống chê chung quanh vật thể. Lý Thương Duy nói liền sử dụng dị năng, bày biện trên mặt đất ba lô liền nháy mắt dừng ở hắn trên tay. Ngay sau đó hắn lại nhắm ngay làm nghệ san trong tay thương. Tiêu đem tiêu âm thương nháy mắt tự làm nghệ san trong tay bóc ra, lăng không bay ra, dừng ở Lý Thương Duy trên tay. Làm nghệ san thấy vậy, tức khắc cả kinh, ngay sau đó có chút ảo não trừng mắt hắn, tựa hồ muốn nói, ngươi chẳng lẽ cùng ta có thủ hắn sao? Người khác không lấy phi lấy ta. Phải biết rằng ở Lam Nghệ San xem ra trong tay vũ khí liền dễ rửa cũng chưa tới kịp đã bị cướp đi. Này quả thực là đối nàng năng lực không đủ trào phúng. Lý Thương duy thấy Lam Nghệ San đột nhiên tức giận trừng mắt hắn, lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình một không cẩn thận làm một nữ hài tử không có mặt mũi, xấu hổ cười cười, vội vàng đem trong tay tiêu thanh thương lại thao tác về tới tay nàng thượng. Liên Thanh nói: Thực xin lỗi thực xin lỗi, ta, ta không phải cố ý, bởi vì ngươi ly ta tương đối gần. Này không phải đồ phương tiện sao. Hắc hắc. Cười cười cười. Cười cái giắm. Lam nghệ san tuy rằng cũng biết Lý Thương Duy không phải cố ý, chính là nhìn đến trên mặt hắn ý cười, khiến cho nàng cảm thấy chói mắt, nhịn không được liền đánh trả một câu. Bên cạnh mấy người nhìn một màn này, khó được đảo qua phía trước gáp lực cảm, tất cả đều cười ha hả, ngay sau đó liền đem lực chú ý đặt ở Lý Thương Duy dị năng thượng. Lý đại ca, ngươi này dị năng cũng không tồi à, cư nhiên có thể thao tác vật thể. Bất quá người dùng một lần có thể thao tác vài món, rất xa khoảng cách. Châu thiếu hưng phấn chuyển qua Lý Thương Duy bên người do hỏi ra tiếng. Hắn đối này thao tác dị năng chính là thực cảm thấy hứng thú. Bên cạnh mấy người cũng nhìn Lý Thương Duy, chờ hắn giải thích nghĩ hoặc Hạ Quân Hoàng tắc ánh mắt am hiểu sâu một chút. Thao tác hệ dị năng tuy rằng chỉ có thể thao tác không có sinh mệnh lực vật thể, bất quá tới rồi hậu kỳ theo dị năng thăng cấp, có thể khống chế phạm vi cùng đồ vật càng ngày càng nhiều, cũng là một cái không thể khinh thường năng lực Nàng đã từng thậm chí gặp qua một cái ngũ cấp một hệ dị năng giả bị một cái tứ cấp thao tác hệ dị năng giả cấp phản công xong bạo, nếu là vận dụng tốt lời nói, này cũng sẽ trở thành một cái tuyệt sát vũ khí sắc bén. Lý Thương Duy thấy mọi người nhìn hắn, liền dơ tay thử thử, ngay sau đó mở miệng giải thích nói, hiện tại một lần chỉ có thể khống chế tam kiện vật thể, 10 mét khoảng cách nội đều có thể khống chế. Khâu diệt thân nghe xong, đáy mắt xẹt qua một mặt tinh quang, hai người kia đều thức tỉnh rồi dị năng. Hơn nữa một đường mà đến vẫn luôn đi theo hạ quân hoàng bên người, cũng không có đi lôi tương bên kia, xem ra là hạ quyết tâm đi theo hạ quân hoàng, nói như vậy hắn phải hảo hảo ổn định bọn họ, làm cho bọn họ tận khả năng trở thành hạ quân hoàng bên người một đại trợ lực. Liên ở mấy người khi nói chuyện, một đạo thanh âm chen chân tiến vào, làm khâu diệt thần cùng lam nghệ san hai người sắc mặt tức khắc trầm xuống. Nếu hai vị đều thức tỉnh rồi dị năng, không biết sau này có tính toán gì không? Nếu là không đúng sự thật có thể gia nhập chúng ta tiểu tổ. Lưu tại Nam An căn cứ, về sau cũng có thể độc trưởng một phương tiểu đội. Lôi Tương vẫn luôn nhìn Hạ Quân Hoàng bên này tình huống, tự nhiên cũng liền thấy được Châu Thiếu cùng Lý Thương thầm cảm thấy tỉnh dị năng, này hai loại dị năng chính là bọn họ trong quân đội không có, hơn nữa hai người tuy rằng đi theo Hạ Quân Hoàng đoàn người, nhưng rõ ràng không có bị thừa nhận, nói như vậy, hắn có thể đem hai người tranh thủ đến chính mình trong đội ngũ tới, cũng hảo lớn mạnh đội ngũ thực lực. Hạ Quân Hoàng đối với Lôi Tương đột nhiên chen chân lại không có mở miệng nói cái gì. Nhìn Châu Thiếu cùng Lý Thương Duy dị năng, tuy rằng nàng cũng động tâm tư, bất quá nếu là hai người tâm không ở này, để lại cũng bạch lưu. Châu Thiếu cùng Lý Thương Duy ngước mắt nhìn về phía đi tới lôi tương, nghe được hắn tự mình mở miệng mời có chút ngoài ý muốn, bất quá hai người lại không có quá nhiều vui sướng, ngược lại không tự giác nhìn về phía bên cạnh trầm mặt không nói hạ quân hoàng. Tuy rằng là nam nhân đều sẽ hướng tới quân đội, hướng tới thực lực, hướng tới quyền thế, đi theo lôi tương bọn họ không thể nghi ngờ có thể thực mau trở thành một phương dẫn đầu. Thậm chí còn sẽ có càng cao quyền lợi, cũng có thể yên ổn ở trong căn cứ. Chính là nghĩ đến Hạ Quân Hoàng thần bí, cùng kia làm người nhìn lên thực lực, hai người liền khó có thể lại động tâm. Châu Thiếu cũng không có trầm mặc lâu lắm, trực tiếp mở miệng tùy ý cười nói, Lôi Tương Quân hảo ý ta Châu Thiếu tâm lĩnh, bất quá ta ngay từ đầu chính là đi theo Hạ Quân Hoàng, về sau tự nhiên cũng muốn đi theo nàng một đạo. Lôi Tương nghe ngôn, như ương đôi mắt xẹt qua một mạ tám quang, nhìn Hạ Quân Hoàng liếc mắt một cái, thấy nàng thần sắc đạm mạc nhìn phía trước cũng không biết đang xem cái gì.